Đột nhiên, Diễm Thần tự hồ là nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía bên trái chấn giới thiên bi, cái này vừa quay đầu, Diễm Thần vừa vặn thoáng nhìn hai đạo bóng đen như thiểm điện sông về vừa rồi hỏa trụ biến mất địa điểm, cũng chính là chấn giới thiên bi chỗ địa điểm. Cái này chấn giới thiên bi cũng tuyệt đối là hàng thật giá thật. Chỉ có điều chấn giới thiên bi cũng cùng lãng tâm kiếm hào giới khí thánh Phật tôn giống nhau, bị đốt màu đỏ bừng hơn nữa cực kỳ cực nóng. Chấn giới thiên bi nguyên liệu kỳ lạ, cũng không bị tiêu hủy, nhưng sẽ bị đốt nóng. Cũng chính bởi vì vậy, Hắc Khôi cùng vạn quân bọn người mới không có trước tiên đi thu Trấn giới thiên bi, mà là ý định do Diễm Thần dùng hỏa diễm hóa thành bàn tay đem mang đi. Thế nhưng là đang nhìn đến cái kia hai đạo nhân ảnh thời điểm, Diễm Thần đã hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn có thể rất xác định vừa rồi giết chết chính là tàng giới, cho nên nói hiện tại xuất hiện ở trước mắt, khẳng định không phải thật sự. Hơn nữa Diễm Thần cũng không có cảm nhận được trước mắt tàng giới trên người có linh hồn chấn động. Hoàng tuyên thế giới đi ra người. Xem người lần đầu tiên cũng không phải xem bề ngoài mẫu hoặc là linh lực chấn động, mà là kia linh hồn. Tắc tử an giám. Gâm lên một tiếng, diễm thần tay phải đột nhiên nâng lên. Ở đằng kia chấn giới thiên bi chung quanh lần nữa dâng lên một đạo hỏa trụ, cùng lúc trước đốt cháy tảng giới chính là cái kia giống nhau như lúc Vừa rồi cái này hỏa trụ uy lực quỷ kỳ lần cùng túy kỳ lần nhưng khi nhìn rất rõ ràng. Đây là nơi nào còn dám tiến lên nữa? Hai người bọn họ thân ảnh lại sắp đụng vào hỏa trụ nháy mắt cực kỳ không bình thường lập tức đình chỉ. Sau đó Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh cùng Hắc Kỳ Lân Mặc chúc hai người đồng thời ra tay, nhưng là công kích đối tượng nhưng là Lãng Tâm Kiếm hảo cùng Vạn Quân. Bất quá hai người bọn hắn công kích tất cả đều bị Hắc Khôi ngăn cản xuống, sau một khắc, Hắc Khôi trực tiếp tiến vào bản thể hóa, huyết ngục chấn thiên hống. Mệnh Kỳ Lân cùng Hắc Kỳ Lân hai người công kích tuy nhiên chỉ có toàn thịnh ba thành ý lực, nhưng là hai người liên thủ kia lực công kích lẫn rất mạnh. Đánh chính là Hắc Khôi một trận gào thét. Bất quá khi Hắc Khôi tiến vào bản thể về sau, cái kia tiếng giống giận dữ liền chuyển biến làm cực kỳ cường đại sóng âm công kích, Hắc Kỳ Lân cùng mệnh Kỳ Lân trực tiếp bị thương. Nhưng là Hắc Khôi cũng sẽ không như vậy bỏ qua, há to miệng mòng, đồng thời trên người huyết sát chi lực bước lên, lúc này Hắc Khôi, nửa bước thiên tôn. Cảm nhận được Hắc Khôi lúc này buộc phát thực lực, Ngọc Kỳ Lân diệp tinh tú vội vàng lớn tiếng nói, chín Kỳ Lân tương ứng Nếu như là 9 người trạng thái toàn thịnh, một cái nửa bước thiên tôn bọn hắn thật đúng là sẽ không nhìn ở trong mắt, thế nhưng là lúc này bọn họ trạng thái rất không xong tai chiến tiếp nữa rất có thể sẽ có người vẫn lạc không sai. Cho nên lập tức lui lại mới là chính xác nhất lựa chọn. Diệp Tinh Tú ra lệnh một tiếng, phụ trách cạn phía sau Duyên Ngân, Phệ Viêm cùng Diệt Hoàng 3 người vội vàng liên thủ công kích Hắc Khôi, ba người công kích Tuy Lực, Hắc Khôi cũng không dám bỏ qua, vội vàng trốn tránh. Mà hắc kỳ lân cùng mệnh kỳ lân liền thừa dịp như vậy cái công phu vội vàng bỏ chạy, sau đó duyên ngân, diệt hoàng cùng phệ viêm ba người vừa xoay người liền chạy, còn thừa mấy người cũng là vội vàng lưu lại. Bất quá cái kia ảnh kỳ lân nhiệt kính nhưng là đột nhiên xông về hắc hôi, nhìn bộ dáng dĩ nhiên là ý định hy sinh chính mình đến vì kia hơn người tranh thủ thời gian, mà diệp tinh tú mấy người vậy mà không có chút nào khác thường, thật giống như ảnh kỳ lân hy sinh chính mình vì bọn họ. Tranh thủ thời gian là tại bình thường bất quá sự tình. quả nhiên Cái kia ảnh kỳ lân nghiệt kính vậy mà thật là một thân một mình xông về Hắc Khôi, hơn nữa còn là liều lĩnh công kích tư thái. Lúc này Hắc Khôi chuẩn bị cường đại công kích đã sắp bột phát, thế nhưng là hắn nếu như lựa chọn công kích cái kia chính đang chạy trốn 8 người, khẳng định không có biện pháp đánh chết, tốt nhất hiệu quả là lại để cho kia bị thương, nhưng là mình khẳng định cũng muốn thừa nhận người này một kích toàn lực. Hắc Khôi cũng không muốn mạo hiểm như vậy, có trời mới biết người này công kích có thể hay không trực tiếp tiêu diệt chính mình. Cho nên Hắc Khôi trực tiếp túi đầu. Và vào mồm đối với cái kia xông lại ảnh kỳ lân nghiệt kính, trực tiếp điên cuồng hét lên lên tiếng. Sau đó một cái do sóng âm ngưng tụ mà thành sư tử hình tượng liền hướng phía nghiệt kính nào tới. Cái kia nghiệt kính vậy mà không hề chống cự động tác, vẫn như cũng là chưa từng có từ trước đến nay hướng về phía. Rất nhanh, Hắc Khôi công kích trực tiếp chính diện đã trúng mục tiêu ảnh kỳ lân. Cương đại công kích không hề lo lắng đem ảnh kỳ lân cho chấn đã thành cho bụi. Thế nhưng là Hắc Khôi sắc mặt lại âm trầm khó coi. Bởi vì khi công kích rơi xuống người nọ trên người thời điểm, Hắc Khôi phát hiện cái kia dĩ nhiên là cái giả dối. Lúc này còn muốn truy kích 9 kỳ lần, cũng đã là không còn kịp rồi. Không có sao, dù sao chúng ta cũng không lỗ, nhưng lại buôn bán lời. Diễm thần dùng hỏa diễm hóa thủ, lúc này đã đem cái kia như cũ nóng hổi trấn giới thiên bi cầm lên, tại Hắc Khôi trước mặt quơ quơ. Hắc Khôi sắc mặt hơi có chuyển biến tốt đẹp. Lúc này lãng tâm kiếm hào nói, cái này vạn yêu quốc không thể ngây người đứng yên. Mang theo chân giới thiên bi nhanh lên lì khai. Ta nghĩ cái kia Linh uy ngưỡng là tuyệt đối sẽ không nhìn chấn giới thiên bi rơi vào chúng ta trong tay. Sau đó bốn người thoáng kiểm tra một chút, vạn quân cùng hắc khôi mang lấy lãng tâm kiếm hảo, diễm thần cầm lấy chân giới thiên bi, trực tiếp bay lên trời, dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi hoàng tuyển thế giới. Như lại chân chờ, các loại những người này đem chuyện nơi đây báo cáo nhanh cho Linh uy ngưỡng, vậy bọn họ tuyệt đối đi không hết. Bọn hắn lúc này đây không phải đến cùng vạn yêu quốc chính diện tuyên chiến Mà là muốn đục nước béo cỏ Hiện tại cá đã mò tới Cái kia lúc này không đi còn đợi khi nào Mà ở hoàng tuyển thế giới cấp dưới Cái nào đó trung cấp thế giới Một cái tu vị chỉ có đại đạo thánh nhân Đỉnh phong cảnh giới gầy yếu người trẻ tuổi Tại nộp một số phí tổn về sau Bước lên tiến về trước cái nào đó Tiểu thế giới truyền tống trận chương 575 Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Ngộ Năng Toàn bộ vũ trụ trên cơ bản có thể chia làm 3 bộ phận Tại vũ trụ bên ngoài Toàn bộ là vô tận tiểu thế giới Một cái lần lượt một cái, căn bản hàng hạ hà có bao nhiêu? Mà ở cái vũ trụ này chính giữa khu vực, tức thì toàn bộ là trung cấp thế giới, trong đó cũng xen lẫn một ít đặc biệt cường đại tiểu thế giới hoặc là đặc biệt nhỏ yếu cao cấp thế giới. Mà ở cái vũ trụ này trung tâm, tức thì toàn bộ là cao cấp thế giới. Đương nhiên, cao cấp thế giới số lượng vô cùng có hạn, nhưng là bọn họ thể tích cũng là tương đối khổng lồ. Dưới tình huống bình thường một cái cao cấp thế giới thể tích là trung cấp thế giới mấy trăm lần mà ở tất cả cao cấp thế giới rất trung tâm, chính là 6 đại thần quốc, vốn là 9 đại thần quốc. Khi lần này tuần thiên giới thí luyện sau khi chấm dứt, củng cố thần quốc thế lực chỗ tinh cầu sẽ bị di động đến rất trung tâm vị trí, mất đi thần quốc tư cách sẽ bị rời ra. Phương này vũ trụ chính là chỗ này sau một cái vô cùng sự thật thế giới. Tại 6 đại thần quốc trung tâm, chính là một cái hư vô thế giới. Đương nhiên, cái này hư vô thế giới còn có cái khác danh tự, chính là vẫn lạc chi mộ. Cho nên phương này vũ trụ có thể lý giải thành 6 đại thần quốc quay trung quanh vẫn lạc chi mộ xoay tròn, cao cấp thế giới quay trung quanh 6 đại thần quốc, trung cấp thế giới quay trung quanh cao cấp thế giới, tiểu thế giới quay trung quanh trung cấp thế giới. Trong đó bản cổ giới, chính là vô số tiểu thế giới chính giữa, tương đối cường đại một cái, cho nên bản cổ giới vị trí rất tới gần trung cấp thế giới chỗ khu vực. Bất quá bản cổ giới cũng không phải thực lực cấp dưới thế giới, mà là một mình tồn tại, cho nên tôn ngộ không nếu muốn trở lại bản cổ giới liền cần thông qua truyền tống trận đi vào hoàng tuyển thế giới cấp dưới một cái tiểu thế giới, sau đó lại bay qua đi. Tại đây vũ trụ bên ngoài không gian, đại đạo thánh nhân có thể làm được hư không giao du, cho nên đây đối với Tôn Ngộ Không mà nói cũng không phải việc khó gì. Đang mượn trợ kim cô đồng sức mạnh không ngừng điên cuồng đã bay 2 ngày 2 đêm về sau, Tôn Ngộ Không rốt cục đi tới bản cổ giới bên ngoài, nhìn viên này quen thuộc màu xanh ra trời tinh cầu, Tôn Ngộ Không nội tâm kích động không hiểu. Trong lúc nhất thời thậm chí có loại không biết làm sao cảm giác Đây chính là gần hương tình càng e sợ á nhưng là đối với cái này bên trong tưởng nghiệm còn có sư huynh đệ thắp thỏm nhớ mong, cuối cùng vẫn còn đánh bại loại này khẩn trương tâm tình. Tôn ngộ không trở mình một cái bổ nhào, đã hướng về bản cổ giới bay đi. Khi tôn ngộ không tiến vào bản cổ giới phạm vi về sau, lập tức liền nghi hoặc những mày. Lúc này tôn ngộ không tu vị thực lực tuy nhiên bị ngũ thải thần thạch phong ấn đã đến đại đạo thánh nhân trình độ, nhưng là cảnh giới của hắn nhưng vẫn là tám văn trí chí tôn trình độ. Hơn nữa thiên địa đạo nhãn tồn tại Cho nên tôn ngộ không lập tức liền phát hiện bản cổ giới biến hóa. Thiên đạo biến mất, hơn nữa toàn bộ thế giới ở bên trong, không cảm giác được hàng ngà khí tức. Kỳ quái A, thiên đạo làm sao sẽ biến mất đâu? Theo lý mà nói chỉ có một thế giới sắp hủy diệt thời điểm thiên đạo mới có thể nghiền nát biến mất, nhưng là nơi đây rất hiển nhiên cũng không có chút nào sắp hủy diệt cảm giác, thật là kỳ quái A ổ, thiên đình vẫn còn. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng Ngọc Đế lại sống lại đâu, nguyên lai là cái này ngốc tử, ha ha ha. Xem ra sau khi ta chết trong khoảng thời gian này, nơi đây đã xảy ra rất lớn biến cô a Nói đến đây, tôn ngộ không đông nhiên nhãn trâu xoay động, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó lập tức lại một lần nữa che giấu nổi lên tu vi của mình, nhưng cũng không phải hoàn toàn che giấu Mà là hạ thấp đại la kim tiên cảnh giới. Rốt cục đã trở về, hơn nữa bắt rơi cái này ngốc tử tựa hồ trôi qua rất thoải mái. Nột nói chầm ba, không đi trêu cợt hắn trở xuống. Như thế nào không phụ lòng ta cho hắn chuẩn bị đại lễ đâu. Nói xong, Tôn Nộ không đã lần nữa một cái bổ nhạo, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Thiên đỉnh. Ngay tại vừa rồi, Tôn Nộ không đã bằng vào chính mình cái kia cường đại bát văn trí tôn cảnh giới thần thức tăng thêm thiên điệu đạo nhãn đem toàn bộ bản cổ giới tình huống toàn bộ cho quét nhìn một lần. Hoa Quả Sơn hết thể bình thường, hơn nữa tại Hoa Quả Sơn đỉnh núi, Tôn Nộ không thấy được đã hóa thành hình người phàm hình. Chư lần đó ra, Tôn Nộ không thấy được Thiên đỉnh bàn đảo viên, sư phụ thân thể lẫn bảo trì hắn trước khi rời đi trạng thái. Tại cực bắt tri địa, đại ca Ngư Ma Vương đang cùng bắt thần viêm tại so đấu. Tại Tây Hải dưới đáy, Tiểu Bạch Long đang tại thao luyện thủy quân. Không chỉ có như thế, Tôn Ngộ không còn phát hiện Tây Thiên Linh Sơn đã khôi phục, chỉ có điều lại thiếu đi rất nhiều Phật đà. Tại địa phủ, hết thể như thường, địa tạng Vương đang ngồi nhập kinh. Vốn là Tôn Ngộ không cho là mình sau khi chết, này thiên đạo hóa thân hàng Nga nhất định sẽ đem bản cổ giới quay rối loạn. Tuy nhiên bát giới có lẽ không có việc gì nhưng là những người khác tất nhiên sẽ nguy rồi hàng Nga độc thủ. Bất quá bây giờ xem ra, nơi đây hết thẻ cùng mình suy nghĩ cũng không giống nhau à, bát giới đã trở thành mới ngọc đế, hơn nữa thiên đỉnh chính giữa cũng có không ít thần tiên. Lúc trước tôn ngộ không phản công thiên đỉnh cái kia một hồi đại chiến tuy nhiên vô cùng thê thảm, nhưng là thiên đỉnh như cũ có bộ phận thần tiên may mắn thoát khỏi tại nạn Thì như bát tiên, thì như 28 tinh tú. Lúc này đang tại thiên đình lăng tiêu bảo điện cùng điện hạ trọng thần nghị sự chư bác giới, không đúng, hẳn là ngọc hoàng đại đế chư ngộ năng nói, ngày mai này sinh, tăng cường đối với hạ giới người tu đạo cùng tu đạo yêu quái độ hóa dẫn, hiện tại thiên đình nhân viên khan hiếm à, chuyện này, liền giao cho bác tiên, ta nhớ được các ngươi thích nhất độ người thành tiên. Vừa nói xong, đồng nhiên có người báo lại, báo, báo. Chư ngộ năng nhữ mày nói, chuyện gì như thế bối rối. Người nọ vội vàng quỳ rạp trên đất, nói. Ngoài điện có một người con gái cầu kiến, xưng mình là Ngọc Đế bệ hạ kết tóc thế tử, tên là, tên là Cao Thúy Lan. Trư Ngộ Năng nghe xong lời này, lập tức nhảy lên dựng lên, trực tiếp nhảy tới người kia trước mặt, một chút tóm nổi lên người kia, mở to hai mắt nhìn hỏi, ngươi nói cái gì? Nàng kia tên gì? Người nọ chẳng qua là một cái thủ vệ, thực lực bất quá điệu tiên mà đã, mà Trư Ngộ Năng tu vi hiện tại đã là hợp đạo đỉnh phong, chỉ nửa bước nhảy vào hóa đạo môn hạ cùng giả. Cái này một suất vượt Toàn thân khí thế bắn ra, sợ tới mức người nọ lời nói đều nói không xuất ra, chẳng qua là kinh hãi muốn chết. Chứng kiến người này bị chính mình sợ tới mức trợn mắt nhìn thẳng, Trư Ngộ Năng trực tiếp từng thanh hắn ném tới một bên, sau đó thân hình khẽ động đã liền xông ra ngoài. Bất quá Trư Ngộ Năng nhưng vẫn là rất cẩn thận, tại lao ra trong quá trình đã đem khí thế của mình hoàn toàn thu liễm, vừa rồi người nọ nói nếu là thật, chính mình sẽ đem Thúy Lan cho làm sợ vậy cũng làm sao bây giờ. Rất nhanh, Trư Năng đã đến Lăng Tiêu Bảo Điện đại điện bên ngoài. Ngẳng đầu nhìn lên, đang chứng kiến một thân hình gầy gò nữ tử, đưa lưng về phía hắn đứng ở nơi đó. Nhìn thân hình, nhìn tóc, quần áo, không phải là chính mình lúc trước vừa bị dáng chức rơi thế gian mà gặp phải cái kia cô gái xinh đẹp, cao lão trang trang chủ thiên kim, cao thúy lan sao. Chứ ngộ năng chỉ cảm thấy trong hai mắt nước mắt nhịn không được chảy xuôi, mà ngay cả thân thể đều có chút run dậy. Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm, chính mình từ khi lúc trước đi theo sư phụ tiến về trước Tây Thiên lấy kinh nghiệm, Đi lần này chính là suốt 14 năm, nhưng khi hắn đã đến Tây Thiên cho là mình từ nay về sau liền tự do thời điểm, lại bị Phật chủ như Lai Phong làm tịnh đàn sứ giả. Khi đó hắn rất muốn quay về Cao lão Trang lại đi nhìn xem Thúy Lan, thế nhưng là hắn lại không thể. Khi đó bọn hắn thầy cho 5 người, đã bị Phật chủ như Lai liệt vào nhân vật nguy hiểm, cũng sớm đã bị triệt để giám thị bắt đầu. Nếu như hắn thật sự về tới Cao lão Trang... Hắn tin tưởng ngày hôm sau toàn bộ thôn trang người hoặc là bị giết hoặc là chính là đã trở thành áp chế chính mình con tin, tựa như lúc trước Phật chủ như lai dùng hoa quả sơn áp chế đại sư huynh giống nhau. Cho nên, từ khi lúc trước sau khi rời khỏi, chứ bát giới không còn có trở về qua, thậm chí không có đánh nghe qua về Thúy Lan một chút xíu tin tức. Mãi cho đến về sau tại đại sư huynh giới sự dẫn dắt bọn hắn yêu tộc phản công thiên đỉnh, thế nhưng là về sau bị Phật môn đánh lén, tổn thương vô cùng nghiêm trọng, yêu tộc từ nay về sau hầu như toàn diệt. Lại về sau cuối cùng một hồi đại chiến trong, sư phụ đã chết, lao xa mất tích, đại sư huynh cũng đã chết. Nhưng là hắn không chết, hắn chưa bát giới chưa ngộ năng còn sống, vì vậy khi hắn liều mạng tu luyện chính giữa, hắn triệt để dung hợp cửu dương kim ố còn có cái kia khỏa phù tăng thần mục, hơn nữa đột phá đại đạo thánh nhân cảnh giới, đã trở thành hợp đạo cứng giả. Đã có thực lực, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, vốn là đã tìm được hàng Nga, một phen đại chiến về sau. Hắn đánh bại hàng Nga hơn nữa tại hàng Nga trong cơ thể bóc tách ra phương này thế giới thiên đạo ý thức. Sau đó hắn liền lợi dụng phù tăng kim hối hỏa đem này thiên điệu ý thức cho đốt thành hư vô. Đây cũng chính là phương này thế giới thiên đạo biến mất nguyên nhân. Lại về sau, hắn trọng trình yêu tộc, sửa lương thiện thiên đỉnh, hơn nữa tại tiểu bạch long ngoại ý muốn trở về về sau. Sư huynh đệ hai người hợp lực chỉnh đốn thiên đỉnh, hơn nữa chính hắn làm tới thiên đình chi chủ ngọc hoàng đại đế. Khi Phạm huynh luyện hóa ra hình người về sau Ba người bọn họ liền trở thành phương này thế giới chúa tể. Cho đến lúc này, hắn mới có thời gian đi tìm Thúy Lan. Thế nhưng là Cao Thúy Lan một người phạm tục Tuy nhiên lúc trước hắn cho Cao Thúy Lan chính mình một nửa nỗi đan. Nhưng là thế sự xoay vẩn, hắn cuối cùng bù không được thời gian tẩy lễ. Khi hắn tìm được Cao lão Trang thời điểm, chỗ đó đã là một mảnh núi hoang. Thúy Lan, Thúy Lan, là người sao? Ta là Chư Cương Liệp A. Chương 576, huynh đệ đoàn tụ. Chư Cương Liệp. Chư bát giới lúc trước bị dáng trước hạ phàm đang lúc thời điểm dùng tục ra danh tự, mà giờ khắc này hắn xưng mình là chư cưng liệp, ý kia rất rõ ràng. Nghe được chư bát giới thanh âm, nàng kia rõ ràng chấn động toàn thân, bả vai không ngừng đún. Chứng kiến tình cảnh này chư bát giới lập tức trong nội tâm đau xuất à, Thúy Lan là ở khóc sao, là vì đã nghe được tên của ta đang khóc sao. Của ta Thúy Lan A, ta thích nhất Thúy Lan A. Trong lòng suy nghĩ, chư bát giới nước mắt cũng đã tràn mi mà ra. Từ khi làm tới Ngọc Hoàng Đại Đế xử lý thiên đình lớn nhỏ sự vụ về sau, chư bát giới vẫn là lúc trước thiên đồng nguyên soái bộ ráng, không còn là cái kia chư đầu nhân thân yêu quái. Thế nhưng là lúc này tâm tình vô cùng kích động, cái kia đầu heo thoáng cái lại thay đổi trở về. Vài bước chạy như điên, chư bát giới trực tiếp đang ở đó nữ tử sau lưng, hai tay vờn quanh chăm chú ôm vào trong lòng. Múi heo tử không ngừng ở đằng kia nữ tử cái cổ đang lúc ngửi người. Thúy Lan, Thúy Lan ta rất nhớ người, của ta Thúy Lan A mà bị Trư Bát Dơi ôm vào trong ngực nữ tử bả vai nhún càng thêm lợi hại, thậm chí thân thể đều tại rất nhỏ rung rung. Trư Bát Dơi cái này trong nội tâm càng khó đã qua. Thúy Lan, nhiều năm như vậy ngươi đến cùng đi nơi nào, ta tìm ngươi tìm thật khổ á. Bởi vì vô cùng kích động, Trư Bát Dơi lúc này đã là một chút nước mũi, một chút nước mắt chạy xôi hạ xuống. Bị hắn ôm vào trong ngực nữ tử hít sâu một hơi, tựa hồ là cưỡng ép đè xuống thuốc thiết nhĩ non, thanh em run rẩy nói, "Ngốc, rỡi rỡi, ngươi không phải có hàng nhà sao?" Như thế nào còn có thể nghĩ tới ta, khẳng định đều là gà ta. Cô gái này thanh âm rất nu nhược, làm như nói nhỏ nỉ non, chứ bát giới nghe được Thúy Lan đã vậy còn quá nói, dưới tình thế cấp bách không khỏi lại nắm thật chặt vây quanh hai tay, vội vàng giải thích nói, cái kia hàng Nga yêu căn bản không phải ta, từ đầu đến cuối cũng chỉ là hậu nghệ một người mà đã. Chỉ có điều lúc trước ta vì hắn, mà một mình cởi bỏ 12 tổ vu phong ấn, sự tình bại dò về sau ta mới bị giáng trước hạ Phàm Ta cùng hàng Nga tầm đó tuyệt đối là thanh bạch. Không tin ngươi đi hỏi ta những đại thần kia, ta đánh bại hàng Nga về sau. Chẳng qua là làm cho nàng tiếp tục đứng ở quảng hàng cung, ta thế nhưng là cho tới bây giờ không có đi qua. Ba chuyện trừ bát giới và cặp đôi hậu nghệ hàng Nga tác giả có viết khá dài nhưng không hề liên quan đến nội. Dung chính của chuyện nên hiện tại mình tránh có đăng, bạn nào muốn xem thì comment mình đủ tờ loạt sau. Nghe xong trừ bát giới giải thích, cái kia trong ngực nữ tử tựa hồ là đã tin tưởng. Sau đó thanh em khóc nói ra, giới giới, ta lạnh quá, ôm chặt ta, dùng sức ôm chặt ta. Chứ bát giới ở đâu còn có tâm tư muốn cái khác, đáp ứng lại một lần nữa ôm chặt hai tay. Thế nhưng là nàng kiệt nhưng vẫn là lại để cho bát giới lại dùng lực một ít, chứ bát giới cảm giác mình đã tương đối dùng sức. Bất quá tâm tình kích động hắn, cũng không có suy nghĩ nhiều, cánh tay khí lực lần nữa ra tăng lên một phần. Sau đó, chứ bát giới liền tròn váng. Bởi vì hắn cái này vừa dùng lực, lại đem Thúy Lan Eo cho ôm đã đoạn. Chỉ nghe nàng kia bên hông răng rắc một tiếng, Trư Bát Giới đã nhìn thấy trong ngực nữ tử, nửa người trên vô lực rũ xuống. Liên như vậy ôm đã đoạn eo nữ tử trọn vẹn sừng suốt một khắc đồng hồ còn nhiều thời gian, Trư Bát Giới rốt cục thời gian dần qua phản ánh đi qua. Chính mình vậy mà giết cao Thúy Lan, chính mình vậy mà tự tay hại chết Thúy Lan. Lập tức, một cỗ lớn lao bi thống tại Trư Bát Giới trong lòng bắt đầu khởi động, đúng lúc này, cái kia rõ ràng bị cắt đứt eo nữ tử vậy mà lại một lần nữa mở miệng. Rối rối Ngươi đã vậy còn quá nhận tâm, vậy mà muốn giết ta, chẳng lẽ ngươi không sợ cha ta tìm người báo thủ cho ta sao? Lúc này chư bắt giới chỉ cảm thấy đại náo một mảnh hỗn loạn. Theo bản năng đáp, báo thủ. Tìm ai báo thủ? Nàng kia thanh âm lại một lần nữa chuyển đến, đương nhiên là tìm lợi hại đại nhân vật, so ngươi còn muốn lợi hại hơn. Chư bắt giới xứng sở lần nữa nói, so với ta lợi hại. Ai có thể so với ta lợi hại? Lúc này nàng kia thanh âm đống nhiên biến đổi. Vậy mà biến thành thanh âm của một nam nhân, hơn nữa chư bắt giới hết sức quen thai, chà ta tìm. Thế nhưng là 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, tôn ngộ không? Nói xong, nàng kia vốn là buông xuống nửa người trên đột nhiên vòng vo tới đây, chư bắt giới cái kia một mực sững sờ ánh mắt đông nhiên đã nhìn thấy một dương mặt lông thiên lôi miệng hầu tử mặt mang lên trước mắt mình. Chư bắt giới bị sợ nhảy dựng, lập tức buông tay, sau đó chính là một cước đá đi ra ngoài, trực tiếp đem người nọ bị đá bay ra rất xa. Lúc này chư bát giới đã tỉnh ngộ tới đây, Thúy Lan đã bị chết, hơn nữa hôm nay đi qua mấy trăm năm, Thúy Lan làm sao có thể xuất hiện đâu. Phương nào yêu quái, chẳng những biến thành Thúy Lan bộ dáng gạt ta, lại vẫn biến thành ta lớn, lớn nói đến đây, chư bát giới tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới điều gì, thanh âm mạnh mà nhất tới, đem cái kia lăng tiêu bảo điện đại môn phía trên bảng hiệu đều chấn động nghiêng một cái, hầu ca. Hầu ca thật là người sao? Chư bát giới khuôn mặt không thể tin, đứng ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào cho phải Vừa rồi đột nhiên chứng kiến Thúy Lan Chư bát giới vui mừng quá đỗi Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện cái này Thúy Lan dĩ nhiên là người khác trở nên Lập tức giận dữ Nhưng là lửa giận còn không có bộc phát Lại phát hiện biến thành Thúy Lan Người rất có thể là đại sư minh của mình tôn ngộ không Tâm tình thay đổi rất nhanh Lại để cho trư bát giới đã không biết sửa làm gì phản ứng Lúc này bị trư bát giới một cước đá ra đi bóng người Ở phía xa thời gian dần qua đứng lên Vạn vèo vốn eo eo, nói, ngươi cái này ngốc tử, thật đúng là xuống tay. Nếu không phải ngươi hầu ca ta thân thể mạnh mẽ, lần này đã bị ngươi đã chết. Hắc hắc, ngốc tử, ta láo tôn, lại đã trở về. Tôn ngộ không vừa nói xong, chư bát giới đã trực tiếp hướng về tôn ngộ không chạy như đi tới, tôn ngộ không cũng không có trốn tránh, ngược lại là cười mở ra hai tay. Sau đó chư bát giới dữ dội nhào tới tôn ngộ không trên người, sư huynh đệ hai người ôm lấy đối phương, sau đó chư bát giới nghẹn ngào khóc giống. Cái kia tiếng khóc quả thực là trời dung đã chuyển. Mà Tôn Ngộ không mặc dù không có như Trư Bát Giới khoa trương như vậy, nhưng cũng là cho đã mắt nước mắt. Đã trải qua vô số lần sinh tử, chính mình rốt cục về tới nơi đây, rốt cục lại gặp được chính hắn một nhị sư đệ. Hai người khóc một hồi, tâm tình thoáng bình tĩnh lại. Đã thành ngốc tử, nhanh buông ra à, ngươi bây giờ thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, đừng cho sư phụ mất mặt, như cái gì bộ dạng. Trư Bát Giới nghe xong, lập tức buông lòng ra hai tay, mà sắc mặt cũng là lập tức biến đổi biến thành một bộ uy nghiêm vô cùng bộ dáng, quay đầu đối với sau lưng, cái kia tại cửa đại điện hướng ra phía ngoài nhìn quanh mọi người cả giận nói, nhìn, cái gì vậy, chẳng lẽ chấm không thể khóc. Còn xem. Chư Bát giới lúc này nên những đại thần kia tướng quân nghe xong, tất cả đều sợ tới mức rút về cổ. Bất quá sau đó Chư Bát giới lại nói, hôm nay đại sư huynh của ta đã trở về, truyền chấm ý chỉ, tại giao chỉ bày nên thánh tiệc, ta cùng với đại sư huynh của ta nâng ly ba ngày. Những người kia nào dám không theo Lập tức không người đồn. Dê ý, sau đó toàn bộ lui ra chuẩn bị yến hội. Lúc này tôn ngộ không chứng kiến bát tiên đã ở trong đó, không khỏi tò mò hỏi, đó là bát tiên. Bọn hắn không phải là bị hàng Nga đã luyện thành khôi lối đến sao? Như thế nào? Chứ bát giới chẳng hề để ý nói, bị ta lại cho luyện trở về. Hắc hắc, hầu ca, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu, thời gian dài như vậy, ngươi đến cùng đi nơi nào? Ta lúc đầu cùng lục soát toàn bộ thế giới đều không có tung tích của ngươi. Tôn Ngộ không thần bí cười, nói, ta đúng là đã chết, bất quá bây giờ lại còn sống. Đúng rồi, không nói cái này, ngốc tử, ta muốn ngươi giúp ta một cái giúp đỡ. Chứ bát giới vốn là lôi kéo Tôn Ngộ không hướng lăng tiêu bảo điện mà đi, nghe Tôn Ngộ không nói muốn hắn hỗ trợ, lập tức hỏi, gấp cái gì? Không phải lao trư ta thổi, hiện tại thiên hạ này bất luận là thần Phật lẫn yêu quái, tu vi của ta đây chính là cao nhất. Tôn Ngộ không hiểu rõ gật đầu nói, hợp đạo đỉnh phong, hắc, ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ Bất quả ngươi cũng chớ đắc ý, muốn ngươi giúp đỡ chiếu cố, cũng không nhẹ nhong a trư bát giới vội hỏi rốt cuộc là gấp cái gì, thần bí như vậy. Tôn nộ không nói, ta tại một chỗ gặp được một cái yêu quái, thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm, bất quá đúng là đáy nước, ngươi cũng biết, ta bất thiện, kỹ năng ơi, vốn ta là không có gì biện pháp, cái này không nhìn đến thực lực ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ, cái kia tự nhiên được tìm ngươi hỗ trợ. Chứ bát giới còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai chính là đánh một cái trong nước được tiểu yêu quái Lập tức vỗ ngực nói, "Hầu ca ngươi yên tâm, ta cũng không phải là Tây Thiên lấy kinh nghiệm thời điểm chư bắt giới, đi, hiện tại chúng ta phải đi, cảm giác đánh xong trở về uống rượu." Chư bát giới bây giờ là hợp đạo tu vi đỉnh cao, mà Tôn Ngộ Không vì trở lại bàn cổ giới, thực lực cấp chế tại đại đạo thánh nhân, cho nên Tôn Ngộ Không đánh không lại, nhưng là hắn khẳng định đánh thắng được. Lập tức Tôn Ngộ Không vỗ chư bát giới, hai người lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện thời điểm, đã là tại một cái trận đẫy sông lớn bên cạnh. Cái kia nước sông quẩn quẩn mà chảy nhưng lại tương đối đục ngầu, tại trên bờ cũng có thể chứng kiến trong nước sông hạt cát. Ngay ở chỗ này mặt. Con sông này, thấy thế nào như vậy nhìn quen mắt đâu. Có phải hay không như lão xa năm đó liệu xa hả? Trưng 577, lão xa. trư bát giới gật đầu nói, ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là cảm thấy rất giống. Ta nói hầu ca à, ta như thế nào có gan không tốt lắm cảm giác đâu, ngươi sẽ không lại đầy bịp ta à. Tôn ngộ không thì là nghiêm trang vỗ chư bát giới bả vai hỏi, bát giới, ngươi nói như vậy lại để cho sư huynh rất khó qua ngươi biết không? Yên tâm đi đi, ngươi bây giờ tu vị cao như vậy, khẳng định không thành vấn đề, các loại giải quyết xong cái này chỉ tiểu yêu quái, chúng ta sư huynh đệ trở về thống thống khoái khoái say một lần. Chư bát giới vốn là còn có chút nghi hoặc, nghe được tôn ngộ không nói như vậy lập tức trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nói, hầu ca, ta đây đi, ngươi liền nhìn được rồi. nói xong mập cái mông muốn cũng đã trực tiếp nhảy đi vào. Bởi vì Trư Bát giới hình thể quá lớn, càng là khơi dậy vô số bọt nước. Mà khi Trư Bát giới nhảy vào đi về sau, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, tự nhủ, lần này gái ngươi cũng không phải là ta ạ, đây đều là lao xa chú ý, hắc hắc. Trư Bát giới tiến vào trong sông về sau, phát hiện nơi đây lưu sa cuồn cuộn, tầm nhìn so với chính mình trong tưởng tượng còn thấp hơn, bất đắc dĩ phía dưới Trư Bát giới chỉ có thể dụng thần nhận thức dò xét thay thế con mắt. Một đường chìm đến đáy sông. Cái này đáy nước cũng tất cả đều là lưu sa, căn bản là đứng không được người. Càng xem chư bát giới càng cảm thấy nơi này và lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy lao sa thời điểm lưu sa hà quả thực giống nhau như lúc. Tuy nhiên bởi vì nơi này quen thuộc làm cho chư bát giới có chút xúc cảnh sinh tình, nhưng là hắn cũng không có quên mình là tới làm cái gì. Thoáng cảm ứng trở xuống cái này đáy nước trong yêu khí nơi phát ra, chư bát giới xuất ra cựu sỉ đinh ba, liền hướng cái hướng kia bơi đi qua. trư bát giới cựu Ba Hiện tại đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, tuy nhiên vẫn như cũ là chín răng, nhưng là nhan sắc nhưng là lửa đỏ như ngọc, nhìn kỹ còn có thể chứng kiến cái kia cửu xỉ đinh ba bên trong có ánh lửa lưu chuyển Không chỉ có như thế, cái kia chín răng phía trên mỗi lần một cây đều có một cái kim ô phù điêu. Trông rất sống động, phản phất một giây sau sẽ sống lại giống nhau. Mà ở xuất ra cửu xỉ đinh ba về sau, trư bát giới trợt nhớ tới một việc. Hắn hiện tại, đã không phải là nguyên lai thiên hà nguyên Soái mà là ngọc hoàng đại đế. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn hiện tại cũng không phải thủy thuộc tính, mà là hỏa thuộc tính, hơn nữa còn là thuần túy hỏa linh thể chết. Vừa rồi bởi vì nhìn thấy đại sư huynh thái quá mức kích động, mà nghe được đại sư huynh lại có sự tình muốn nhờ cho nên đầu nóng lên đáp ứng xuống, hiện tại muốn hối hận nhưng là đã đã chậm, nếu cứ như vậy trở về. Vậy còn không được bị đại sư huynh chết cười. Chính mình cũng không phải là lúc trước Tây Thiên lấy kinh nghiệm trên đường cái kia nhát gan sợ phiền phức trừ bác giới. Ổn định lại tâm thần. Chứ bắt giới muốn hít sâu một hơi tỉnh táo trở xuống, thế nhưng là lại nghĩ tới nơi này là đáy nước, cũng chỉ tốt thôi. Nghĩ lại, mình bây giờ tu vị phóng đại lại có kim ô chi lực cùng phù tăng thần mục, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái nhỏ nước tiểu yêu. Thuyết phục chính mình về sau, chứ bát giới cũng không do dự nữa, rất nhanh hướng về yêu khí phát ra địa điểm bơi đi qua. Rất nhanh, trư bát giới liền thấy được một cái tương đối đơn sơ miễn cưỡng xem như cung điện kiến trúc. Chứng kiến cái này phá cung điện, Chư bắt rơi trong nội tâm dũng khí lập tức liền tăng lên Ở tại nơi này phá địa lúc nãy Còn có thể là cái gì yêu quái cường đại Đã nằm chắc khí Chư bắt rơi sống lưng cũng liền đứng thẳng lên Sau đó đem cựu sỉ đinh ba hướng bên cạnh trên mặt đất cắm xuống Hai tay tại bên miệng làm loa hình dáng La lớn Nột cái kia tiểu yêu Hôm nay người heo ra ra đặc biệt đến tiễn đưa người bên trên Tây Thiền Còn không mau chạy ra đây quỷ nên người heo ra ra Chư bắt rơi cái này Mấy cuống họng hô rất đúng rõ ràng. NG tránh nghĩa lâm nhiên. Hô song về sau chư bát giới cũng cảm thấy được toàn thân thoải mái. Ngay tại chư bát giới chuẩn bị lại chửi bậy một trận thời điểm, cái kia rách dưới đại môn đột nhiên chấn động. Sau đó đang ở bên trong bị người nào cho một cước đạp bay. Vội vàng lách mình tránh thoát bay tới vắng cửa, trư bát giới thầm nghĩ trong lòng, yêu quái này nóng nảy vẫn còn lớn à, tại đây tiểu miếu đổ nát chỉ sợ không dùng được vài cái liền mệt dã cả rời. Bởi vì cửa kia bản bị đạp bay, cho nên đấy nước lưu xa lập tức liền bốc lên Mà bắt đầu, khi quần quận lưu xa lần nữa bị nước chảy tách ra về sau, chứ bát giới liền thấy được cái kia phá cung điện chính giữa đi tới người, cái này vừa nhìn phía dưới, chứ bắt giới lập tức liền sừng sốt. Người can đảm yêu quái, cũng dám biến thành người heo da da bộ dáng thật là gan to bằng trời A hiện tại heo da da cho người một cái cơ hội, tranh thủ thời gian biến trở về đi, bằng không thì hôm nay ta khiến cho người nhìn một cái người heo da da da tay đoạn. Đối diện cái kia tại phá trong cung điện đi tới yêu quái, Vậy mà cùng trừ Bát Giới chiều dài giống nhau như lúc, bất luận là y phục trên người lẫn trong tay huynh ba, tất cả đều độc nhất vô nhị. Nghe được trừ Bát Giới nói xong, cái kia tại trong cung điện đi ra trừ Bát Giới cũng không giận phẫn nộ, mà là xa xa đối với chư Bát Giới dơ lên hai tay của mình, sau đó hai tay hợp nắm, làm một cái con rùa đen trong nước bơi bộ dạng. Trừ Bát Giới lập tức giận dữ à, yêu quái này cũng quá khoa trường, chẳng những biến thành bộ dáng của mình, lại vẫn dám mắng mình là con rùa đen. Trong cơn giận dữ, Chư Bát Giới nói ra bên cạnh Cửu Sỉ Đình Ba, đối với người nọ chính là một bừa cao tử, lập tức chín chỉ Tam túc Kim Ố Hỏa Điệu ở đằng kia cái cào chín răng chính giữa thoát ra, vây quanh Chư Bát Giới xoay quanh một tuần sau liền toàn bộ hướng về đối diện Chư Bát Giới vọt tới. Nhìn hung hổ chín chỉ kim ố còn có cái kia lập tức liền sôi trào lên nước sông, cái này Chư Bát Giới xác thực không chút hoang mang thu hồi tay trái, mà tay phải tại giữa không chung như là đuổi rồi giống như tùy ý vung lên, lập tức chín chỉ thủy nguyên tô cấu thành con rùa đen liền xuất hiện. Hơn nữa trực tiếp hướng về chính trị Tam Túc Kim. Đụng tới. Sau đó chư bát giới chính là xứng sở à, chính mình cái kia chính chỉ Tam Túc Kim ô, vậy mà trực tiếp bị cái kia chính chỉ nước con rùa đèn cho nuốt mất, nhìn tại con rùa đèn trong bụng dần dần dập tắt Tam Túc Kim ô, chư bát giới trong lúc nhất thời đều có chút không thể tin được. Điều này sao có thể, chính mình Tam Túc Kim ô cứ như vậy được tiêu diệt. Hơn nữa nhìn bộ dáng căn bản không ngưỡng phí lực à, mình bây giờ thực lực thế nhưng là thế giới này chính giữa mạnh nhất, làm sao sẽ đánh không lại? Nội tâm kinh ngạc đồng thời, Chư Bát Giới động tác cũng không chậm, mắt thấy chín chỉ Tam túc Kim Ô được dơ tay nhấc chân tầm đó liền tiêu diệt, Chư Bát Giới vốn là đối với hắn lòng khinh thị cũng hoàn toàn thu vào. Hai tay nắm chặt đỉnh ba, thân thể đột nhiên tại chỗ xoay tròn, theo Chư Bát Giới xoay tròn, một đạo hỏa diễm gió lốc dần dần tại Chư Bát Giới chúng quanh thân thể hình thành, ngọn lửa kia gió lốc độ ấm cực cao, đem nước sông đều bốc hơi ra một mảng lớn hư không. Khi hỏa diễm gió lốc xoay tròn đến một cái tốc độ cực nhanh về sau, Chư bát giới trực tiếp vung lòng tay ra ở bên trong nắm đinh ba. Cái kia đinh ba bởi vì cực lớn quán tính tác dụng, mang theo người xoáy lên hỏa diễm gió lốc liền hướng đối diện chư bát giới đụng tới. Đồng thời, chư bát giới hai tay ở trên hư không dùng sức một chảo, sau đó hăng hái thần lực hướng ra phía ngoài xé ra, một cây dài 5-6 m chừng 1 mét thô màu đỏ thâm tròn mục sẽ đem chư bát giới ở trên hư không chính giữa rút ra. Phù tăng thần mục, chư bát giới tuy nhiên đã luyện hóa được phù tăng thần một nhưng là cũng gần kể chẳng qua là rất sơ cấp liên hợp, còn đánh nữa thôi đến đem vận dụng thuận buồm xôi gió, cho nên nếu dùng đến đối địch, lẫn chỉ có thể hiện ra bản thể. Cái kia vừa thô vừa to hỏa hồng sắc tròn một bị chư bát giới rút ra về sau, chư bát giới một tay nâng phủ tăng thần mục ngọn nguồn đầu, tay kia vịn thần mục hơi nghiêng, dưới chân lập tức phát lực, cả người hay cùng tại phóng tới đối diện chư bát giới kiểu sỉ đình ba cùng hỏa diễm gió lốc đằng sau, phụ giúp phủ tăng thần mục Cái tiêu cửu Sỉ Đinh Ba mang theo hỏa Diễm gió lốc chẳng qua là đánh nghi binh cái này đụng đi qua Ph phủ tăng thầnmộc mới là trọng điểm thế nhưng là sau một khắc trư bát giới cả người liền trực tiếp cứng tại tại chỗ bởi vì ngọn lửa kia gió lốc mới bay đến một nửa đã bị đối diện mà đến Thủy Long quyển cho cuốn lên hỏa Diễm lập tức dập tắt mà cửuỉ Đinh Ba cũng bị cái kia Thủy Long quyển cho cuốn rơi vào mà sau đó chư bát giới đã cảm thấy thấy hoa mắt đối diện trư bát giới lập tức đã đến trước mắt một trưởng Vỗ vào cái kia phủ tăng thần một một chỗ khác Trừ bát giới đã cảm thấy chính mình tự hồn là trong lúc đó đâm vào một tòa nguy nga núi lớn phía trên, thân hình lập tức dừng lại, nhưng là mình cũng không có bởi vì cấp tốc tiến lên thân hình bỗng nhiên bất động mà bị thương. Ngắn ngủn mấy lần giao thủ, trừ bát giới cũng đã rất rõ ràng đã biết, trước mắt người này tuyệt đối vượt xa chính mình, căn bản cũng không phải là trước đó lần thứ nhất xâm lân cái kia hai cái yêu quái có khả năng so. Mình vô luận như thế nào cũng đánh không lại, hơn nữa rất có thể sẽ bị người này tiêu diệt. Tuy nhiên nội tâm khiếp đảm. Nhưng là chư bát giới trong miệng nhưng là vô cùng kiên cường nói, nhát gan bọn chuột nhát, liền bộ mặt thật cũng không dám lộ ra, chẳng lẽ là bởi vì ngươi lớn lên quá xấu sao? Hay hoặc là ngươi cảm thấy ngươi heo già già lớn lên so ngươi còn muốn Tuấn tú? Chư bát giới lời kia vừa thốt ra, đối diện thân thể người nọ rõ ràng run lên, chư bát giới trông thấy có hy vọng, vội vàng nói, ngươi muốn là cảm thấy ngươi heo già già thật sự lớn lên anh Tuấn Tiêu Sái, cái này phó hình dạng liền cho ngươi mượn cũng không sao. Xem tại ngươi như vậy thưởng thức ngươi heo ra già phân thượng, hôm nay tạm tha ngươi một lần. Nói xong, chư bát giới tựa như rút về cái kia phụ tang thần mục, thế nhưng là đối diện người nọt nhưng không có buông tay, ngược lại đột nhiên lên tiếng nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta là ai hư? Chư bát giới nghĩ thầm có quỷ mới muốn biết rõ ngươi là ai, chỉ cần ngươi buông ra lão tử phụ tang thần mục, cho dù ngươi là nhị lang thần dương tiễn ta cũng sẽ không có một chút kinh ngạc. Tại chư bát giới trong nội tâm, có thể có như vậy biến hóa chi thuật. Trừ mình ra đại sư huynh cũng chỉ có nhị lang thần, hơn nữa lúc trước nhị lang thần cũng chưa chết, mà là không biết chạy tới ở đâu ẩn cư. Tuy nhiên chư bát giới trong nội tâm thầm nghĩ lập tức ly khai nơi đây, nhưng là tình thế không bằng người, cũng chỉ là cười cười. Sau đó nói, nói thật ta còn thật không muốn, bất quá ngươi muốn là muốn cho ta xem một chút, vậy cũng không phải cái đại sự gì, nhưng là ngươi được trước buông ra ta đây đầu gỗ, bằng không thì ta sợ bỏ ngươi rồi. chư bát giới lời này vừa ra... Đối diện người nọ rất rõ ràng lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, muốn cười nhưng là cũng nhịn được. Hơn nữa lại để cho chư bát giới ngoài ý muốn chính là, người nọ thật đúng là vông lỏng ra chính mình phụ tang thần mục. Vội vàng đem thần mục cất kỹ, trư bát giới vừa vỏ bắt tay vào làm đầu ngón tay có chút xin lỗi nói, ta cái kia cái cạo, ngươi xem, có phải hay không, cũng cái kia, cái kia cho ta ném tới đây. Đối diện người nọ thở dài, ngón tay nhắc câu, một đạo nước chạy xoáy lên chư bát giới cái cạo ném tới chư bát giới dưới chân. Chư bát giới nhặt lên cái cảo không nói hai lời chuyển thân liền chạy, lúc này người nọ thanh âm bỗng nhiên lại văng lên, nhưng là lúc này đây chư bát giới thoáng cái chính là toàn thân cứng đở, bởi vì thanh âm kia, hắn quá quen thuộc. Nhị sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi, chương 578, gọi ta là tiểu hoa. Vừa nghe đến những lời này, chư bát giới toàn thân dung mạnh á không có người nào so với hắn quen thuộc hơn những lời này, cũng không có ai tạm biệt đối với hắn nói ra những lời này. Có chút không dám tin chậm dãi chuyển thân. Chứ bắt giới vòng vô cùng chậm, giống như là một cái gần đất xa trời lao nhân giống như, tựa hồ mỗi một cái động tác đều cần tiêu phí hắn lớn lao khí lực giống như. Nhưng là vòng cái thân mà đã, cho dù động tác lại chậm cũng đúng là vẫn còn vòng vo tới đây. Khi chứ bát giới xoay người, thấy đã không còn là cái kia cùng mình giống nhau như lúc người, mà là một cái hết sức quen thuộc, mọc ra tròm dâu dài đầu trọc hòa thượng. Nhìn cái kia quen thuộc không thể lại vô cùng quen thuộc đầu trọc, cái kia nguyệt nha sạng còn có trên cổ cái kia chín khối đại Phật Châu xuyên thành treo châu, chứ bát giới lập tức kích động toàn thân run dậy. Lao Sa. Người thật là Lao Sa. Không phải người khác biến đến lửa gạt ta. Chứ bát giới tuy nhiên nội tâm kích động không kềm chế được, tuy nhiên lại vẫn hỏi cái này một câu, lúc trước bị đại sư huynh biến thành Thúy Lan Bộ Giáng, lửa gạt thế nhưng là rất thảm á. Nhị sư huynh, ta thật là Lao Sa, không thể giả được Lao Sa, không tin, người hỏi ta mấy vấn đề đã biết rõ ta là không phải thật. Cái loại này xa cách từ lâu gặp lại vui sướng, rất làm cho người ta hưng phấn, thế nhưng là đồng thời cũng sẽ làm cho người ta sinh ra một loại không chân thực cảm giác, sợ đây cũng là chính mình một giấc mộng hoặc là ai trò đùa giỡn. Đặc biệt là chưa bát giới loại này, cho rằng Lao xa cũng sớm đã đã chết, hơn nữa tìm thật lâu đều không có bất luận cái gì hạ xuống tình huống, đột nhiên chứng kiến cái này sống sờ sờ người đang ở trước mắt, khó tránh khỏi không có chút ít hoài nghi. Hơn nữa lúc trước còn có ngộ không ví dụ tại, tốt lắm. Ta hỏi ngươi, của ta tiền riêng giấu ở nơi nào? Vấn đề này liền đại sư huynh cùng sư phụ cũng không biết, ta liền đã nói với Lao Sa một người. Sa ngộ tịnh cười chỉ vào chư bát giới rốn nói, rốn ở bên trong, còn có lỗ thai nhãn ở bên trong. Thế nào, lúc này nên tin tưởng ta đi à nha? Nghe được sa ngộ tịnh trả lời, chư bắt giới nhãn tỉnh sáng lên, không bao giờ. Nữa nghi với hắn, vài bước chạy tới chính là một cái gấu ôm. Bất quả lúc này đây bởi vì đã có lúc trước cùng tôn ngộ không gặp lại, chứ bát giới cũng không có khóc, chỉ là một cái sức lực cười ha ha. Mà sang ngộ Tịnh tuy nhiên đã ở cười to, nhưng là khỏe mắt nhưng vẫn là ấm ướp. Hai người cười to một hồi. Đông ra lẫn nhau, trư bát giới nhìn sang ngộ tỉnh nói, lão xa, lúc ấy đại chiến về sau, ngươi liền biến mất, ta còn tưởng rằng ngươi chết, về sau ta đem địa phủ đều lật ra cái út sấp cũng không có thấy linh hồn của ngươi. Hơn nữa thực lực ngươi bây giờ, so với ta còn mạnh hơn A Nhanh cùng ta nói một chút. Thời gian dài như vậy ngươi đến cùng đi đâu? Sa ngộ tịnh thì là cười nói, không vội không vội, chúng ta lên trước đi, đại sư huynh còn chờ ở phía trên đâu? Các loại chúng ta sư huynh đệ đều tề tiểu, lại nói tỉ mỉ. Sa ngộ tịnh nói xong cũng lôi kéo chư bắt giới đã bay đi lên, chư bắt giới sắc thực khuôn mặt phiền muốn nói, ta biết ngay, lần này khẳng định lại bị cái kia bật mã ôn cho lừa được, thiệt thòi ta như vậy tin hắn, vừa gặp mặt liên tục liên tiếp lừa được hai ta lần. Đúng rồi Láo xa, một hồi đi lên nguyên nên giúp ta. Không đánh cái kia bật mã ôn dừng lại, trong nội tâm không thoải mái. Sa ngộ tịnh một bên hướng lên phủ một bên quay đầu lại nói, nhị sư huynh, ta khuyên ngươi lẫn đừng làm như vậy. Đừng nói hai ta, chính là hai cái ngươi hơn nữa hai cái ta cũng không phải đại sư huynh đối thủ. Đang khi nói chuyện, hai người cũng đã phủ đã đến mặt nước. Ngươi bị ôn hầu tử, đã biết rõ cầm ta làm cho cười, ta một cái hỏa thuộc tính linh thể xuống sông giúp ngươi đánh yêu quái, dễ dàng sao ta. Sa sư đệ nhiều trung thực một người, đều bị ngươi cho mang hứa mất, kết hợp đến bịp ta. Chư bắt giới nói xong. Liên vung vẩy cánh tay, tué lên đầy trời bọt nước hướng về tôn ngộ không đẩy tới. Sa ngộ tịnh thì là trực tiếp ngảy lên. Ra nước sông, không đợi tôn ngộ không nói chuyện. Mở miệng trước sau đó có chút nhăn nhó đối với chư bát giới nói, nhị sư vinh, ngươi, ngươi hiểu lầm đại sư vinh, lần này, lần này chú ý, là ta nghĩ ra được. Chư bắt giới xứng sở, sau đó chính là lắc đầu à. Bất quá nhưng cũng là tại trong nước sông đi ra. Đã đến sang ngộ Tịnh bên cạnh, ôm sang ngộ Tịnh bả vai, tận tình khuyên bảo nói, lao xa à, người nguyên lai cũng không có hư hỏng như vậy à, liền nhị sư huynh đều trêu cợn. Về sau cách đây thối hầu tử xa một chút, đều học xấu. Nói xong, còn chừng tôn ngộ không liếc. Tôn ngộ không cũng không có nhiều so đo, trên thực tế lừa được chư bát giới một lần, tôn ngộ không trong nội tâm tương đối thoải mái, cho nên lại để cho chư bát giới phản nàn vài câu cũng không có gì. đã thành Đã thành, lao xa đây không phải vì cho ngươi một kinh hỉ sao. Ta nhớ được năm đó chúng ta lần thứ nhất gặp mặt cũng là như vậy. Tốt rồi, chúng ta cần phải trở về. Nói xong tôn ngộ không hai tay riêng phần mình vỗ một cái chứ bát giới cùng sang ngộ Tịnh bà vai, ba người thân hình lóe lên, đã xuất hiện lần nữa tại thiên đình lăng tiêu bảo điện phía trước. Bát giới, ngươi đi gọi tiểu bạch long trở về, ta cùng lao xa đi xem sư phụ, buổi tối chúng ta sư huynh đệ mấy cái muốn uống thông khoái. vừa nhắc tới sư phụ, Chư bát giới vốn là hương phấn mà tâm tình không khỏi có chút tạm đạm, bất quá tại tôn ngộ không cùng sang ngộ Tịnh mất tích về sau trong khoảng thời gian này, chư bát giới đã đã tiếp nhận sư phụ tử vòng chuyện này thực, cho nên tuy nhiên trong lòng có chút tạm đạm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Sau đó hóa thành một đạo ánh lửa đã đi ra thiên đỉnh. Tôn ngộ không nhìn chư bát giới rời đi, liền dẫn sang ngộ Tịnh đi đến bàn đảo viên. Tại tôn ngộ không sau khi chết, Phàm Hinh bởi vì mãnh liệt bi thống, tiến thêm một bước đã kích thích bản thân thượng cổ mạch Do đó hoàn thành tiến hóa, hóa ra hình người, tại chư bát giới tiểu bạch lòng cùng một chô đánh bại cái kia hai gạ xâm lấn yêu quái về sau, Phạm huynh vẫn lưu tại hoa quả sơn, thay tôn ngộ không thủ hộ những cái hầu tử hầu tôn. Bất quá Phạm huynh tuy nhiên đã đi ra bàn đảo viên, nhưng là bàn đảo viên kỳ thật cũng không có quá lớn biến hóa, như cũ như thường. Bất luận là lúc trước tôn ngộ không phản công thiên đỉnh lẫn như Lai Phật tổ mang đại quân đánh lén yêu tộc cùng đạo gia, tất cả đều có an ý giống như tránh được bàn đảo viên Cho nên bàn đảo viên có thể nói là duy nhất một khối không có gặp bất luận cái gì chiến tranh ảnh hướng đến tỉnh thổ nhìn quen thuộc từng cọng cây ngọn cỏ cảm thụ được phảnm hình khí tức, Tuân ngộ không nội tâm tâm tình qu của cuộn bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài đi thẳng đã đến bàn đảo viên chỗ sâu nhất lúc này cái kia gốc tiểu đảo cây đã không thấy bất quá lại nhiều hơn một tòa đình đá tại đình đá trung hướng nhất là một thứ đại khái đường kính 3 mét đất trống đất trống trung hướng nhất đang nở rộ một đóa tiểu méth hoa nhìn cái kia đóa hư vô độ hóa hoa, hoa. Tôn Ngộ không trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang. Đúng lúc này, cái kia đỉnh trước cửa bỗng nhiên một đạo bảy màu hào quang chạy qua, sau đó cái kia thất thải hào quang liền biến thành một đạo nhân ảnh. Chứng kiến bóng người này, Tôn Ngộ không trong lòng chấn động, thất thanh nói, Phạm Hinh. Người không phải tại hoa quả sơn nói còn chưa dứt lời, Tôn Ngộ không liền phát hiện không đúng, trước mắt người này khí tức cùng Phạm Hinh rất tương tự, nhưng là có được thiên địa đạo nhãn Tôn Ngộ không lập tức liền phát hiện khác nhau. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không cũng không có gặp qua phàm hình hóa thành nhân hình về sau bộ dáng, nhưng là đối với phàm hình khí tức đây tuyệt đối là khắc vào thực chất bên trong quen thuộc. Trước mắt cô gái này, khí tức cùng Phạm hình rất giống, không chỉ có như thế, thậm chí còn có một tia chính mình huyết mạch cảm giác. Nhưng là cô gái này bản thể, nhưng là một đạo thất thải hào quang, Phạm hình bản thể thế nhưng là cây bàn đào cây. Nàng kia nhìn Tôn Ngộ Không, một đôi mắt to nháy vài cái, cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc, nói, ngươi là ai Vì cái gì ta cảm thấy rất quen thuộc. Ta không phải phàm hình tỷ tỷ, ta là tử Hà Tử hà ngươi tại sao phải ở chỗ này? Ta là tôn ngộ không, ta nhìn trước mắt nữ tử, tôn ngộ không thậm chí có chút ít không biết làm sao. Nàng kia nghiêng đầu nhìn tôn ngộ không một hồi, tiếp tục nói, ta sinh ra về sau liền một mực ở nơi đây, mỗi ngày thu thập ánh bình mình cùng hoàng hôn quang đổ vào cái này đoá tiểu bạch hoa. Ngươi gọi tôn ngộ không? Rất quen thuộc danh tự, nhưng là ta nghĩ không ra ngươi rốt cuộc là ai. Lúc này, lại là một giọng nói văng lên, thanh âm này hết sức linh hoạt kỳ hảo, nhưng lại rất thêm thai. Ngộ không, nàng là lúc trước dính máu tươi xóa sạch bảy màu mây tía, vân hả, trước đó không lâu mới ra đợi linh trí. Tôn ngộ không xứng sở, sau đó trực tiếp nhìn về phía đỉnh đá chính giữa cái kia đóa tiểu bách hoa, kinh ngạc nói, ngươi, ngươi là độ hóa hoa. Ngươi có thể mở miệng nói chuyện. Lúc này thanh âm kia lại nói, có thể nói như vậy, nhưng là cũng không đúng. Thân thể của ta đích thật là cái này đóa độ hóa hoa, nhưng là linh hồn của ta, là tây lương nữ vương. Tôn nộ không tức lời, một tiếng sư mẫu thiếu một ít liền kêu đi ra. Sau đó sắc mặt cổ quái nhìn đứng ở đình lúc trước nữ tử, hỏi, nàng là lúc trước cái kia một chút màu sắc. Chính là ta tiện tay chảo đến. Độ hóa hoa đạo, không sai, bởi vì ngươi huyết ẩn chứa đặc thù linh tính, hơn nữa phàm hình tiểu nha đầu kêu linh khí tầm bổ, hắn rất nhanh liền sinh ra đời linh trí hơn nữa hóa thành nhân hình Tôn Nộ không gật đầu, bất quá lập tức hỏi, "Cái kia, cái kia Tôn Ngộ Không thoang cái không biết nên xưng hô như thế nào cái này độ hóa bỏ ra. Gọi sư mẫu à, hiển nhiên không thích hợp, gọi độ hóa hoa à, lại lộ ra thật không có lễ phép." Cái kia độ hóa hoa thì là cười nói, "Có thể bảo ta tiểu hoa?" Hì hì. Tôn Nộ không tương đối im lặng, bất quá trong lúc nhất thời thực sự không thể tưởng được tốt hơn xưng hô, có chút không được tự nhiên nói, "Tiểu hoa, ta có thể phục sinh sư phụ ta." Chương 579 phục sinh tam tạng. Tôn ngộ không những lời này, tương đối có lực rung động. Không được đầy đủ thân chấn động, chỉ là độ hóa hoa, chính là một bên sang ngộ Tịnh đều là trực tiếp tiến lên đẻ xuống tôn ngộ không bả vai, vội vàng hỏi, đại sư huynh, ngươi nói có thật không vậy? Từ lúc tuần thiên giới, sang ngộ tỉnh tại tiểu hầu tử dưới sự trợ giúp khôi phục trí nhớ hơn nữa đã tìm được tôn ngộ không thời điểm, tôn ngộ không cũng đã đem bản cổ giới đại chiến sang ngộ Tịnh mất tích về sau tất cả mọi chuyện đầu đuôi gốc ngọn cùng lao xa đã nói. Lao xa cũng không có như trừ bát giới như vậy đem sư phụ chết quy kết tại tôn ngộ không, mà là đang khóc giống một phen về sau, liền không có quá lâu biểu thị ra. Sa ngộ tịnh người này, nhiều khi đều là cái loại này tương đối chất phác bộ dáng, nhưng là tôn ngộ không biết rõ, sa ngộ tịnh đây mới thực sự là đại trí giả ngu, chỉ bất quá hắn khôn, cực nhỏ biểu hiện ra ngoài. Tây Thiên lấy kinh nghiệm tổng cộng 14 năm cả, tôn ngộ không cũng chỉ là ngẫu nhiên mấy lần phát hiện qua sa ngộ tịnh loại này trí tuệ. lúc này đây Sa ngộ tịnh tốt lắm đem tất cả tâm tình tất cả đều đặt ở nội tâm, cho nên biểu hiện ra ngươi căn bản nhìn không ra nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá nếu như ngươi là bởi vì này mà xem thường hắn, vậy mười phần sai, một người có thể cùng chân giới thiên bi tiến hành vượt qua hoàn mỹ dung hợp người, tư chất như thế nào lại chênh lệnh. Liên tục lục đại giới chủ chính giữa, cũng cũng chỉ có hoàng tuyển thế giới trời sinh ngày nuôi dưỡng nguyệt hoàng tuyển mới có thể làm được. Cảm thụ được lao xa tâm tình chính giữa kích động còn có đã rơi vào độ hoa, hoa. Tôn ngộ không mỉm cười, tương đối có tự tin nói, đúng vậy, ta có trăm phần năm chắc phục sinh sư phụ, nhưng lại sẽ để cho sư phụ tu vị tiến thêm một bước tăng lên. Nếu là lúc trước tôn ngộ không, coi như mình tu vị đồng dạng là bây giờ 8 văn chí tôn, nhưng là đều muốn phục sinh sư phụ, đó cũng là tương đối không dễ dàng, hay hoặc là nói hắn căn bản là không có biện pháp. Trước kia tôn ngộ không cũng hoàn toàn chính xác phục sinh qua một số người, tỉ như lấy kinh nghiệm trên đường cái kia ok quốc quốc vương. Chỉ có điều hoặc là dùng thái thượng lão quân tiên đan. Hoặc là chính là đi địa phủ cưỡng ép kéo về người ta hồn phách. Cho nên nói đối với khởi tử hồi sinh, tôn ngộ không là không có có biện pháp nào. Mà bây giờ bất đồng, đối với thân thể. Tôn ngộ không có diệp tử, bằng vào diệp tử đối với sinh mệnh lực quen thuộc. Chỉ cần hắn nguyện ý, diệp tử có thể cho một cỗ thi thể hoàn toàn phục sinh. Tựa như người bình thường như vậy hô hấp, chỉ có điều vậy cho dù là cái sắc không hồn mà đã. Mà đối với linh hồn. Tại hoàng tuyển thế giới ngây người đứng yên lâu như vậy, đối với linh hồn cũng có tương đối trình độ rất hiểu rõ. Hơn nữa tôn ngộ không còn có khai tịch giả trái tim tại, phục sinh sư phụ, hoàn toàn không thành vấn đề. Đã chiếm được tôn ngộ không khẳng định trả lời. Sa ngộ tịnh thoáng cái liền buông lỏng xuống dưới, tôn ngộ không phát hiện giờ phút này sa ngộ tịnh tựa hồ đã có một ít gì biến hóa. Đó là một loại vô cùng huyền ảo cảm giác, giống như là một người lưng đeo một tòa vô hình núi lớn, mà giờ khắc này ngọn núi lớn này nhưng là ấm ấm sụp xuống nghiền nát tan biến tại vô hình. Hơn nữa sang ngộ tịnh trong mắt một mực như ẩn như hiện cái kia một cố cứu hận, tựa hồ cũng phai nhạt rất nhiều. Sang ngộ tịnh nhẹ nhàng mà bông lỏng ra tôn ngộ không bả vai, lui về phía sau vài bước, thanh âm có rõ ràng như chút được gánh nặng nói, đại sư huynh, ngươi đều cần một ít gì. Lao xa ta toàn lực giúp ngươi. Tôn ngộ không lắc đầu nói, không cần cái gì đặc thủ. Tin tưởng đại sư huynh của ngươi ta mà lúc này Cái kia độ hóa hoa mới rốt cục mở miệng, nếu như tam tạng hắn phục sinh, còn có thể sẽ không nhớ rõ ta. Tôn Ngộ không hiểu rõ cười nói, mục tiêu. Sư phụ hồn phách của hắn tại trong thân thể của ngươi bảo tồn tương đối nguyên vẹn, ngoại trừ có một chút suy yếu bên ngoài, không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên phục sinh về sau, sư phụ trí nhớ sẽ nguyên vẹn bảo tồn xuống. Ta cũng không hy vọng sư phụ phục sinh về sau chứng kiến ta, hỏi ta ngươi cái con khỉ này là phương nào yêu quái. Tôn ngộ không nguyên lai tưởng rằng độ hóa hoa cũng chính là tây lương nữ vương sẽ biết sợ sư phụ quyền hắn, cho nên vỗ ngực cam đoan. Thế nhưng là tôn ngộ không nói xong, cái kia độ hóa hoa nhưng là nhẹ nhàng mà quơ quơ, giống như là tại lấp đầu. Sau đó nói, không, ta không phải ý tứ này. Nếu như có thể, ta hy vọng Tam tạng hắn sau khi tỉnh lại. Sẽ triệt để quên mất ta. Ít nhất là sẽ không biết ý chí của ta lại thức tỉnh. Tôn ngộ không sướng sở, liên tục một bên sang ngộ tỉnh cũng là khuôn mặt khó hiểu. Sau đó Độ Hóa Hoa lại giải thích nói, Tam Tạng là Phật. Tuy nhiên hắn đã từng lấy yêu chứng đạo, nhưng là cái kia cuối cùng không phải 3.000 đại đạo. Cho dù Tam Tạng tỉnh lại, về sau cũng liền không hơn. Tuy nhiên ta không biết các ngươi hiện tại đến ngọn nguồn là cái gì tu vị cảnh giới, nhưng là ta có thể cảm giác được các ngươi rất mạnh, đã cường đại đến ta căn bản không thể giải thích vì sao trình độ. Cho nên, về sau các ngươi phải đi đường, đồng dạng là ta không thể lý giải. Bởi như vậy, Tam tạng tu vị sẽ trở thành các ngươi vương hiểu, có lẽ các ngươi cũng không thèm để ý, thế nhưng là ta cũng không nguyện như thế. Chỉ có tam tạng triệt để quên lãng ta, mới có thể có được rộng lớn hơn tương lai. Một viên chính thức hướng Phật tri tâm, là không được phẽ. Tuy nhiên nữ tư tình tiểu yêu, chỉ có bác gái muôn dân chăm họ, mới có thể đi xa hơn. Tôn nộ không đã chờ mặc, sang ngộ tình cũng đã chờ mặc. Mà độ hóa hoa mới tiếp tục nói, đối với ta yêu, lại để cho tam tạng dùng yêu chứng đạo, đây là con đường nhỏ. Đối với muôn dân chăm họ yêu, mới là đại đạo. Ta nghĩ, tu vi của các ngươi cảnh giới đều so với ta cao, đạo lý này, các ngươi có lẽ đều hiểu. Tôn ngộ không, ta có thể nói cho ngươi biết, ta là cùng phương này thế giới cùng một chỗ sinh ra đời, về cái thế giới này, ta biết rõ rất nhiều bí mật. Ngươi là đặc thù, tam tạng cũng là đặc thủ các ngươi có rất trọng yếu sứ mạng, cho nên, tam tạng hẳn cần, cẩn triệt để quên lắm ta. Nói xong lời cuối cùng, cái kia độ hóa hoa thanh âm đã tràn đầy ngại ngào khớp không thành tiếng. Độ hóa Hoa nói, Tôn Nộ không đều minh bạch, hơn nữa hắn đã sớm đã minh bạch. Khi diệt Nguyên tại Tuần Thiên giới nói cho Tôn Nộ không về khai tịch giả trái tim hơn nữa nói một ít bản cổ giới tân mật về sau, Tôn Nộ không cũng đã biết rất nhiều. Ví dụ như bản cổ giới thế lực khắp nơi hỗn tạp nguyên nhân, ví dụ như sự xuất hiện của mình cùng tồn tại, ví dụ như lúc trước nữ hoa luyện ngũ thải thần thạch bổ thiên, tỉ như hắn bây giờ có được ngũ thải thần thạch. Làm như vậy, đối với ngươi rất không công bằng. Đối với ta sư phụ cũng rất không công bằng. Lúc này tôn ngộ không tâm tình, rất trầm trọng, cái loại này tựa hồn là bị trói trói cảm giác, lại xuất hiện. Mà lần này, tôn ngộ không có thể rất rõ ràng cảm nhận được, đó là vận mạng sức mạnh, cái này còn dùng được nhờ sự giúp đỡ cựu đầu xà hấp thu cái kia cựu đầu lòng tàn hồn mang cho tôn ngộ không chỗ tốt. Không có gì công bằng hoặc là không công bằng, có thể nhận thức tam tạng, ta cũng đã rất thấy đủ, nhưng lại làm bạn tam tạng ở chỗ này yên tĩnh sinh sống lâu như vậy Ta thật sự đã thỏa mãn. Tam Tạng Cẩn là một viên thuần túy hướng Phật chi tâm. Vậy còn ngươi, ngươi định làm như thế nào? Ta sẽ thiêu đốt cuối cùng thân thức, một mực thủ hộ tại Tam Tạng bên cạnh, nhưng là các ngươi muốn thay ta giữ bí mật. Tôn Ngộ không nhìn cái kia đóa trắng loan tiểu hoa, chỉ cảm thấy ngực tựa hồ có chút bị đè nén, đó là một loại ẩn nhẫn hồi lâu mà không được phát phẫn nộ, đó là một loại thân không khỏi đã bị ai. Cho tới nay Tôn Ngộ không vận mệnh của mình liền từ đến chưa từng bị chính mình nắm giữ. Hắn tất cả hành động tất cả đều là người khác lần lửa tâm như nguyên bộ, vì sống sót, tôn ngộ không chỉ có thể bị buộc một đường đi xuống đi. Thế nhưng là về sau, hắn đã từng vẫn cho là loại cảm giác này đã biến mất, bởi vì hắn đã có được thực lực cường đại, cường đại đến có thể cùng chấp pháp giả chống lại thực lực. Nhưng là hiện tại, loại cảm giác này xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn là xuất hiện ở sư phụ trên người. Tôn ngộ không rất rõ ràng, nếu như sư phụ như cũ chỉ có thánh nhân cảnh giới, vậy hắn căn bản không có biện pháp ly khai nơi đây. Mà bàn cổ giới, cũng không phải cuối cùng quy tốt. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta không thể cam đoàn sư phụ sau khi tỉnh lại sẽ triệt để quên lãng ngươi. Ta chỉ có tại không tổn thương sư phụ linh hồn điều kiện tiên quyết tận lực phai nhặt về trí nhớ của ngươi. Đây là ta có thể làm được lớn nhất trình độ. Độ hóa hoa khẽ gật đầu một cái, sau đó liền không có ở nói cái gì. Tôn nộ không hít sâu một hơi, sau đó hai tay tại trong hư không nhẹ nhàng mà hướng về hai bên một gầy. Trong đỉnh cái kia đất chống thổ điệu đông nhiên hướng về hai bên vỡ ra mà độ hóa hoa đây là cũng chầm chậm phiêu khởi, treo ở giữa không chung. Tới giết, dùng ngọc Lưu Ly Tịnh Thủy nâng lên sư phụ thân thể. Sa ngộ tình ngay vậy, hai tay véo di chuyển pháp quyết, khi hắn lòng bàn tay một đạo nước gợn lưu chuyển, ở đằng kia vỡ ra thổ địa chính giữa đem Tam Tạng thân thể nhẹ nhàng mà nâng lên. Tuy nhiên Tam Tạng đã chết đi thật lâu, nhưng là tại phàm hình cái kia bản đảo thần thụ linh khí cùng độ hóa hoa linh lực hơn nữa tử hà mỗi ngày thu thập bảy màu mây tía, Vân Hà, tầm bổ phía dưới. Tam tạng thân thể cũng không có chút nào hư, mà bình thường sinh ra không giống. Nhìn sư phụ cái kia tựa hồn là ngủ say giống như khuôn mặt, tôn ngộ không khỏe mắt không khỏi lần nữa chảy ra nước mắt. Tiểu tâm dự cánh đem tam tạng thân thể chuyển qua thần bí không gian chính giữa, sau đó tôn ngộ không đối với cái kia trôi lơ lửng ở giữa không trung độ hóa hoa nói, đem sư phụ linh hồn, thả ra đi. chương 580, vĩnh viễn, nếu muốn lại để cho một cái người bị chết phục sinh, cần giải quyết ba cái vấn đề. Đầu tiên chính là muốn lại để cho đã hoàn toàn đã mất đi sinh mệnh lực thân thể lại một lần nữa sống lại. Một cái người sống, thân thể chính giữa sẽ có sinh mệnh lực đang không ngừng chảy xuôi, mà sinh mệnh lực cũng có thể lý giải là một loại đặc thù năng lượng, tụ tập tại người trái tim vị trí. Một người đã chết, sinh mệnh lực sẽ bởi vì mất đi chói buộc mà tiêu tán tại không khí chính giữa. Cho nên tôn ngộ không đem tam tạng thân thể thu vào này thần bí không gian, vì chính là lại để cho Diệp tử một lần nữa vì tam tạng thân thể chú ý sinh mệnh lực. Đây đối với Diệp Tử mà nói, cũng không khó khăn. Đầu tiên tại Tam Tạng thân thể nơi trái tim trung tâm xây dựng một cái sinh mệnh nguyên tuyển, sau đó đem mình sinh mệnh lực cực độ áp xúc cho đến áp xúc thành một cái cùng loại với hạt giống trình độ, sau đó đặt ở cái kia xây dựng sinh mệnh nguyên tuyển chính giữa, sau đó đang dùng khổng lồ sinh mệnh lực, tỉnh lại viên kia hạt giống. Hơn nữa bởi vì Diệp Tử là một thuộc tính, tại dung hợp độ hóa hoa về sau, Tam Tạng cũng là một thuộc tính, hai người thuộc tính một mực. Diệp Tử làm lên đến thì càng thêm đơn giản. Thậm chí Diệp Tử còn đem mình được từ tại đạo chuẩn trôi đó một đoạn bồ để cảnh bộ phận khí tức dung hợp tiến vào tam tạng sinh mệnh lực chính giữa. Đã làm xong đây hết vậy, cũng chỉ phải đợi viên kia sinh mệnh lực hạt giống nảy mầm. Chỉ cần có thể thuận lợi nảy mầm, cái kia tam tạng thân thể sẽ một lần nữa có được sinh mệnh lực. Mà ở bàn đảo viên chính giữa, Tôn Ngộ không cũng đang tại nếm thử tỉnh lại tam tạng hồn phách. Đối với cái này một điểm Tôn Ngộ không cũng thật bất ngờ, người bình thường sau khi chết Hồn phách sẽ rời đi thân thể, nhưng là có được ý thức, cũng chính là tục xương quỷ hồn. Thế nhưng là tam tạng sau khi chết, linh hồn trực tiếp lâm vào ngủ say, vô luận dùng phương pháp gì đều không thể đem tỉnh lại, đây cũng là lúc trước tôn ngộ không khó khăn địa điểm. Nếu như tam tạng linh hồn bất tỉnh tới đây, cái kia chính là thành công hoàn thành khởi tử hồi sinh bước thứ hai, chính là tẩy đi linh hồn quỷ khí, hơn nữa thành công lại để cho linh hồn cùng thân thể phù hợp, cái kia tam tạng cũng chỉ sẽ là vĩnh viên ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái người sau khi chết, linh hồn ly khai thân thể, chẳng qua là cái kia linh hồn cũng sẽ bị thiên địa quy tắc đánh lên địa phủ hoặc là quỷ hồn gián. Như vậy trạng thái ở dưới hồn phách thì không cách nào lần nữa tiến vào thân thể. Chỉ có tẩy đi cái này là gián mới có thể. Tôn Nộ không hiện tại làm, chính là một bên tẩy đi cái kia lạ gián một bên tỉnh lại tam tạng ngủ say linh hồn. Mà ở thiên địa đạo nhãn dưới sự trợ giúp, Tôn Nộ không đã phát hiện tam tạng linh hồn ngủ say nguyên nhân. Thật là quá thần kỳ, sư phụ linh hồn Vậy mà, dĩ nhiên là ở vào thần du vật ngoại trạng thái. Chắc không được sẽ ở vào ngủ say. Hơn nữa nói đến đây, tôn ngộ không trên mặt lộ ra một cái thập phần nụ cười cổ quái. Hơn nữa làm sao vậy? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Nghe được sang ngộ tịnh hỏi thăm, tôn ngộ không quay đầu nhìn sang ngộ tịnh, nói, ngươi biết sư phụ linh hồn thần du đã đến địa phương nào hư? Sang ngộ tịnh lắp đầu. Tôn ngộ không thở dài nói, chỗ kia, gọi hồng hoang cổ giới. Thật là thật bất khả tư nghị, sư phụ mới thánh nhân cảnh giới Tiến vào có thể chỉ dựa vào linh hồn tiểu đi tới cao cấp thế giới hồng hoang cổ giới. Đúng e giờ. Y, bây giờ hồng hoang cổ giới, tựa hồ đã là thần quốc. Sa ngộ tịnh sướng sở, lập tức có chút tiêu tắn nói, trách không được ban đầu ở hồng hoang cổ giới thời điểm, ta thường xuyên có thể cảm giác được sư phụ kêu gọi đâu, chỉ có điều khi đó trí nhớ của ta rất hỗn loạn, căn bản không biết đó là ai. Hơn nữa mỗi lần ta đang điên cùng giết chóc thời điểm, thanh âm kia đều đặc biệt rõ ràng. Tôn nộ không gật đầu nói Tuy nhiên không biết sư phụ là như thế nào làm được, nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt. Loại này trong ngộng giấc mơ tình huống, thật sự quá hiếm thấy. Rất nhiều người đều nằm mơ. Đang ở trong ngộng chính mình thường thường sẽ ở vào đủ loại kỳ quái thế giới. Loại này ngộng, có thể lý giải vì linh hồn ngoại vật thần du. Chính là người đang lúc ngủ, linh hồn sẽ thời gian ngắn xuất hiện ở những thứ khác thế giới tiến hành một sự tình. Mà tam tạng loại tình huống này, là hắn linh hồn đang nằm mơ. Linh hồn vẫn như cũ ở lại bàn cổ giới Nhưng là tam tạng linh hồn chính giữa ý thức lại không biết vì sao ngưng lại tại hồng hoang cổ giới. Cho nên tôn ngộ không chỉ có dẫn đạo tam tạng ý thức trở về linh hồn, vậy hắn linh hồn sẽ thức tỉnh. Chỉ có như vậy, tại tẩy đi linh hồn là cấn về sau, mới có thể tiến hành một bước cuối cùng, linh hồn cùng thân thể tương hợp. Lao xa, ngươi đang ở đây hồng hoang cổ giới dạo qua một thời gian ngắn. Trên người có một ít hồng hoang cổ giới khí thức, ta dùng ngươi làm mối. Gọi sư phụ ý thức trở về. Nói xong. Tôn ngộ không các loại sang ngộ tịnh chuẩn bị cho tốt về sau. liền một tay điểm vào sang ngộ tịnh trên trán tay kia điểm vào tam tạng nằm thẳng tại tôn ngộ không trước người linh hồn trên chán. Sau đó tôn ngộ không nhắm lại hai mắt, dùng chính mình 8 văn chí tôn cấp bậc thần thức, vượt qua vô số không gian, đi tới hồng hoang cổ giới. Đối với thiệt thòi đạo chuẩn từng để cho tôn ngộ không dốc lòng lĩnh ngộ không gian thần thông, hơn nữa tôn ngộ không chính mình lờ dê. Ổ tính thật tốt, lĩnh ngộ chính là thời không thần thông. Cho nên lúc này mới có thể thuận lợi dùng thần thức vượt qua không gian. Khi Tôn Ngộ Không thần thức đã rơi vào Hồng Hoang Cổ Giới về sau, rất nhanh đã tìm được Tam Tạng ý thức, chỉ có điều khi Tôn Ngộ Không phát hiện sư phụ ý thức thời điểm, có chút dở khóc dở cười. Bởi vì sư phụ ý thức, dĩ nhiên là bám vào một cái rất bình thường tiểu hòa thượng trên người. Đương nhiên, nói bình thường chẳng qua là nhằm vào tại Hồng Hoang Cổ Giới cao như vậy cấp thế giới, trên thực tế cái kia tiểu hòa thượng cũng là có Tam Vân Đạo Văn cảnh giới, mà Tam Tạng sư phụ ý thức Liền tồn tại cùng cái này tiểu hòa thượng ngay trong óc Tôn nộ không cũng không có kinh động bất luận kẻ nào liền ở đằng kia tiểu hòa thượng ngay trong óc bóc tách ra sư phụ ý thức sau đó lập tức điều khiển thần trí của mình phản hồi bản cổ giới khi thần thức phản hồi hơn nữa đem sư phụ ý thức lần nữa thả lại đến trong linh hồn sau Tôn nộ không thân thể nhoáng một cái trực tiếp nửa quỷ trên mặt đất Mặc dù có thời không thần thông trợ rút nhưng là thần thức từ nhỏ thế giới vượt qua đến thần Quốc cái này tiểu số tương đối khủng bố Liên tục tôn ngộ không cũng là cảm thấy không chịu được nổi. Giờ phút này tôn ngộ không chỉ cảm thấy đại nao tựa hồ như là có một vạn cây kim đang không ngừng đâm giống nhau, toàn tâm đau. Nhưng là bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, cố nén đau đớn, tôn ngộ không kiên trì tẩy đi tam tạng linh hồn chính giữa cuối cùng một điểm là gấn Mà khi tất cả quỷ hồn là gấn triệt để tẩy đi về sau, tôn ngộ không cái mũi cũng đã chảy ra máu tươi. Đây là thần thức quá độ tiêu hao kết quả. Một bên sang ngộ tỉnh xem nóng nổi. Nhưng lại không có chút nào biện pháp, hơn nữa hắn cũng không dám tùy tiện vì tôn ngộ không khôi phục Đúng lúc này, tôn ngộ không bên cạnh không gian đống nhiên vỡ ra, tam tạng thân thể chống rông xuất hiện. Tuy nhiên diệp tử không có biện pháp tại thần bí thế giới cùng tôn ngộ không câu thông, nhưng là nếu như tam tạng thân thể đã xuất hiện, vậy chứng minh đã không thành vấn đề, đối với diệp tử, tôn ngộ không vẫn tương đối tin được. lão sư, giúp ta, ta chống đỡ không nổi. Sa ngộ tịnh vội vàng hai tay đặt tại tôn ngộ không trên lưng. Sau đó thần trí của mình sức mạnh điên cuồng tuôn ra, bất quá hắn cũng không có cố ý khống chế thần trí của mình sức mạnh, mà là tất cả đều do tôn ngộ không không khống chế, tiểu tự tựa hồ đã trở thành tôn ngộ không hai tay. Cái kia thần thức sức mạnh một chút dẫn dắt đến tam tạng linh hồn tiến vào cái kia, chấp có đã sống lại thân thể. Vừa mới bắt đầu rất thuận lợi, phần eo trở xuống đích nửa người tất cả đều cùng thân thể dung hợp lại với nhau, nhưng khi tôn ngộ không chuẩn bị làm trên nửa người cũng cùng thân thể dung hợp thời điểm, vấn đề xuất hiện Cái kia linh hồn vậy mà cùng thân thể đã xảy ra mánh liệt bài xích hiện tượng, điều này làm cho tôn ngộ không lập tức cũng có chút không biết làm sao. Theo lý mà nói, một người linh hồn của mình cùng thân thể đây tuyệt đối là rất phù hợp, chính là linh hồn lý thể, lần nữa dung hợp giống như cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa sư phụ thịt này thân tuyệt độ không có vấn đề, nhưng lại xuất hiện bài xích hiện tượng, cái kia vấn đề, nằm ở chỗ trên linh hồn. Có thể là bởi vì sư phụ ý thức đã từng đi qua tấn thăng làm thần quốc hồng hoang cổ giới. Bởi vậy nhiễm lên một lần thượng giới khí thức, hiện tại, hẳn là cảm thấy này là thân thể cấp bậc quá thấp, không chịu tới dung hợp. Chứng kiến bởi vì sinh ra bài xích không cách nào dung hợp do đó bắt đầu tiêu hao linh hồn, sang ngộ tịnh nóng nảy, mà tôn ngộ không cũng là lòng nóng như lửa đốt. Xem ra chỉ có dùng nhanh nhất thời gian, lại để cho sư phụ thân thể thăng cấp, ít nhất cũng phải có được hợp đạo đỉnh phong thậm chí hóa đạo cường độ, thế nhưng là... Thế nhưng là câu nói kế tiếp, tôn ngộ không không có nói ra. Đem một cỗ thân thể theo thánh nhân cưỡng ép tăng lên tới hợp đạo đỉnh phong hoặc là hóa đạo cường độ, có khả năng này ư? Đương nhiên là có. Lúc trước sang ngộ tịnh cùng thông thiên giáo chủ chính là như thế, thậm chí còn tăng lên tới cựu vân trí tôn. Nhưng là tôn ngộ không nhưng không có năng lực này, hắn duy nhất có thể dự đoán được phương pháp, chỉ có một, cái kia chính là đem khai tịch giả trái tim đặt ở sư phụ trong cơ thể, sau đó dùng chính mình ngũ hành chi huyết đổ vào. Nhưng là làm như vậy, mạo hiểm thật lớn. Lớn nhất khả năng chính là sư phụ thân thể toàn bộ hủy, mà chính mình trọng thương. Yên tâm, giao cho ta, các người tiếp tục bảo trì. Nói chuyện, là độ hóa hoa. Vừa mới nói xong, cái kia độ hóa hoa chính giữa liền bay ra một đạo nhàn nhạt bóng người, bóng người kia vô cùng nhạt, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Bóng người kia xuất hiện về sau, trực tiếp bay tới tam tạng thân thể cùng dung hợp đến một nửa linh hồn phía trên, sau đó phá khai hai tay, thời gian dần qua đem tam tạng linh hồn, ôm tại trong ngực. Tam tạng, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, vĩnh viễn cùng một chỗ, chỉ có điều, ngươi sẽ vĩnh viễn không biết. chương 581, lại cùng đi Tây Du. Tây Lương Nữ Vương cũng không hy vọng tam tạng nhớ do hắn, cho nên hắn là chuẩn bị tại tam tạng thức tỉnh lúc trước, sẽ đem chính mình cái kia cuối cùng linh thức thiêu đốt với tư cách độ hóa hoa tiến hóa năng lượng, đó là hắn có thể vì tam tạng làm cuối cùng một việc. Thế nhưng là không nghĩ tới phục sinh tam tạng quá trình vậy mà xuất hiện ngoài ý muốn. Cái kia mảnh liệt bài xích phản ứng cơ hồ khiến Tây Lương Nữ Vương tim đều muốn nhảy ra ngoài, tuy nhiên hiện tại hắn cũng không có trái tim. Vì vậy, Tây Lương Nữ Vương lựa chọn mặt khác một loại phương thức, một loại thoạt nhìn tốt hơn phương thức, cái kia chính là làm cho mình cuối cùng ý chí thiêu đốt, với tư cách tam tạng linh hồn thuốc hóa, khiến cho cùng thân thể hoàn thành dung hợp. Loại phương pháp này, so Tôn Nộ không suy nghĩ, cưỡng ép tăng lên tam tạng thân thể phương pháp càng thêm nhu hòa cùng an toàn. Tôn Nộ không tại diệt thế ma quốc còn có Tuần Thiên giới Thủy Tinh cung chính giữa Đã chiếm được rất nhiều kỳ chân dị bảo, chính giữa không thiếu một ít có thể trên phạm vi lớn tăng lên một người thân thể cường độ linh đan diệu dược, chỉ có điều những vật kia phẩm cấp thật sự là rất cao rất cao, đều là kiểu vân trí tôn trở lên cường giả mới có thể sử dụng. Hiện nay nếu để cho tam tạng phục dụng, có lẽ tại tôn ngộ không cùng sang ngộ tỉnh dưới sự bảo vệ có thể thuận lợi tăng lên thân thể cường độ, nhưng là lớn nhất có thể là không chịu nổi dược lực, thân thể hủy hết. Mà tôn ngộ không nếu lợi dụng khai tịch giả trái tim cùng mình huyết mạch Chỗ phát ra tác dụng cùng kết quả đều là không sai biệt lắm. Cho nên khi Tây Lương Nữ Vương Linh Hồn toàn bộ bao trùm ở Sư Phụ Linh Hồn thời điểm, Tôn Ngộ không vội vàng đỉnh chỉ động tác, bởi vì tại hoàng tuyển thế giới cái kia đoạn thời gian, lại để cho Linh Hồn của hắn cảm giác dị thường ngạy cảm. Hắn đã phát hiện, hiện tại Sư Phụ Linh Hồn đang tại phát sinh nào đó kỳ dị biến hóa. Cùng lúc đó, cái kia trắng đoán như tuyết độ hóa hoa đống nhiên vòng quanh Tôn Ngộ không cùng sang ngộ tịnh dạo qua một vòng về sau Thời gian dần qua đã rơi vào tam tạng trái tim vị trí. Ngay sau đó cái kia độ hóa hoa tựa hồn là thò ra một đoạn dễ cây, cái kia dễ cây phá vỡ tam tạng thân thể. Trực tiếp đâm vào tam tạng trái tim chính giữa. Sau đó máu đỏ tươi liền theo cái kia dễ cây phản tràn vào độ hóa hoa cánh hoa chính giữa. Tuyết trắng cánh hoa lập tức liền trở thành màu đỏ như máu. Đại sư Minh, cái này chứng kiến sư phụ máu tươi lại bị cái kia đoá hoa hấp thu. Sa ngộ tịnh lập tức liền nóng nảy, thế nhưng là ở vào cẩn thận Hắn cũng không có mù quáng ngăn cản, mà gọi là tôn ngộ không một tiếng. Lúc này Tôn Ngộ Không Thiên Địa Hỏa Nhãn cũng sớm đã mở rộng, không hề chớp mắt chầm chầm vào cái kia biến thành màu đỏ như máu đóa hoa, thanh âm nghẹn ngào nói: đừng nóng đội, độ hóa hoa là ở cùng sư phụ hoàn thành cuối cùng dung hợp. Sư phụ thân thể cường độ không đủ, thế nhưng là cưỡng ép tăng lên mà nói đối với về sau tu luyện không lợi ích. Cho nên độ hóa hoa tự lấy bản thân tại vật dẫn, đem mình luyện hóa đã trở thành sư phụ thứ hai trái tim." Tôn Ngộ Không nói xong, Sang nộ tịnh trật nói, nói đúng là sư phụ về sau sẽ có hai cái trái tim. Hơn nữa một cái lẫn độ hóa hoa bản thể, dùng độ hóa hoa sức mạnh, sẽ để cho sư phụ thân thể dần dần trở nên mạnh mẽ đến thích hướng sư phụ linh hồn. Tôn nộ không có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua sang nộ tịnh nói, lão xa ngươi như cũ khiến ta giật mình. Tốt rồi, kế tiếp sẽ không có chúng ta chuyện gì, người sư phụ hộ pháp, ta cũng cần khôi phục trở xuống, bằng không thì đối với cho ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nói xong. Tôn Ngộ không ngay tại trong ngực móc ra một cái màu tím cái hộp, đem bên trong chứa một mảnh màu tím diệp tử ngậm tại trong miệng. Hiện tại Tôn Ngộ không không nhất yếu, chính là các loại thiên tài địa bảo tiên đan thần dược, nhưng mà này còn chẳng qua là chính hắn tại diệt thế ma quốc chiến lợi phẩm, hàng nga chỗ đó, thế nhưng là còn có cái này toàn bộ diệt thế ma quốc trọn vẹn một phần tư tài nguyên. Ngậm trong miệng cái kia mảnh diệp tử, chính là chuyên môn dùng để khôi phục linh hồn cùng thần thức. Khi Tôn Ngộ không tỉnh lại lần nữa thời điểm, chính mình vẫn như cũ là bảo trì lúc trước nhập định tư thế, ngồi xếp bằng bản đảo viên chỗ sâu nhất cái kia đỉnh đá trước. Mà sang ngộ Tịnh thì là ngồi ở chính mình bên cạnh. Cái kia gọi là tử hà nữ tử, đã không biết đi nơi nào. Mà ở cái kia đỉnh đá trung ứng nhất, đường tam tạng đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Lao xa. Sư phụ thế nào? Tôn ngộ không thanh tỉnh về sau phản ứng đầu tiên chính là hỏi thăm sư phụ tình huống. Sang ngộ Tịnh có chút buồn bực nói, cái này, cái này, đại sư huynh. Ta không biết nên tại sao cùng ngươi nói, ngươi lẫn chính mình hỏi đi, ta thật sự là ăn nói vụ vệ. Sa ngộ tịnh nói xong, vướt chính mình đầu trọc, vẻ mặt không biết làm sao cùng ngạc nhiên. Tôn nộ không chứng kiến sa ngộ tịnh biểu lộ cùng biểu hiện, nội tâm mơ hổ có chút bất an. Lần nữa quay đầu nhìn cái kia ngồi xếp bằng trong đỉnh đá vị trí sư phụ, tôn nộ không bất luận sử dụng thần thức cảm ứng lẫn dùng thiên địa hỏa nhãn điều tra, đều không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Đứng người lên, lần nữa nghi hoặc nhìn sa ngộ liếc Tôn ngộ không phát hiện sang ngộ tịnh biểu hiện trên mặt càng thêm quái gì. Chầm rãi đi đến sư phụ phía trước, tôn ngộ không thay đổi hai đầu gối quỳ xuống đất. Nhìn sư phụ cái này không có bất kỳ biến hóa nào bộ dáng, tôn ngộ không nội tâm chăm mối cảm xúc nổn nàng, không khỏi thanh âm run dậy nói, sư phụ, sư phụ, ngài đã đã thức chưa? Ta là ngộ không, còn nhớ rõ ta sao? Nghe được tôn ngộ không thanh âm, tam tạng ngồi nghiêm chỉnh thân thể có chút quơ quơ, sau đó mí mắt khẽ nhúc nhích, ngay sau đó chính là mở hai mắt ra Nhìn trước mắt quỷ dạp xuống chính mình trước người người, tam tạng cười cười, chỉ có điều bởi vì này thân thể mới vừa vặn phục sinh, nụ cười kia còn có một chút cứng ắc. ngộ không, vi sư đương nhiên nhớ do ngươi. Rốt cục lại một lần nữa đã nghe được sư phụ thanh âm, tôn nộ không lập tức nước mắt rơi như mưa. Chỉ cảm thấy lúc trước hết thể cố gắng cùng vất vả, đều đăng giá, hoàn toàn đăng giá, vì sư phụ, cho dù lại lại để cho hắn trải qua một lần, hắn cũng nguyện ý chỉ có điều tam tạng tiếp theo câu nói. Lại để cho tôn ngộ không biểu lộ lập tức liền đọc lại. Ngộ không, bát giới như thế nào vẫn chưa trở lại. Còn có, của ta long mã đi nơi nào. Ta xem sắc trời này cũng không sớm, chúng ta lẫn nhanh chút ít lên đường đi. Sớm một ngày đến Tây Thiên cầu được chân kinh, cũng tốt sớm một ngày lại để cho chúng sinh thoát ly khổ hải Tôn ngộ không sửng sốt rất lâu, rốt cục có chút khó khăn vừa quay đầu, nhìn phía sau hắn cũng là vẻ mặt bi thương sang ngộ tịnh, cơ hồ là gầm nhẹ nói, sư phụ đến cùng làm sao vậy. Làm sao sẽ nói như vậy sang Ngộ Tịnh thở dài nói trên thực tế đại sư huynh ngươi xuất nhập định một canh giờ mà sư phụ tại ngươi nhập định sau không đến một khắc đồng hồ liền thức tỉnh chỉ có điều sư phụ trí nhớ không biết vì sao lại dừng lại tại chúng ta Tây thiên lấy kinh thời điểm ta đã nhiều lần xác nhận rất nhiều lần cái này không có giả sang nộ tịnh Tuy nhiên trong nội tâm có chút khổ sở bất quá đối với hắn mà nói chỉ cần sư phụ sống lại vậy so cái gì đều trọng yếu Tôn nộ không lần nữa xoay người Hỏi giò, sư phụ, chẳng lẽ ngươi cũng không nhớ rõ đến sao? Chúng ta đã đến Tây Thiên A, gặp mặt như lai, đã chiếm được chân kinh. Ta được phong làm đấu chiến thắng phận. Mà sư phụ cũng khôi phục kim tiền tử thân phận. Tôn ngộ không vừa nói xong, tam tạng lập tức giận dữ nói, chớ có nói bậy. Vi sư đã nói với ngươi bao nhiêu lần, cái này Tây Thiên Đường. Muốn từng bước một thối lui, không thể có nửa điểm may mắn. Chúng ta lúc này mới rời đi nhiều ít ngươi đã nói đã đến Tây Thiên. Ngộ không? Vì sư biết rõ ngươi sốt ruột, thế nhưng là rất nhiều sự tình, là không thể muốn mưu lợi. Đúng rồi, bắt giới đến cùng đi đâu? Đây cũng là ở đâu? Ta như thế nào có chút không nhớ rõ? Nghe tam tạng cái kia quen thuộc không thể lại quen thuộc lời nói, tôn nộ không đột nhiên cảm giác được tim rất đau. Lời này, năm đó sư phụ cùng hắn không biết đã từng nói qua bao nhiêu lần, thế nhưng là chính mình nhưng lại chưa bao giờ rất nghiêm túc nghe qua một lần. Mà bây giờ, lại một lần nữa nghe nói như thế, Tôn ngộ không nhưng trong lòng thì có một loại không hiểu bí thương. Sư phụ giáo hân chính là, đồ nhi không dám. Bắt giới hắn đi hóa duyên, rất nhanh sẽ trở lại, lòng mã ta dắt đi ăn cỏ, các loại bắt giới trở về, chúng ta liền lên đường. Sư phụ, ngươi thật sự không nhớ rõ nơi này là chỗ nào đến sao. Tam tạng vốn là nhẹ gật đầu. Bất quá nghe được tôn ngộ không câu hỏi về sau, có chút nghi hoặc sờ lên cái ốc, không xác định nói, vì sư chỉ nhớ rõ, tựa hồ là tại một mảnh bằng thiên tuyết địa Làm sư muốn đi tìm một cái người rất trọng yếu. Thế nhưng là, thế nhưng là ta muốn đi tìm ai đó. Ngộ không, vi sư có phải hay không bị yêu quái đà thương? Như thế nào cảm thấy đầu có chút đau nhức Tôn ngộ không chỉ cảm thấy nội tâm bi ý càng đậm. Bởi vì, hắn đã đã biết sư phụ trí nhớ hôn loạn nguyên nhân. Lúc trước chính mình tiến về trước cực bắc băng nguyên tìm kiếm thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch. Tại dung hợp thần thạch thời điểm, mình bị triệt để đóng băng. Tất cả sinh mệnh khí tức toàn bộ biến mất. Mà sư phụ vì tìm kiếm mình, một người bước vào cực bắc băng nguyên, thế cho nên cuối cùng bị đông cứng đã bị chết ở tại trên đường. Khẳng định chính là cái thời điểm, cực bắc băng nguyên kinh khủng kia cực hàn hư hao sư phụ linh hồn, dẫn đến sư phụ trí nhớ về tới Tây Thiên lấy kinh thời điểm. Nguyên lai, đây hết thảy đều là lỗi của mình. Thế nhưng là tôn ngộ không biết rõ, hiện tại cũng không phải tự trách thời điểm. Sư phụ vừa mới thức tỉnh không lâu, có lẽ cái này tổn thương trí nhớ, còn có phương pháp khôi phục Ngay tại tôn ngộ không vừa mới chuẩn bị muốn dùng thần trí của mình tại do xét sư phụ linh hồn thời điểm, khi hắn trong cơ thể diệt thế kiểu đầu xà bỗng nhiên lên tiếng nói, tiểu tử, đừng nguồn phí khí lực. Hòa thượng này tình huống rất đặc thù, cũng không phải mất trí nhớ, mà là cái kia đoạn trí nhớ, chết để bị mất. Ừ, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi biết sư phụ ta tình huống? Ta là xa kiểu, sư phụ ngươi tình huống cũng giống như mất trí nhớ bất đồng. Bình thường mất trí nhớ giống như là ngươi dùng một tấm vải đem một vật che bắt đầu, cho nên ngươi xem không đến thứ này, liền cho rằng thứ này không thấy. Nhưng khi ngươi đem cái này khối bố xốc lên, thứ này lại sẽ xuất hiện. Mà sư phụ ngươi tình huống, là thứ này hoàn toàn bị tổn hại, triệt để biến mất, bị phương pháp sẽ tìm đã trở về. Tôn nộ không trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, nội tâm phát khổ. Mà cái kia Sa Cửu lại lần nữa mở miệng nói, bất quá đi, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cái này Sa Cửu vừa nói xong, Đã cảm thấy một cỗ đại lực chuyển đến, cả đầu diệt thế cựu đầu xà trực tiếp bị tôn ngộ không lại đan điển chính giữa rút ra. Tôn ngộ không tâm tình rõ ràng kích động bắt đầu nói, nói mau, có cái gì phương pháp. Cái kia xà cựu bị tôn ngộ không véo đầu rắn đều muốn đã đoạn, vội vàng dùng bên cạnh đầu rắn lớn tiếng nói, nhanh bùng ra, ngươi muốn là bóp chết vào ta, ngươi liền chia đều đại sự. Tôn ngộ không lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng tiến đưa tay. Cái kia xà cựu vốn éo vài cái thân rắn tức giận, tôn ngộ không ta cảnh cáo người. Ngươi về sau cho ta chú ý một chút, nếu như ngươi thật sự không cẩn thận giết chết ta, vậy ngươi liền thật sự chia đều lại sự. Đối với xà cửu cái này vài câu uy hiếp, tôn ngộ không cũng không có để ở trong lòng. Chứng kiến tôn ngộ không lo lắng bộ dáng, xà cửu cũng không có đang bán điểm trọng yếu, nói, chỉ có một khả năng, cái kia chính là lại để cho đoạn này hư hao mà biến mất chi nhớ, tại sư phụ ngươi nội tâm, lại một lần nữa nảy sinh. Như vậy thì có thể thời gian dần qua một lần nữa khôi phục những cái chi nhớ. Nảy sinh. Như thế nào mới có thể nảy sinh? trí nhớ của một người, nhưng thật ra là in dấu khắc vào chỉnh thể linh hồn chính giữa, chính là hoàn toàn đã mất đi, vẫn là sẽ có một tia hạt giống ở lại linh hồn mặt, chỉ có ngươi có phương pháp lại để cho cái này hạt giống nảy mầm, vậy còn có hy vọng. Về phần như thế nào mới có thể nảy mầm, ta cũng không biết. Dù sao đối với ngươi sư phụ, ta cũng không hiểu rõ. Tôn nộ không như có điều suy nghĩ mà hỏi, thật là tốt so một cây đại thụ bị chặt, nhưng là cây vẫn còn. Chỉ có ta lại để cho căn này một lần nữa sinh trưởng thì có thể giải ra nguyên lai đại thụ. Trên lý luận là như vậy, nói thật, tiểu tử ngươi thật sự chính là không may. Tuần thiên giới ở bên trong ngươi chính là cái kia đạo chuẩn sư tuần A, cũng là cần dùng không sai biệt lắm phương pháp. Đúng rồi, ta chợt nhớ tới một việc, sư phụ ngươi bây giờ có được trong trí nhớ, có cái gì không chấp nghiệm đặc biệt mạnh sự tình. Cũng tỉ như lúc trước hắn đã làm, thế nhưng là tại mất đi trong trí nhớ. Còn có chuyện này, Sau đó hắn bây giờ còn muốn làm, tôn nộ không cơ hồ là thốt ra A, Tây Thiên lấy kinh. Sư phụ đời này, rất cố chấp một việc chính là Tây Thiên lấy kinh, mà bây giờ, hắn muốn làm nhất sự tình, hay là đi Tây Thiên. Lúc này đây xả cửu thì là cười nói, như vậy cũng tốt phương pháp, lại để cho hắn lại đi một lần cái gì kia Tây Thiên, giải quyết xong cái này chấp nghiệm về sau, rất có thể sẽ để cho sư phụ ngươi trí nhớ nảy sinh. Mà sang ngộ tịnh ở một bên thì là nghe được không hiểu ra sao. Đối với linh hồn, hắn biết rõ đây xác thực không nhiều lắm, nhưng lại cũng đại khái nghe hiểu. Đại sư Minh, ý của ngươi là, chúng ta mấy cái lại đi một lần Tây Thiên lấy kinh đường. Các loại đi đến Tây Thiên thời điểm, sư phụ sẽ khôi phục. Thế nhưng là như Lai cũng đã đã chết ta, chúng ta lấy vật gì kinh A. Ngay tại Tôn Ngộ không vừa muốn nói gì thời điểm, đường Tam Tạng đống nhiên nói, nộ tính, vi sư vẫn cho là người tim rất hướng phẩm, thế nhưng là như thế nào còn có thể hỏi ra ngu như thế đần vấn đề. Chúng ta thầy cho đoạn đường này gian khổ khốn khổ, sở muốn cầu lấy, chính là Đại Thừa Kinh Phật, để mà phổ độ chúng sinh. Sa ngộ tịnh bị Tam Tạng nói mặt đỏ lên, theo bản năng hỏi, cái kia sư phụ, ngươi nói Đại Thừa Kinh Phật ở nơi nào a Tam Tạng lúc này đây cũng không có lập tức trả lời, ngược lại là bỗng nhiên túi đầu, trong mắt tràn đầy do dự cùng nghi hoặc. Ngay tại tôn ngộ không cho rằng sư phụ là đau đầu thời điểm, Tam Tạng đống nhiên ngừng đầu. Ánh mắt kiên định chỉ vào một cái phương hướng, ngựa khí dứt khoát nói. Tại đâu đó, cái hướng kia cái nào đó địa điểm. Có ta cần sự việc. Chứng kiến tam tạng chỉ phương hướng, sang ngộ tịnh tồn thất liền đã chút giận. Vước đầu chọc đối với tôn ngộ không nói, đại sư huynh, xem ra sư phụ hay là muốn đi Tây Thiên A. Mà tôn ngộ không thì là theo tam tạng ra tay. Nhìn về phía cái hướng kia, lắc đầu nói, sư phụ lúc này đây muốn đi, không phải Tây Thiên. Sang ngộ tịnh sướng sở, hỏi, thế nhưng là cái này rõ ràng là Tây Phương A không phải Tây Thiên lại sẽ là ở đâu. Tôn nộ không đông nhiên nở nụ cười, thò tay cầm tam tạng ra tay, tựa hồ là đối với tam tạng nói, lại tựa hồ là đối với sang ngộ tịnh nói. Lúc này đây muốn đi, là lớn Tây Thiên, chỗ đó, là Phật môn chính thức phát nguyên mà, sư phụ cố chấp, chỉ có tại đâu đó mới có thể tiêu tan. Lúc này đây sang ngộ tịnh lập tức liền phản ánh đi qua, giật mình nói, chẳng lẽ là hồng hoàng cổ giới. Cái này trong vũ trụ, có thể xưng là Phật môn phát nguyên mà, cũng chỉ có một chỗ Cái kia chính là hồng hoang cổ giới, vạn phật chi địa Tôn nộ không gật đầu, sau đó đối với xà cửu nói, lúc này đây, đã tạ ngươi rồi. Cái này thì là cười hát hát nói, ta cũng không cần, bất quá ngươi muốn thật sự trong lòng còn có cảm kích, vậy ngươi để lại ta đi ra ngoài vui đùa một chút à, cái chỗ này, tựa hồ rất có ý từ a Có thể là có thể, bất quá ta nghĩ ngươi nên biết đúng mực. Chớ làm loạn, ta cũng không muốn cho ngươi trôn cùng. Xà cửu lập tức vui vẻ. Trực tiếp hôn éo người biến mất tại tôn ngộ không giữa tầm mắt. Đang ở đó cửu đầu xà vừa rời đi, chứ bắt giới đã mang theo tiểu bạch Long đã trở về. Khi bọn hắn hai người vừa nhìn thấy cái kia xếp bằng ở đỉnh đá chính giữa tam tạng thời điểm, đều bị kích động không hiểu, thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện sư phụ không đúng. Bất quá tại tôn ngộ không một phen giải thích về sau, rất nhanh liền bình thường trở lại. Không phải là đi một chuyến cái gì hồng hoang thế giới sao, chỉ cần là cùng sư phụ, chính là đi hắn 10 bị 20 bị cũng không phải vấn đề. Chỉ cần sư phụ còn sống, vậy đã đủ rồi. Mà tiểu Bạch Long Tại thấy sư phụ về sau, cùng tôn ngộ không còn có sang ngộ tỉnh tự nhiên lại là một phen hỏi thăm. Lần này, thầy cho 5 người, rốt cục lại gặp đủ. Bất quá vốn là ý định mọi người phải say một cuộc an mừng một phen, nhưng là bây giờ sư phụ như là đã tỉnh lại, cái kia sư huynh đệ 4 người tự nhiên cũng liền không tốt uống rượu, bất quá nhưng vẫn là xếp đặt tiến hội, chấu ngồi trong lấy trả thay tiểu, mấy người vậy mà cũng là uống hết sức cao hứng. Hơn nữa lúc này đây sư phụ sau khi tỉnh lại, tính tình tựa hồ cũng có một ít cải biến, tuy nhiên đồng dạng giới luật xâm nghiêm, nhưng lại cũng không có lấy trước kia dạng tích cực. Nếu là trước kia, liên tục lấy trả thay tiểu loại sự tình này tam tạng tuyệt đối sẽ không lại để cho. Hơn nữa vốn tam tạng vừa khi tỉnh lại là một mực thúc dục lại để cho là huynh đệ mấy người ra đi, thế nhưng là rất nhanh, tam tạng tựa hồ cũng bị tôn ngộ không mấy người gà. Vê lại vui sướng nhận thấy nuộm, lại cũng không có tiếp qua hơn thúc dục Thậm chí khi tôn ngộ không nói hắn hoa quả sơn Có một số việc cần trở về một chuyến thời điểm Tam tạng vui vẻ đáp ứng Nhưng lại hỏi có cần hay không mang lên bát giới Tôn ngộ không tự nhiên là cần quay về một chuyến hoa quả sơn Hơn nữa không chỉ có như thế Hắn còn có rất nhiều chuyện cần xử lý Hắn lúc trước phản hồi bản cổ giới Vốn cũng không có ý định vẫn đứng ở bản cổ giới Khi hắn đã biết có chút sự tình về sau Tôn ngộ không đã hiểu chính mình trên đầu vai trách nhiệm Mà bây giờ sư phụ sau khi tỉnh lại Bởi vì cái kia trí nhớ quan hệ, xem ra khẳng định được cùng sư phụ từng bước một thối lui đến hồng hoang cổ giới. Quá trình này, tôn ngộ không cũng không tính có bất kỳ mưu lợi, mà là tựa như nguyên lai như vậy, từng bước một thối lui đến hồng hoang cổ giới, triệt để lại để cho sư phụ hoàn thành cái này chấp nghiệm. Có lẽ lúc này đây cần thời gian vượt xa trước đó lần thứ nhất, càng có khả năng tiêu tốn vài thập niên thậm chí mấy trăm năm. Nhưng là tôn ngộ không nguyện ý, vì sư phụ, ngàn năm thời gian hắn đều cam tâm tình nguyện Mà ở ly khai nơi đây lúc trước, có một số việc hắn nhất định phải giải quyết. Đầu tiên chính là quay về Hoa Quả Sơn, gặp một lần Phạm Hinh. Tôn Ngộ không tim, cũng sớm đã bị vô số lần sinh tử chính giữa luyện liền cứng cõi dị thường. Thế nhưng là Phạm Hinh, nhưng là Tôn Ngộ không nội tâm mềm mại nhất địa điểm. Đối với Phạm Hinh, Tôn Ngộ không có một loại rất sâu rất đặc biệt tâm tình. Loại này tâm tình, là Tôn Ngộ không chấp nhiệm chương 582, Hoa Quả Sơn. Khi Tôn Ngộ không xuất hiện ở Hoa Quả Sơn đỉnh núi thời điểm Liếc mắt liền nhìn thấy cái kia ngồi ở một cây rất lớn cây đào phía trên nữ tử. Tôn ngộ không biết rõ, nữ tử kia, chính là Phạm Hinh. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ thấy qua Phạm Hinh bộ dáng. Đối với Phạm Hinh, Tôn ngộ không là có thêm một ít tưởng nghiệm chỉ có điều cái loại này tưởng nghiệm cảm giác. Tôn ngộ không cũng không phải rất có thể hiểu, dứt khoát liền quy kết tại cùng loại với bát giới lao xa cái chủng loại kia tưởng nghiệm Tôn ngộ không xuất hiện thời điểm, Phạm Hinh cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm nhảy lên. Phàm Hinh liền trực tiếp đã rơi vào mặt đất. Xoay người, nhìn Tôn Ngộ Không, Phạm Hinh cũng không có biểu hiện có bao nhiêu kích động. "Ngộ Không, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ trở về, cho nên ta một mực ở nơi đây chờ ngươi." Tôn Ngộ Không chợt phát hiện chính mình thậm chí có chút khẩn trương, bất quá gặp lại vui sướng rất nhanh sẽ đem cái kia một vẻ khẩn trương tách ra. Thân hình lóe lên cũng đã xuất hiện ở Phạm Hinh trước người, đánh giá cẩn thận một phen sau nói, "Ừ, rất không tồi đi, bất quá, đã có một điểm không được hoàn mỹ, thật là đáng tiếc." Chứng kiến tôn nộ không lại bằng vào chính mình biến ảo bộ dạng này giống ăn thịt, phàm hình khó được mặt đỏ lên, hỏi vội, ở đâu? Không biết ta, bộ dáng của ta lúc trước bắt giới thế nhưng là khoa trương không ngừng đâu. Tôn nộ không cười nói, cái kia ngốc tử nhìn thấy cái nữ nhân sẽ nói xinh đẹp. Khó được ngươi một mực không có phát hiện nơi đó có chỗ thiếu hụt ư. Phàm hình lắc đầu. Tôn nộ không thở dài một hơi nói, cái đôi A, tại sao không có cái đôi A? Phàm hình sững sở, sau đó khanh khách cười không ngừng nói, ngộ không. Ngươi một chút cũng không thay đổi, cùng lúc trước mới quen ngươi thời điểm giống nhau. Ta nhớ được khi đó ta và ngươi thương lượng nói ta về sau hóa thành hình người phải đổi thành cái gì bộ dáng. Ngươi nói bộ dáng gì nữa không có sao, chỉ cần có cái đuôi là được. Tôn ngộ không ngật đầu. Rất nghiêm chỉnh nói, không có cái đuôi nhìn qua thật là lạ. Có lẽ tôn ngộ không cùng phàm hình ở giữa là một loại nhất thuần túy tình yêu. Cũng có khả năng chẳng qua là một loại hữu nghị. Tôn ngộ không kỳ thật cũng không biết cái gì là yêu hoặc là nói cái gì là giữa nam nữ tình yêu. Hắn chỉ biết là Phạm Hinh đối với mình rất trọng yếu, mình không thể mất đi hắn. Sau đó Phạm Hinh lẫn hỏi thăm Tôn Ngộ không một ít lúc trước đại chiến chuyện sau đó, Tôn Ngộ không cũng không có bất kỳ dấu dếm nào, đầu đuôi gốc ngọn cùng Phạm Hinh tất cả đều nói rõ ràng. Cái này vừa nói liền trọn vẹn nói một cái buổi chiều cùng một buổi tối, khi Tôn Ngộ không rốt cục nói đến quay về bản cổ giới thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Cứ như vậy, hiện tại ta rốt cục đã trở về bất quá Ta rất nhanh muốn lại một lần nữa ra đi. Phạm Hinh cũng không có người vì Tôn Ngộ không nói rất nhanh muốn ly khai mà biểu hiện ra cái gì về vài tâm tình. Ngược lại là rất cẩn thận vì Tôn Ngộ không suy tính một ít kế tiếp việc cần phải làm. Ngộ không, không nên cho mình áp lực quá lớn, ngươi đã làm vô cùng tốt rồi. Đúng rồi, ngươi trở về lâu như vậy, thế nhưng là còn không có gặp qua hầu tử hầu tôn đám bọn họ đâu. Phạm Hinh vừa nhắc tới hầu tử hầu tôn, Tôn Ngộ không mới đột nhiên tình ngộ, mình đã về tới bản cổ giới dưới chân chính là hoa quả sơn. Nơi đây không phải nguy cơ tứ phía Tuần Thiên giới. Phạm Hinh vừa mới nói xong, Tôn Nộ không đong nhiên là lớn, "Hầu tử Hầu Tôn, nhà các ngươi đại vương đã về rồi." Hô xong cái này một câu, Tôn Nộ không mà bắt đầu theo thần bí không gian cùng mình khí chung trong thế giới hướng ra phía ngoài đảo thứ đồ vật, binh khí, áo giáp, các loại rượu ngon, linh quả, tất cả đều là ban đầu ở Tuần Thiên giới cùng trở lại Hoàng Tiễn thế giới phụ thuộc cao cấp thế giới. Tôn Nộ không cố ý vì Hầu tử Hầu Tôn đám bọn họ chuẩn bị Ta nói Hầu tử. Ngươi chừng nào thì để cho ta đi ra ngoài. Có phải hay không đem hai ta đều đã quên. Khi tôn ngộ không thần thức tiến vào thần bí kia không gian tìm kiếm có cái gì không bỏ suốt thời điểm, diệp tử ở bên trong bất mãn kêu lên. Tôn ngộ không nghe xong diệp tử thanh âm lập tức kinh ngạc nói, diệp tử. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải tại tuần thiên giới sao? Diệp tử vuốt vuốt trong tay một quả trái cây. Nếp miệng nói. Ngươi cái này giả ngu vốn có thể so sánh trí nhớ của ngươi còn muốn trinh lệnh, ta và ngươi nói. Nếu không đem hai ta thả ra, ta khiến cho Diệp vô một mồi lửa đốt đi ngươi nơi đây. Tôn nộ không vừa nhìn không có biện pháp lửa dối vượt qua kiểm tra, vội văng nói, đừng nóng vội đừng nóng vội, cái này cho các ngươi đi ra. Bất quá đi ra lúc trước, có chuyện muốn nói cho hai ngươi. Nơi này là tiểu thế giới, tuy nhiên cái này tiểu thế giới so sánh đặc thù do đó có thể dung nạp mạnh nhất hóa đạo đỉnh phong cảnh giới cường giả tồn tại. Nhưng là hai người tất cả đều là giới chủ cấp bậc thế giới này căn bản không tha cho. Cho nên ta sẽ dùng phương pháp của ta, đem các ngươi hai cái tu vị phong ấn tại hóa đạo sơ cấp cấp độ. Nàn vạn chú ý không nên đơn giản giải trừ phong ấn, bằng không thì đến lúc đó phát sinh cái gì, ta cũng không biết. Sau đó tôn ngộ không ngay tại diệp tử càng không ngừng dưới sự thúc dục dùng ngũ thải thần thạch phong ấn 2NZ. Người bọn họ tu vị. Lúc này đây. Hai người bọn họ trên lỗ thai thì là một mảnh màu xanh lá lá cây hình dạng khuyên thai. Phong ấn hai người bọn họ tu vị về sau, Tôn Ngộ không liền đem Diệp tử cùng Diệp vô đều phong ra. Sau đó, Tôn Ngộ không liền nghĩ tới kim cô bổng khí chung trong thế giới, còn có hai người đâu, anh chiêu cùng kế mông. Nhưng khi Tôn Ngộ không thần thức tiến vào khí chung thế giới nghĩ đi hai người bọn họ thả ra thời điểm, lại phát hiện hai người bọn họ tất cả đều đang bế quan, vì vậy đành phải thôi. Cái này là ngươi hoa quả sơn. Cảnh sát tuy nhiên rất đẹp, thế nhưng là nơi đây linh khí cũng quá kém à. Không chỉ có mỏng manh nhưng lại rất pha tạp, hôn tạp, loại tình huống này, tu luyện giá trị chính là mãn tính tự sát à. Diệp tử sau khi đi ra bốn phía đánh giá một phen về sau, liền thập phần ghét bỏ nói. Tôn nộ không có chút cười cười xấu hổ nói, hiện tại sắc thực kém một chút, bất quá không có việc gì, mang về ta đi bố trí trở xuống là được rồi. Tôn nộ không vừa nói xong, đang lúc mọi người bên cạnh thân trong bụi Tây Một cái nhỏ hầu tử đông nhiên thò đầu ra, một đôi mắt tràn đầy chờ mong bốn phía quét mắt một tuần sau, đông nhiên đã nhìn thấy tôn ngộ không. Cái kêu tiểu hầu tử phản ứng đầu tiên không phải kêu sợ hãi, mà là có chút nghi hoặc rùi rủi, rủi. con mắt, khi lại một lần nữa mở to mắt chứng kiến tôn ngộ không như cũ đứng ở nơi đó thời điểm, rốt cục rắc cúng họng hô lớn, là đại vương, là đại vương đã trở về, đại vương đã trở về. Tiểu hầu tử cái này một cúng họng. Lập tức giống như là tại sôi dầu ở bên trong dội tiến vào một chén nước lạnh giống nhau, lập tức toàn bộ hoa quả sơn đều nổ tung nổi. Vô số hầu tộc còn có mặt khác đủ loại yêu quái, tất cả đều theo riêng phần mình động phủ chi lao ra, hướng về hoa quả sơn đỉnh núi chỗ chạy như điên. Cực kỳ lâu, khi hoa quả sơn rốt cục an tĩnh lại thời điểm, tại tôn ngộ không trước người đã nhiều hơn 5 người. Mà 5 người này đằng sau, thì là tất cả lớn nhỏ yêu tộc, y theo thực lực mạnh yếu rất có trật tự đứng thành một hàng hàng. Mà lại để cho tôn ngộ không kinh ngạc là, hầu tộc tương ứng thì là cùng yêu tộc tương ứng kinh vị rõ ràng phân làm hai cái bất đồng trận doanh. Nhìn trước mắt những thứ này hoặc quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ, tôn ngộ không cảm khái vạn phần. Vốn hắn ý định kể một ít lời nói hùng hồn, thế nhưng là lời nói đến bên miệng. Cửa ra lại đã thành, ta, đã trở về. Các ngươi, có khỏe không? Tôn ngộ không những lời này vừa ra khỏi miệng. Chính mình cũng đã nhìn không được hai mắt chảy ra nước mắt. Mà những cái yêu tộc cùng hầu tộc tất cả mọi người tức thì tất cả đều là lập tức quỳ lệ trên mặt đất. Cùng kêu lên nói, cùng nên tề thiên đại thánh. Tôn nộ không xứng sở, lúc này, cái kia vì đầu 5 người toàn bộ đứng lên, mà sau lưng yêu tộc tức thì không có bất kỳ người nào di động. Thế nào? Có phải hay không lại càng hoảng sợ a Ha ha, mấy người chúng ta đã biết rõ người nhất định sẽ trở về, cho nên đặc biệt chuẩn bị cái này trận chiến, chỉ tiết hiện tại yêu tộc chính giữa, thực lực mạnh không có mấy cái. Người nói chuyện, nhìn qua như là một người thư sinh, nhưng là đôi mắt kiệt nhưng là hết sức lợi hại. Nhị ca à, người cái này thật sự chính là làm ta giật cả mình, bất quá càng làm cho ta giật mình, là người bên cạnh vị này a Vừa rồi cái này đứng lên 5 người, chính là nguyên yêu tộc thất thánh chính giữa bằng ma vương, giao ma vương, sư đạ vương, cùng ngung nhung vương. Đương nhiên, đây chỉ có bốn cái. Mà cái kia mặt khác nhiều ra đến một người, dĩ nhiên là nhị lang chân quân, dương tiễn. Tôn ngộ không theo như lời lại để cho hắn giật mình, cũng chính là cái này dương tiễn. Tôn ngộ không. Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà đã trở về. Tự như cùng ngươi chỗ đã thấy, ta hiện tại đã là yêu tộc người, về phần tại sao. Ta nghĩ ngươi có lẽ cũng đoán được. Nhị lang thần vừa nói xong, giao ma vương tiến lên một bước. Đi tới tôn ngộ không bên cạnh, ốm tôn ngộ không bả vai thấp giọng nói, hầu tử. Ta và ngươi nói, cái này nhị lang thần A, tuyệt đối đáng tin, không cần lo lắng. Ngươi về sau coi như nhà mình huynh đệ chỗ. Giao ma vương nói xong, đông nhiên đứng thẳng lên sống lưng, nghiêm trang đối với tôn ngộ không nói, Đại vương, hiện tại chính thức hướng ngươi giới thiệu, ta yêu tộc lại thêm một thành viên manh tướng, tên cứ gọi Tam nhãn vương nhị lang thần. Giao ma vương vừa nói xong, tôn ngộ không xứng sở, sau đó liền cười ha ha. Mà bắt đầu, Tam nhãn vương, Tam nhãn vương, ha ha ha. Mà nhị lang thần lập tức giận dữ, nói, tiểu cá Trạch ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Vừa mới nói xong, nhị lang thần cũng đã dẫn theo tam tiên lưỡng nhận đào sông tới. Giao ma vương kỳ thật cũng không phải nhị lang thần đối thủ, cho nên căn bản cũng không tới tranh đấu, trực tiếp trốn được tôn ngộ không đằng sau. Dương Tiễn chứng kiến giao ma vương cầm tôn ngộ không khi bia đỡ đạn, cũng không nên lại phát tác, đành phải hừ một tiếng, thu hồi binh khí. Tôn ngộ không đương nhiên nhìn ra được giao ma vương cùng Dương Tiễn cũng không có nhúc nhích thật sự, xem ra hai người kêu bình thường cũng không ít như vậy đùa giỡn. Mọi người lần nữa hàn huyên một trận Tôn Ngộ không liền khoát tay nào nói, nhị ca, trước hết để cho những thứ này yêu tộc lui ra đi, ta có chút sự tình cùng các ngươi nói. Lúc này tại khác một bên chúng hầu tử chính giữa, đi ra một cái toàn thân đều là lông trắng hầu tử, vốn là hướng về Tôn Ngộ không thi lễ một cái, sau đó dùng thanh âm giản mua nói ra, đại vương, chúng ta đây đâu? Tôn Ngộ không lúc này nhưng là thở dài, đối với cái kia lão hầu tử nói, ta đây là đại vương, kỳ thật thật sự không xứng trước. Lúc trước ta bởi vì tìm được Thủy Liêm động lại để cho đại gia hỏa đã có cái sống yên phận nơi đi, cho nên tất cả mọi người xưng ta là Mỹ Hổ Vương, nhận thức ta vì vương. Nhưng là ta chẳng những không có bảo vệ tốt mọi người, ngược lại lần lư. Tê liên lụy các ngươi, nói trong nội tâm lời nói, ta thật không có mặt lại đến thấy các ngươi." Vốn tôn ngộ không bởi vì rốt cục về tới Hoa Quả Sơn, tâm tình thật là kích động rất vui vẻ, thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn trong lúc đó suy nghĩ rất nhiều sự tình. Nếu như không có hắn Hoa Quả Sơn có lẽ vẫn như cũng là trần gian một mảnh thế ngoại đào nguyên, thế nhưng là bởi vì chính mình, Hoa Quả Sơn nhiều lần gặp chiến hỏa, càng đã từng cơ hồ bị tàn sát núi. Nhưng là mình đâu? Tổng cộng tại Hoa Quả Sơn dạo qua bao lâu? Mới ra sinh không lâu, hắn rời đi rồi Hoa Quả Sơn tiến về trước Tây Như Hạ Châu tìm tiền tìm hiểu đạo cầu lấy trường sinh không già phương pháp, chuyến đi này chính là bảy tám cái ý niệm trong đầu, lúc trở lại, Hoa Quả Sơn lại bị Hôn Thế Ma Vương chiếm được, hầu tộc bị khi phụ sỉ nhục vô cùng thảm. Khi hắn đuổi đi hôn thế ma vương không lâu, hắn lại bị thái bạch kim tinh chiêu lên trời đỉnh, làm bật mạ ôn. Thật tình không biết trên trời một ngày dưới đất một năm, tôn ngộ không tuy nhiên chỉ ở thiên đỉnh làm nửa tháng bật ma ôn, nhưng là hoa quả sơn đã qua hơn 10 năm. Lại sau đó thì sao? Chính mình tự lập tề thiên đại thánh trọc giận ngọc đế, chính mình bằng vào trong tay kim cu đồng đại náo thiên cung. Tuy nhiên phát tiết lửa giận trong lòng, thế nhưng là cuối cùng lại bị như lai phật tổ lường gạt, bị đặt ở ngũ chỉ sơn bên dưới suốt 500 năm 500 năm sau, chính mình lần nữa có được tự do, thế nhưng là đâu? Hắn chưa kịp quay về hoa quả sơn nhìn lên một cái, hãy theo sư phụ Tây Thiên lấy kinh, đi lần này, lại là 14 năm. Đến Tây Thiên về sau mình bị phong làm đấu chiến thắng Phật, vốn tưởng rằng rốt cục có thể trở về hoa quả sơn cùng những cái hầu tử hầu tôn, thế nhưng là vốn tưởng rằng tự do, lại một lần nữa đã trở thành hắn công siềng. Đấu chiến thắng Phật, chính là Phật đà chỉ có thể ở Tây Thiên Linh Sơn tu hành, cho nên thành Phật về sau. Tôn Ngộ không không còn có trở lại Hoa Quả Sơn. Lại sau đó chính là Tôn Ngộ không dẫn đầu yêu tộc phản công thiên đình Hoa Quả Sơn đã trở thành thiên hạ yêu tộc thánh địa. Mà tất cả hầu tộc đều nhận lấy yêu tộc tôn kính. Nhưng là trận chiến ấy, yêu tộc thất bại. Toàn bộ yêu tộc hầu như đã bị diệt tộc. Toàn bộ bàn cổ giới tất cả yêu tộc, hiện tại liền chỉ còn lại Hoa Quả Sơn những thứ này. Chỉ có chính là mấy ngàn, hơn nữa yêu vương cấp bậc, chỉ có 5 người này. Trận chiến ấy bại sau Tôn Ngộ không tìm kiếm ngũ thải thần thạch, cùng thiên đạo hóa thân đạo gia cường giả cuối cùng một trận chiến. Tôn Ngộ không bị hàng Nga chém giết. Linh hồn đi hoàng tuyển thế giới. Tôn Ngộ không tại hoàng tuyển thế giới, tổng cộng ngây người đứng yên 3 năm. Kể cả tại trí tôn trí tu luyện, mà ở tuần thiên giới thí luyện, tổng cộng 6 tháng. Nói cách khác Tôn Ngộ không lại lúc trước sau khi chết. Dùng 3 năm lẻ 6 tháng lại trở về bàn cổ giới. Nhưng khi Tôn Ngộ không cùng giao ma vương bọn người nói nảy sinh thời điểm Giao ma vương lại nói cho tôn ngộ không, hắn đã suốt biến mất 350 năm. Thần quốc cùng cao cấp thế giới thời gian, dĩ nhiên là không đúng các loại sao. Thần quốc một năm, tiểu thế giới 100 năm. Cho nên tôn ngộ không cảm giác mình không xứng làm hoa quả sơn yêu vương, ma tiểu hầu tử cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chưa cùng tôn ngộ không trở về. Khi tôn ngộ không nói xong, tất cả hầu tộc tất cả đều quỳ dạp trên đất, nhưng lại không có bất kỳ một cái hầu tử nói chuyện. Lúc này... Cái kia lông trắng lao hầu tử run run dày dậy ngầm đầu, đối với tôn ngộ không nói một câu nói, mà một câu nói kia, lại để cho tôn ngộ không lập tức nước mắt rơi như mưa. Hoa quả sơn dùng tôn ngộ không vẻ vang. Hoa quả sơn hầu tộc tương ứng, dùng đại vương của bọn họ là tề thiên đại thánh mà kêu ngạo, phần này kêu ngạo. Là có thể truyền thừa vào năm, trăm vạn năm cho đến vĩnh Hằng Cái này lông trắng lao khỉ nói xong. Lập tức thì có một cái nhỏ hầu tử nhịn không được vài cái liền nhảy tới tôn ngộ không dưới chân Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú đối với tôn nộ không nói, lớn. Đại vương, ta là tại đại vương rời đi về sau mới sinh ra, trước kia ta chưa thấy qua đại vương, nhưng là ta biết rõ đại vương mọi chuyện cần thiết ta, ba ba của ta nói cho ta biết, bởi vì có đại vương, chúng ta không còn là giá hầu tử. Đại vương, ngươi không nên không lo đại vương được không nào. Tôn nộ không ôm trong ngực tiểu hầu tử, sớm đã là khóc không thành tiếng. Cùng hắn nói hắn là những thứ này hầu tộc vương. Càng không bằng nói hắn là những thứ này hầu tộc chính giữa một cái bốc đồng hài tử, luôn gặp rắc rối, luôn liên lụy gia nhân. Nhưng lại thường xuyên vừa đi chính là rất dài thời gian không trở lại. Thế nhưng là những thứ này gia nhân, là mất đi không có trách chính mình, bất luận chính mình bao lâu không có trở về, cũng sẽ không có một cái hầu tộc đối với hắn bất mãn, có, chẳng qua là thuần túy vui sướng. Tôn nộ không còn nhớ rõ năm đó Tây Thiên lấy kinh thời điểm, tại gặp được bạch cốt tinh thời điểm, mình bị sư phụ hiểu lầm cho nên bị đổi đi. Khi chính mình trở lại hoa quả sơn thời điểm, tất cả hầu tộc quả thực như thế gian lễ mừng năm mới náo nhiệt như vậy. Đối với bọn hắn những thứ này đơn thuần hầu tử mà nói, khả năng mỗi ngày duy nhất chờ đợi, chính là bọn họ đại vương lúc nào về nhà. Những thứ này gia nhân, sẽ không hiểu lầm hắn, cũng sẽ không bứt bỏ hắn, càng sẽ không oán trách hắn. Nhìn trong ngực tiểu hầu tử ánh mắt khát vào kia, lại nhìn phía dưới quỷ sát đạt được hầu tộc lần lượt từng cái một tràn đầy chờ đợi mặt, tôn ngộ không nội tâm lại một lần nữa bị hung hăng xúc động Cái gì là gia nhân? Cái này là chính thức gia nhân, bất luận ngươi xông bao nhiêu hỏa hay hoặc là có bao nhiêu lâu không có về nhà, gia nhân đưa cho ngươi, cũng sẽ là một cái kiên cố hữu lực ụm. Tốt, ta còn khi ngươi đám bọn chúng đại vương. Đi, lại để cho đại vương nhìn xem, cái này hơn 300 năm, các ngươi có hay không đem hoa quả sơn quả đảo đều ăn sạch ra đúng rồi, mọi người đi những kia thứ đồ vật ở bên trong tùy tiện chọn đều là cho các ngươi sử việc. Nói xong, Tôn ngộ không liền cùng bằng ma vương giao ma vương dương tiễn còn có hầu tộc chính giữa vài tên tuổi già hầu tử cùng một chỗ theo đường núi đi về hướng Thủy Liêm Động. Mà Phạm Huynh thì là một mực đi theo tôn ngộ không sau lưng, vẻ mặt mỉm cười. Khi tôn ngộ không đi vào giữa sần núi thời điểm, chứng kiến tại nguyên buồn Thủy Liêm Động trước động khẩu lại bị sáng lập ra một mảnh tương đối rộng lớn đất trống, ở đằng kia đất trống trọng yếu nhất, lập có một pho tượng cao 10 mét đá xanh pho tượng, tại đá xanh pho tượng bên cạnh. Là một cây hơn 20 mét dài vừa thô vừa to cột cờ, cột cờ đỉnh thì là một mặt tinh hồng sắc đại kỳ theo ngọn núi bay phất phối. hầu tử, thế nào, cái này tề thiên đại thánh kỳ hủy phong A Năm đó ngọc đế giả lá cờ cũng không có lớn như vậy A Bởi vì là theo thủy liêm động bên cạnh đường núi đi xuống, cho nên lúc này thời điểm tôn ngộ không là ở pho tượng kia cùng lá cờ đằng sau. Cái kia lá cờ đón gió bay lên tôn ngộ không tự nhiên thấy rõ phía trên ghi đúng là tề thiên đại thánh. Về phần pho tượng kia đã có thể thấy không rõ. Pho tượng kia là ai? Như thế nào lớn như vậy? Lúc này Dương Tiễn cười nói, đi qua nhìn xem không được sao. Tôn ngộ không gật đầu, con ngón đúng ra, một hạt không gian xa như thiểm điện bắn ra, sau một khắc tôn ngộ không đã theo không gian kia xa xuất hiện ở cái kia đá xanh pho tượng chính diện. Lại, dĩ nhiên là tự chính mình. Không sai, không sai, rất uy phong, tương đối uy phong, rất có năm đó ta đại náo thiên cung thời điểm khí phách. Cái này cực lớn đá xanh pho tượng, đúng là tôn ngộ không chính mình. Hơn nữa chính là tôn ngộ không năm đó đại náo thiên cung, một gậy lệnh lật ra ngọc hoàng đại đế bảo tọa thời điểm bộ dạng. Chân đạp tơ trắng bước vấn lý, đang mặc khóa tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng cánh tử kim quan, quả nhiên là uy phong lẫm lâm a. Các người ở chỗ này chờ chờ xuống, ta có chút sự tình. Rất nhanh sẽ trở lại. Chứng kiến pho tượng kia, Tôn Ngộ Không trong lòng khẽ động. Như vậy huy phong pho tượng, chỉ là đứng ở chỗ này thật lãng phí. Chính mình rất nhanh muốn lại một lần nữa ra đi, khẳng định được cho hoa quả sơn lưu lại cái gì bảo vệ tánh mạng sự việc. Ban đầu ở tuần thiên giới trước khi rời đi, tôn ngộ không lấy được hoàng tuyển thế giới, thương lan thủy giới cùng hồng hoang cổ giới ba cái thế giới chân giới thiên bi, hơn nữa thần bí không gian chính giữa phương thốn linh giới cái kia một khối, vừa vặn bốn khối. Cho nên tôn ngộ không vốn là ý định dùng hoa quả sơn làm trung tâm bố trí một cái tứ tượng khóa linh đại trận. Dùng cái này bốn khối chân giới thiên bi là trận nhãn Chỉ sợ hoa quả sơn sẽ trở thành cái này mảnh vũ trụ khu vực linh khí hoạch tâm. Hết thể thuận lợi mà nói, nhiều lắm là ba năm trăm năm, bản cổ giới sẽ tiến hóa làm trung cấp thế giới. chương 583, tứ tượng khóa linh đại trận. Bất quá bây giờ chứng kiến chính mình pho tượng, tôn nộ không nội tâm đã có cái ý nghĩ khác, hơn nữa còn là vô cùng có thể thực hiện. Tôn nộ không đối với trận pháp, cũng không phải như thế nào tinh thông, dù sao bất luận là ban đầu ở bồ đề tổ sư bên kia học đạo lẫn về sau. Hắn đều không có tiếp xúc qua trận pháp phương diện này chi thức. Chỉ có một chu thiên tinh đấu đại trận, tôn nộ không coi như là quen thuộc. Bất quá cái này chu thiên tinh đấu đại trận chính giữa, đã bao hàm mấy trăm đạo đủ loại công năng bất đồng pháp trận, trong đó có cái kia tứ tượng khóa linh đại trận. Tứ tượng khóa linh đại trận cũng không phải cái gì rất cao đẳng cấp trận pháp, bố trí cùng công năng cũng rất đơn giản, đối với rất nhiều người mà nói cũng không có cái gì tác dụng cung. Lớn. Đơn giản chính là lúc tu luyện bố trí trở xuống ra tăng khu vực bên trong linh khí nồng độ. Thế nhưng là cái này đại trận đối với tôn ngộ không mà nói, vậy đơn giản chính là rất thích hợp bất quá. Người bên ngoài bất quá chính là dùng linh thạch với tư cách trận nhãn, mà tôn ngộ không nhưng là dùng chấn giới thiên bi với tư cách bốn phương trận nhãn. Trong chuyện này khác biệt cũng không là bình thường lớn, cái kia bốn khối chấn giới thiên bi tuy nhiên cũng không phải chính thức thiên bi, nhưng là trong đó cũng ẩn chứa tương đối khổng lồ sinh cơ tạo hóa chi lực trừ lần đó ra càng là có được lấy chính thức thiên bi bộ phận uy năng. Vì tuần thiên giới thí luyện, ngự linh giả cũng quả nhiên là rơi xuống vốn gốc, thế nhưng là cuối cùng tất cả đều hưởng lợi tôn ngộ không. Đầu tiên đem 4 khối bất đồng chấn giới thiên bi phân biệt chôn ở hoa quả sơn 4 phương 8 hướng ngàn mét sâu dưới mặt đất, sở dĩ vùi được sâu như vậy, một mặt là lo lắng có người trong lúc vô tình phát hiện cái này 4 khối thiên bi, nếu trộm cái này thiên bi, cái kia đại trận khẳng định đã bị phá, mà dưới mặt đất ngàn mét vị trí Hầu như có rất ít người đã tới. Thứ hai, chính là tôn ngộ không không chỉ là hy vọng hoa quả sơn trở thành linh khí căn cứ, càng là hy vọng bản cổ giới có thể mượn cơ hội tiến hóa. Dù sao hiện tại bản cổ giới thiên đạo biến mất, đều muốn tấn thăng làm trung cấp thế giới. Chỉ cần cái thế giới này linh khí nồng đậm đến trung cấp thế giới trình độ, sẽ tại vũ trụ quy tắc dưới sự trợ giúp thành công tân cấp. Đến lúc đê, có cũng sẽ có mới thiên đạo tạo ra. Tuy nhiên lúc trước bàn cổ giới thiên đạo bởi vì nhận được bị nhiễm do đó sinh ra tự chủ ý thức, do đó làm rất nhiều sự tình. Bất quá đây chỉ là cái trường hợp đặc biệt. Mỗi lần một phương thế giới đều cần thiên đạo tồn tại, mới có thể để cho cái thế giới này bình thường tự động phát triển, bằng không thì đã mất đi thiên đạo, hết thể đều dần dần trở nên hỗn loạn. Cũng may bây giờ bản cổ giới bởi vì có bát giới cái này đã vượt qua bình thường tiểu thế giới thông thường hạn chế ra hỏa tồn tại. Bàn cổ giới mới không có bởi vì đã mất đi thiên đạo hạn chế mà hỗn loạn. Có thể nói tại rất lớn trình độ bên trên, chứ bắt giới cũng đã thay thế thiên đạo. chôn xong bốn khối chân giới thiên bi, tôn ngộ không vẫn là có chút không yên lòng, sau đó lại dùng chính mình thời không thần thông, tại bốn khối chân giới thiên bi bên cạnh sáng lập ra một cái rất nhỏ. tồn tại ở bàn cổ giới độc lập không gian, hơn nữa cùng bàn cổ giới không gian đã thành lập nên thông đạo liên hệ, sau đó lại đem chân giới thiên bi để vào này độc lập không gian chính giữa. Bởi như vậy bốn khối chân giới thiên bi liền biến mất tại bàn cổ giới, nhưng là đối với có khả năng phát ra tác dụng cũng không có ảnh hưởng gì. Ta xem ai có thể tìm được, hắc hắc, trận nhãn đã thiết trí xong rồi, kế tiếp chính là trận văn xây dựng Bất quá, cái này trận văn. Muốn dùng cái gì tài liệu cho phải đây? Tứ tượng khóa linh đại trận, vốn là không cần cái gì trận văn, thế nhưng là tôn ngộ không bây giờ là đem tứ tượng khóa linh đại trận mở rộng đã thành siêu cấp lớn trận, dĩ nhiên là cần trận văn đến cầu thông vững chắc. Nghĩ nghĩ. Tôn ngộ không tại thần bí không gian chính giữa, lấy ra một cái tinh xảo bình trà nhỏ. Cái này bình trà nhỏ, là tôn ngộ không tại tuần thiên giới thủy tinh cung bên trong lấy được. Định linh xa. Hắc hắc, đây chính là bảo bối A. Cái này bình trà nhỏ bên trong. Cũng không phải nước trà, mà là một loại tên là định linh xa hạt Loại này hạt cắt có được cực kỳ cường đại linh lực giam cầm cùng chứa đựng năng lực. Một hạt định linh xa có thể chứa đựng cùng phong tỏa ở hợp đạo đến hóa đạo cấp bậc cường giả linh lực Thứ này, vốn là dùng để luyện chế một loại phong ấn pháp bảo, nhưng là bây giờ lại bị tôn ngộ không dùng để với tư cách hóa linh đại trận trận văn, đây tuyệt đối là phung phí của trời, thế nhưng là ai bảo những vật này vốn cũng không phải là tôn ngộ không chính mình, cho nên sử dụng đến tự nhiên cũng liền không đau lòng. Hơn nữa chính là là hắn, vì hoa quả sơn, tôn ngộ không cũng là cam lòng, cho đem định linh xa dựa theo ngàn mét một hạt khoảng cách, đem bốn khối chấn giới thiên bi cho liên tiếp đã thành một cái hình vông, hơn nữa tại phía dưới. Tôn ngộ không đồng dạng dùng định linh xa hoàn thành không quá phức tạp trận văn xây dựng. Trận nhãn thiết trí hoàn thành, trận văn xây dựng hoàn tất, kế tiếp liền thừa người cuối cùng chính tự. Hắc hắc, ta lão tôn quả thật là thiên tài. Nói xong, tôn ngộ không liền trực tiếp phi thân về tới hoa quả sơn giữa sần núi vị trí thủy liêm động trước cửa. Khi tôn ngộ không hạ sơn đỉnh về sau, lúc trước tụ tập tất cả yêu tộc cũng đã toàn bộ phản trở về. Dựa theo lúc trước bằng ma Vương có ý tứ là muốn cho những thứ này yêu tộc phía sau lưng cửa chiêm ngưỡng trở xuống Tôn Ngộ không phong thái thế nhưng là bị tôn ngộ không ngăn trở bằng ma Vương bất đắc dĩ đành phải lại để cho yêu tộc tàn đi chỉ có bọn hắn 5 người cùng Tôn ngộ không mà về phần cái kia hầu tộc tất cả bối phận tương đối nhỏ hoặc là tại Tôn ngộ không sau khi rời khỏi sinh ra cũng đều tàn đi chỉ có đại khái 20i mấy chỉ lão hầu tử đi theo tôn ngộ không sau lưng cái này 20 ươi mấy chỉ lão hầu tử Tất cả đều là năm đó tôn ngộ không xuất thế thời điểm liền tồn tại. Bởi vì tôn ngộ không tại địa phủ mạnh mẽ tiêu sinh tử bộ. Cho nên lúc đó một nhóm kia hầu tử tất cả đều là vươn người không già. Nhưng là trường sinh không già cũng không đại biểu cho sẽ không chết. Tại Hoa Quả Sơn trải qua mấy lần kiếp nạn về sau, năm đó một nhóm kia tại sinh tử bộ câu dẫn tính danh hầu tử, liền chỉ còn lại cái này 20 mấy chỉ. Nhưng là ngàn năm thời gian, bọn hắn tuy nhiên trường sinh không già, nhưng tu vị cũng rất chênh lệch Chứng kiến cái này hai mươi mấy chỉ lão hầu tử cùng bằng ma vương mấy người đều đang đợi chính mình, tôn ngộ không ha ha cười nói, đang đợi ta trở xuống, còn thừa một bước cuối cùng. Vừa mới nói xong, tôn ngộ không đã đã rơi vào chính mình cái kia đá xanh pho tượng đỉnh đầu, sau đó lấy ra kim cô đồng, bắt đầu ở cái kia đá xanh pho tượng đỉnh đầu khắc một ít kỳ dị ký hiệu. Những thứ này ký hiệu, có quen thuộc có sinh. Tôn ngộ không một bên khắc một bên lầm bẩm vốn là hốn độn ngũ quyết trong tánh mạng tầy lễ, cái này với tư cách chủ của nhất Sau đó là kiểu tắc quyết chính giữa gọi linh, cái này muốn khắc tại trung ứng nhất. Bởi như vậy, các loại đại trận mở ra về sau, pho tượng này sẽ trở thành cái đại trận trung ứng nhất, tất cả linh khí sẽ toàn bộ tụ tập tại đây tôn pho tượng trên người. Cánh mạng tẩy lễ hơn nữa gọi linh, hắc hắc, đến lúc đó khiến cho tất cả mọi người chấn động A. Các loại khắc đã xong tất cả ký hiệu về sau, tôn ngộ không lại nhỏ một giọt máu tươi ở đằng kia ký hiệu phía trên, sau đó mới trở mình mà rơi. Bất quá khi nhìn hắn đến bên cạnh đại kỳ thời điểm, tâm niệm lại là khẽ động, có tay nhóng một cái, một cây hơn 2 mét cao màu xanh lá cờ xuất hiện ở tôn ngộ không trong tay. Hồng Trạch kỳ, cái này còn nhiều hơn thiệt thòi nguyệt hoàng tuyên đâu. Vốn tưởng rằng cái này lá cờ đối với ta không có gì dùng, không nghĩ tới bây giờ vừa vặn phái bên trên công dụng. Nói lời này, tôn ngộ không liền đem trong tay hồng Trạch kỳ đặt tại này hầu như cùng tôn ngộ không giống nhau thô tề thiên đại thánh kỳ cột cờ phía trên. Sau đó trong tay hắn Hồng Trạch Kỳ liền biến thành một đạo màu xanh lưu quang, dung hợp tiến vào cái kia Tề Thiên Đại Thánh Kỳ chính giữa. Thế nhưng là dung hợp sau khi đi vào, Tề Thiên Đại Thánh Kỳ cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Bất quá tôn nộ không biết rõ, đã thành công. Có Hồng Trạch Kỳ chấn thủ, Hoa Quả Sơn sẽ dần dần trở thành bản cổ giới tất cả số mệnh trung tâm, hơn nữa cái này một phương đại địa cũng sẽ trở. Nên kiên cố vô cùng. Đã có Hồng Trạch Kỳ thủ hộ, Hoa Quả Sơn đã là thủy Đã làm xong đây hết thảy, Tôn Ngộ không mới đang lúc mọi người cùng đi bên dưới đi vào thủy liêm động bên trong. Trong lúc này cùng lúc trước so sánh với, hầu như không có bất kỳ biến hóa, Tôn Ngộ không không khỏi lại là một phen cảm khái. Suốt 3 ngày, Tôn Ngộ không không có rời đi hoa quả sơn một bước. Ba ngày liền cùng bằng ma vương đám người còn có những cái hầu tử hầu tôn hơn nữa phảm hình tại hoa quả sơn khắp nơi du ngoạn. Buổi tối thì là cùng người khác yêu cùng hoan, trẻ chén say sưa miệng lớn uống rượu, ăn miếng thịt bự, rất thoải mái. Ba ngày này, là tôn ngộ không từ khi Tây Thiên lấy kinh về sau cho tới bây giờ, trôi qua thoải mái nhất vài ngày. Không cần đi muốn cái gì âm như quỷ kế, không cần lo lắng địch nhân, làm chính là chọn tình ăn uống, thỏa thích cười vui. Mà ba ngày này, đồng dạng là phàm hình từ khi biến hóa về sau, vui sướng nhất. Nhưng là tôn ngộ không cũng không có quyên chính mình việc cần phải làm. Tại trở lại hoa quả sơn ngày thứ tư, tôn ngộ không liền một thân một mình ra đi. Tất cả mọi người tất cả đều là hết sức không muốn. Thế nhưng là tôn ngộ không thái độ lại vô cùng kiên quyết. Bất quá Diệp tử cùng Diệp vô nhưng là lưu tại hoa quả sơn. Diệp tử cùng Diệp vô tính cách vốn là vô cùng hào sảng, bởi vậy cơ hội là dừng lại rượu cũng không có uống song cùng với hoa quả sơn mọi người để xuống quan hệ. Hơn nữa cái này ba ngày, Diệp tử cùng Diệp vô đã hoàn toàn cùng mọi người xưng huynh gọi đệ. Hơn nữa bất luận là Diệp tử lẫn Diệp vô vốn là yêu quái, cho nên cùng mọi người thì càng đối với thanh khí. Thậm chí bằng ma vương lại để cho tôn ngộ không đem như ma vương tiếp sau khi trở về, phải mang theo diệp tử diệp vô hai người, hơn nữa dương tiễn, mọi người lại một lần nữa thành anh em kết bái đầu. chương 584, gặp lại như ma vương. Tôn ngộ không lúc này đây ly khai, mục tiêu rất rõ ràng. Cái kia chính là tiến về trước cực Bắc Bang Nguyên, vốn là muốn tạ ơn cực Bắc Bang Nguyên thủy tộc, nếu không phải bọn hắn lúc trước rộng rãi vô tư lấy ra thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch, rất khó tưởng tượng còn có thể không có bây giờ tôn ngộ không. Tiếp theo Tôn Ngộ không mau mau đến xem đại ca như Ma Vương như thế nào. Lúc trước vừa trở lại bản cổ giới thời điểm, Tôn Ngộ không đã từng lấy thần thức dò xét qua, mặc dù chỉ là mơ hồ khẽ quét mà qua, bất quá Tôn Ngộ không lẫn đáng giá như Ma Vương đại ca đã tại đóng băng chính giữa đi ra, hơn nữa Tu Vi hiện tại cũng xa so với hắn thời điểm ra đi phải cường đại hơn nhiều. Bất quá cái này cực bắc băng nguyên hoàn cảnh thực sự quá ác liệt, cái kia không chỗ nào không có cực hàn gió mạnh, coi như là bình thường thánh nhân cảnh giới cũng không cách nào thừa nhận. Cho nên Nưu Ma Vương tuy nhiên khôi phục, tuy nhiên lại cũng căn bản không có biện pháp ly khai thủy tộc phạm vi thế lực, mà Hoa Quả Sơn bằng Ma Vương đám người tất cả đều là thánh nhân tu vi đỉnh cao, tự nhiên cũng không cách nào thông qua cái kiêu cực Bắc Băng Nguyên tìm kiếm Nưu Ma Vương. Toàn bộ bàn cổ giới, chỉ sợ chỉ có Chư Bát giới mới có thực lực kia, nhưng là Chư Bát giới cùng Nưu Ma Vương thường hay bất hòa, tại biết được Nưu Ma Vương không ngại về sau Chư Bát giới cũng lười quản lý hắn. Không biết Nưu Đại Ca còn có nhận hay không ta đây cái huynh đệ. Ai, thật là không quá đối được hắn, lúc trước Tây Thiên lấy kinh thời điểm liền đánh cho con của hắn Hồng Hải Nhi, vì mượn quạt ba tiêu càng là cùng Ngưu Đại Ca trở mặt thành thủ. Vốn tưởng rằng cái này đã đủ quá mức, thế nhưng là sau khai mở rồi lại cắn nuốt người ta Hải Nhi? Ai, một hồi Ngưu Đại Ca muốn thật sự là khí bất quá, khiến cho hắn đánh ta một trận tốt rồi, dù sao cũng không đả thương được ta. Tôn Ngộ không ý tưởng rất đơn giản, hắn sau khi rời đi... Phương này thế giới liền trở thành một cái không có thiên đạo hạn chế đặc thù tiểu thế giới, hơn nữa chính mình dùng 4 khối chấn giới thiên bi là trận nhãn không đáng tứ tượng khóa linh đại trợn, bản cổ giới về sau linh khí tuyệt đối sẽ hiện lên bạo tạc nổ tung thức gia tăng. Bởi như vậy, chỗ tốt chính là bản cổ giới sẽ dần dần tiến hóa làm trung cấp thế giới, nhưng là chỗ xấu cũng có. Khi bản cổ giới linh khí bạo tăng về sau, hơn nữa không có thiên đạo hạn chế. Vạn vật sinh linh tu luyện liền đem trở nên cực kỳ nhẹ nhõm đã không có thiên đạo hạn chế cũng sẽ không có bất luận cái gì thiên phạt, hơn nữa linh khí bạo tăng, cho dù một ít tư chất bình thường sinh linh cũng sẽ ở khổng lồ linh khí tẩm bổ truyền đạt đến trước kia liền nghị cũng không dám nghĩ cảnh giới. Vạn vật sinh linh tu vị rất nhanh tăng lên, tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều tà vọng thế hệ, khi đó, liền cần hoa quả sơn những người kia thay thế thiên đạo, chu diệt những cái có được tham vọng chi tâm người. Nhân vật này lúc trước vẫn là bắt giới tại Sàm Vai, về sau, chỉ sợ cũng muốn giao cho Dương cùng bằng Ma Vương giao Ma Vương. Mà ở cái này lúc trước, hắn nhất định phải cởi bỏ như Ma Vương khúc mắc. Bằng không thì dùng như Ma Vương tư chất, tại linh khí sung túc hơn nữa không có hạn chế giới tình huống, hắn tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất tu luyện tới hiện tại bát giới cảnh giới này. Rất nhanh tăng lên thực lực, lớn nhất chỗ xấu chính là dễ dàng sinh sôi tâm ma, mà như Ma Vương vốn là tâm ma rất nặng. Chôn con, quên vợ, chính mình lại từng biến thành tòa kỵ, đây tuyệt đối có lý do lại để cho Ngưu Ma Vương tại thực lực tăng lên về sau hóa thân thành ma. Muốn biết rõ như Ma Vương vốn là thượng của Ma Vương Si Vưu sau khi chết hóa thân. Tuy nhiên tôn ngộ không tu vị chỉ có đại đạo thánh nhân, thế nhưng là nhục thể của hắn cường độ vẫn như cũng là tám văn trí tôn. Cực bác băng nguyên cực hàn gió mạnh với hắn mà nói cùng gió xuân không sai bịt lắm, một đường không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, tôn ngộ không liền thuận lợi đi tới thủy tộc căn cứ. Tôn ngộ không cũng không có ẩn tàng thân hình ý định, trực tiếp liền như vậy quang minh chính đại đã rơi vào thủy tộc này tòa thần tháp trước cửa. Tôn ngộ không mới vừa xuất hiện Ngưu Ma Vương cũng cảm giác được, cơ hội là điên rồi giống nhau ở đằng kia thần tháp chính giữa vọc ra, thật đúng chứng kiến người trước mắt thời điểm, Ngưu Ma Vương chẳng đầy không thể tin. Suốt 350 năm, Ngưu Ma Vương chưa từng rời đi nơi đây, bởi vậy hắn căn bản cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hơn nữa thủy tộc những người kia mặc dù đối với hắn không có gì để ý, nhưng là cũng không có quá mức nhiệt tình. Tại Ngưu Ma Vương sau khi tỉnh lại như cũ đều là làm theo điều mình cho là đúng. Chỉ có cái kia thủy tộc tộc trưởng Nhi tử bắt thần viêm bởi vì hiếu chiến, cho nên cùng Ngư Ma Vương quan hệ cũng không tệ lắm. hầu tử! Ngươi làm sao tìm được tới nơi này? Hơn 300 năm, ta còn tưởng rằng đã không ai nhớ rõ ta đâu. Bên ngoài thế nào? Chúng ta thất bại về sau, có phải hay không đã hoàn toàn bị Phật môn người chiếm lĩnh? Bọn này chết tiệt con lựa chọc. Tôn nộ không chứng kiến Ngư Ma Vương vốn là tóc dài màu đen vậy mà đã biến thành tuyết trắng. Hơn nữa Ngưu Ma Vương bản thân thuộc tính tựa hồ cũng chuyển biến làm băng hàn. Nghe được Ngưu Ma Vương câu hỏi, tôn nộ không xứng sở, lúc này mới nhớ tới lúc trước đại chiến thất bại, chính mình mang theo bát giới cùng sư phụ mở một đường máu chạy ra ngoài, nhưng là Ngưu Ma Vương bằng Ma Vương đám người cũng là bị Phật môn người bắt khi tòa kỵ. Về sau cái kia lưu quang vạn thế Phật cưới Ngưu Ma Vương tới nơi này cực bắc băng ngu. Tiên muốn đã diệt chính mình, kết quả ngược lại bị chính mình tiêu diệt. Khi đó Ngưu Ma Vương đã bị đóng băng Về sau siêu cấp đại chiến, Ngưu Ma Vương căn bản cũng không biết rõ, chính mình sau khi chết sự tình hắn cũng đồng dạng không biết, chỉ sợ hắn còn tưởng rằng thế giới này đã là Phật môn thiên hạ đâu. Nhìn cho đám mắt vẻ chờ mong Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ không trong nội tâm lại lộ vẻ đắng chát. Chính mình thật sự chính là thực xin lỗi Ngưu Đại ca A. Tôn Ngộ không vừa định cùng Ngưu Ma Vương giải thích chuyện sau đó, thế nhưng là còn chưa mở miệng, Ngưu Ma Vương vốn là nóng bỏng nhìn Tôn Ngộ không ánh mắt đống nhiên biến đổi. Do khiếp sợ chậm dãi chuyển biến làm không thể tưởng tượng nổi, sau đó đã tất cả đều là ngập trời phấn nộ. Người rốt cuộc là ai? Người không phải hầu tử, người rốt cuộc là ai? Người vậy mà giết con của ta, ta muốn ngươi cho ta nhi tử đến mạng. Ngưu Ma Vương lời còn chưa dứt, trong tay đã nhiều hơn một cây hoàn toàn do cực hàn chi binh ngưng tụ thành trường côn. mang Ngưu Ma Vương đã ở lập tức toàn thân bạo phát ra cực hàn khí tức. Hơi thở này cùng bắt thần viêm, rất tương tự. Sau đó Ngưu Ma Vương một bước bước ra Trong tay băng cực côn bay thẳng đến tôn ngộ không vào đầu nện xuống, mà ở như Ma Vương khí thế bộc phát đồng thời, bắt thần viêm liền chạy tới, chứng kiến như Ma Vương cùng vậy mà sách côn công kích tôn ngộ không, tương đối khó hiểu. như Ma Vương thì là không có chút nào lưu thủ, một côn đó còn đã dùng hết toàn lực của hắn, trực tiếp liền đập vào tôn ngộ không trên đầu. Bởi vì khí lực dùng quá lớn, cái kia vạn năm hàn băng luyện chế băng cực côn vậy mà cứng rắn từ đó bẻ gãy. Thế nhưng là Ngưu Ma Vương cũng không có người vì gậy gộc bẻ gây liền dừng tay, mà là trực tiếp ném đi trong tay chém làm hai đoạn gậy gộc, bên cạnh thân chuyển đến tôn ngộ không bên trái, sau đó cực đại nắm tay phải giữ dội mà đập vào tôn ngộ không trên mặt. Tôn ngộ không giống như là lúc trước nói như vậy, không có chút nào chống cự hoặc là đánh trả. Cho nên một côn đó con rắn rắn chắc chắc đập vào tôn ngộ không đỉnh đầu. Mà Ngưu Ma Vương một quyền kia, càng là đem tôn ngộ không cả người đều nện ngã ngửa, trực tiếp đập vào trên mặt đất. Mà Nhu Ma Vương nắm đấm lại như cũ không có ly khai Tôn Ngộ Không mặt, mà là đặt ở Tôn Ngộ Không trên mặt. Nhu Ma Vương trong miệng quát khẽ nói: "Tám xung quyền, trùng kích." Theo Nhu Ma Vương lời của, quyền kia trên đầu đột nhiên bộc phát ra liên tục 8 đạo rất mạnh lực đánh vào, lại đem hàn băng mặt đất đều trùng kích ra một cái hố to. Tôn Ngộ Không đầu, bị Nhu Ma Vương đặt tại hố to trung tâm. Tám đạo lực đánh vào toàn bộ bộc phát về sau, mà lấy Nhu Ma Vương mạnh mẽ thân thể cũng cảm thấy đắc thủ cánh tay run lên, tạm thời không có biện pháp sử dụng Thay đổi đứng người lên, Ngưu Ma Vương như cũ không có dừng tay ý định, mà là khuất khởi thân thể, đột nhiên tại nguyên chỗ nhảy lên thật cao, tại thân thể đạt tới chỗ cao nhất về sau, thân thể cuốn đầu dưới chân trên, sau đó song chân tại trong hư không bắn ra, cả người lại một lần nữa đáp xuống, cực cao tốc độ lại để cho Ngưu Ma Vương thân thể đều hư hảo. Hơn nữa Ngưu Ma Vương trên đầu sắc bén kia sừng trâu, cũng biến thành huyền băng giống nhau, mang theo lành lạnh lạnh hạng khí, trực tiếp hướng về tôn ngộ không lồng ngực đâm. Tôn Ngộ Không như cũ không có bất kỳ ngăn cản ý tứ, Nưu Ma Vương hơi chút ít ánh mắt kinh ngạc trong, Nưu Ma Vương Hàn Băng Sừng Châu trực tiếp cắm ở Tôn Ngộ Không trên lồng ngực, một căn khắc thì là cắm ở Tôn Ngộ Không trên bụng. Thế nhưng là sau một khắc Nưu Ma Vương sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì hắn Sừng Châu chẳng những không có đâm thủng Tôn Ngộ Không lồng ngực cùng thân thể, ngược lại là cảm giác mình Sừng Châu đâm vào cái gì cực kỳ cứng rắn sự việc phía trên. Lại Nưu Ma Vương kinh hãi trong ánh mắt, tại Tôn Ngộ Không ngực, một đoàn ngũ thải quang mang chậm rãi hiện hiện mà ra mà ở tôn ngộ không trong bụng, cũng toát ra một đoạn đen kịt như là phiến đá giống nhau sự việc. Màu đen kia phiến đá như Ma Vương cũng không có để ý, thế nhưng là cái kia ngũ sắc quang mang như Ma Vương nhưng là tương đối kinh ngạc, cũng không phải bởi vì hắn nhận ra đây là ngũ thải thần thạch, mà là bởi vì hắn ở đằng kia ngũ thải quang mang chính giữa, cảm nhận được con của hắn, Hồng Hài Nhi khí tức, cho dù cái kia khí tức đã rất yếu ớt, nhưng là đích đích sắc sắc là con của hắn Hồng Hài Nhi khí tức. Hài nhi, hài nhi. Hai tiếng khắp huyết bí thường, nhu ma vương trong mắt, dòng nước mắt nóng lăn xuống. Chương 585, nhu ma vương cúi mắt. Cái kêu ngũ thải thần thạch tựa hồ cũng là có sở cảm ứng giống như, vốn là năm màu nhan sắc lập tức liền biến thành toàn bộ màu đỏ thám. Cảm thụ được cái kêu biến thành màu đỏ thám ngũ thải thần thạch đáp lại, nhu ma vương thân thể khẽ đảo cũng đã rơi xuống trên mặt đất. Tôn nộ không cũng không có đứng dậy, vẫn như cũng là nằm trên mặt đất, hắn biết rõ lúc này nhu ma vương nội tâm tất nhiên là hết sức kích động cho nên tốt nhất lẫn không nên vào một bước kích thích án. Ngưu Ma Vương đứng ở đó hố to dưới đáy, tôn ngộ không bên cạnh, hai tay run run đem cái kia đã biến thành màu đỏ thắm ngũ thải thần thạch nâng tại đôi thủ trường tim, nước mắt tuân đầy mặt. Ngưu Ma Vương cả đời này là một cái như vậy nhi tử, tuy nhiên lại cuối cùng chết thảm Ngay tại Ngưu Ma Vương nội tâm bi thống không kềm chế được thời điểm, cái kia màu đỏ thám ngũ thải thần thạch đống nhiên hào quang tỏa sáng, ngay sau đó một đạo lưu quang trực tiếp chui vào Nghiu ma Vương cái chính giữa Tôn Ngộ Không tuy nhiên cũng không có đứng dậy, tuy nhiên lại một mực ở quan sát đến Ngưu Ma Vương. Vừa rồi Ngưu Ma Vương công kích tuy nhiên đã dùng hết toàn lực của hắn, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có bị cái gì tổn thương. Cho dù hắn không làm bất luận cái gì phòng bị, tám văn chí tôn cấp bậc cường hãn thân thể cũng không phải Ngưu Ma Vương có thể gây tổn thương cho làm hại. Lúc này chứng kiến cái kia ánh sáng màu đỏ chui vào Ngưu Ma Vương cái chán, Tôn Ngộ Không trong lòng kinh hãi, còn tưởng rằng ngũ thải thần thạch là ở công kích Ngưu Ma Vương. Lần này hắn vô luận như thế nào cũng nằm không được, thân thể lập tức bắn lên, thế nhưng là vừa đứng người lên, tôn ngộ không trên mặt biểu lộ liền trở nên tương đối cổ quái. Thật là kỳ quái, vẫn còn có hồng hài nhi còn sót lại ý chí, nói như vậy cái kia na cha huynh đệ có phải hay không cũng sẽ có một kia tàn hồn ở lại ngũ thải thần thạch bên trong. Tuy nhiên tôn ngộ không hận không thể lập tức liền lấy qua ngũ thải thần thạch cẩn thận điều tra trở xuống, nhưng lại cũng biết bây giờ đối với như ma vương mà nói, hết sức trọng yếu. Mà lúc này Ngưu Ma Vương nội tâm, đã lộ vẻ rung động trệ chát. Cái kia chui vào hắn cái chán ánh sáng màu đỏ, đúng là lúc trước Hồng Hải Nhi dùng bản thân hóa thành hòa thuộc tính ngũ thải thần thạch thời điểm lưu lại ý chí. Vì cái gì, chính là lo lắng ngày sau Ngưu Ma Vương nếu là cùng tôn ngộ không gặp nhau. Sợ hai người sinh ra hiểu lầm. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, một ngày này vậy mà đến muộn như vậy, bất quá cũng may cái kia ngũ thải thần thạch kỳ dị vô cùng. Không khỏi đem lúc trước Hồng Hải Nhi bảo tồn ý chí bảo tồn tương đối hoàn hảo, hơn nữa trải qua cái này mấy trăm năm bao hàm nuôi dưỡng. Ngược lại là lớn mạnh một ít. Hài Nhi, Hài Nhi, nói cho phụ thân, có phải hay không tôn hầu tử giết ngươi? Nếu như là, phụ thân cái này báo thủ cho ngươi. Tại Ngư Ma Vương ý thức thế giới ở trong, cái kia ánh sáng màu đỏ đã hoàn toàn hóa thành Hồng Hải Nhi bộ dáng. Mà Ngư Ma Vương đang nhìn đến Hồng Hải Nhi trước tiên chính là hỏi thăm. Hồng Hài Nhi thì là trực tiếp nhào tới như Ma Vương trong ngực, vốn là khóc lớn một trận, sau đó mới nghẹn ngào nói, phụ thân. Hài Nhi thật là nhớ ngại, bất quá phụ thân đã hiểu lầm, ta là tự nguyện hy sinh, bởi vì Hài Nhi vốn chính là ngũ thải thần thạch một bộ phận A. như Ma Vương lập tức giận dữ nói, không nên nói bậy, ngươi là ta như Ma Vương nhi tử. Lúc này Hồng Hài Nhi thì là nhẹ nhàng đẩy ra như Ma Vương ôm ấp hoài bao, đứng ở hắn trước người, nói, phụ thân, người vẫn chưa rõ sao. Ta mặc dù là tại mẹ ơi trong bụng thai nén, nhưng ta vốn là ngũ thải thần thạch chính giữa, hỏa thuộc tính thần thạch biến thành. Bằng không thì vì cái gì phụ thân bản thân như yêu, mà ta nhưng là người. Hơn nữa ta vừa ra đời sẽ tam mội chân hỏa, có thể phụ thân căn bản cũng không sẽ bất luận cái gì hỏa hệ pháp thuật. Phụ thân, đây đều là mạng của ta. Là sớm đã đã định trước. Hồng Hải Nhi nói xong, như ma vương theo đã trầm mặc. Trên thực tế hắn cái này làm cha, như thế nào lại không biết những thứ này. Hồng Hải Nhi cùng hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì một điểm chỗ tương tự, cũng chính bởi vì vậy, tại Hồng Hải Nhi sinh ra về sau Ngư Ma Vương mới có thể dần dần lạnh nhạt thiết phiến công chúa La Sát Nữ, càng là cả ngày cùng cái kia ngọc diện hồ ly pha trộn. Cũng là bởi vì Ngư Ma Vương cảm thấy là thiết phiến công chúa phản bội hắn, cho hắn đeo nón xanh, cắm sửng. Mà bây giờ nghe xong Hồng Hải Nhi mà nói, Ngư Ma Vương nội tâm đã là lòng trời lở đất. Kỳ thật từ khi Hồng Hải Nhi sinh ra về sau. Ngư Ma Vương liền cho rằng thiết phiến công chúa phản bội hắn. Cho nên đối với Hồng Hải Nhi cũng không có quá nhiều yêu mến, Hồng Hải Nhi hầu như vẫn luôn là một thân một mình tại số núi khô lỏng khẽ hỏa vận động tu luyện. Tự số Thánh anh đại vương. Mà thẳng đến hôm nay, Ngư Ma Vương mới biết được nguyên lai chính mình một mực đã hiểu lầm thiết phiến công chúa. Hơn nữa hiện tại cũng không phải do hắn không tin. Cái kêu tản ra ngũ thải quang mang ngũ thải thần thạch hắn tự nhiên là nhận ra, mà Hồng Hải Nhi thần thức tại đây trong đó, cũng đã nói do hết thảy Hài Nhi, phụ thân thực xin lỗi ngươi, cũng đúng không nảy sinh mẹ của ngươi. Đúng rồi, Hài Nhi, phụ thân cái này mang ngươi đi ra ngoài, sau đó cho ngươi cải tạo thân thể. Như ma vương cơ hồ là điên quần hô. Hồng Hài Nhi thì là lắc đầu nói, phụ thân của ta bản thể đã sớm dung hợp đã trở thành chính thức ngũ thải thần thạch, ta cũng không có biện pháp ly khai nơi đây, bất quá phụ thân không cần lo lắng. Hài Nhi ở chỗ này cũng không cô đơn lạnh lẽo cái kia na cha tam thái tử ý thức cũng ở nơi đây mặt. Hai ta thường xuyên đánh nhau. Na Cha, ngươi nói là lý tính con thứ ba. Tam đàn hải hội đại thần Na Cha, hắn như thế nào đã ở? Hồng Hải Nhi cười nói, Na Cha cùng ta giống nhau, chỉ bất quá hắn là kim thuộc tính ngũ thải thần thạch. ta là hỏa thuộc tính. Hai ta đều là tự nguyện hy sinh, phụ thân ngươi yên tâm đi, nếu như của ta linh thức cũng không có triệt để biến mất, liền chứng minh ta mệnh không có đến tuyệt lộ, hơn nữa không biết như thế nào, trước trận ta bỗng nhiên có một loại rất mạnh dự cảm, cuối cùng có một ngày Ta cùng na cha sẽ một lần nữa phục sinh, hơn nữa dùng càng cường đại hơn tư thái. Cho nên phụ thân, ngươi thật sự không cần lo lắng cho ta. Như ma vương lúc này đã không biết nói cái gì đó, đều muốn trách cứ, lại phát hiện chính mình tựa hồ cũng không có tư cách này, với tư cách một cái phụ thân, hắn rất không xứng trước. Mà với tư cách một cái trượng phu, hắn càng là không xứng trước, tựa hồ, hắn cho tới nay thật sự rất thất bại. Đã trầm mặt thật lâu, như ma vương rốt cục mở miệng nói, hài nhi. Phụ thân trước kia xin lỗi hai mẹ con nhà ngươi, hiện tại mẹ ngươi đã bị chết, ngươi cũng chỉ thừa một đám tàn hồn, có lẽ cái này là ông trời đối với ta trừng phạt ta. Phụ thân, không việc gì đâu, ta nhất định sẽ phục sinh, còn có, ngươi ngàn vạn không nên trách tội tôn ngộ không, những thứ này đều là mệnh trung chú định. Phu thân, lực lượng của ta đã không có biện pháp duy trì nữa như vậy trao đổi. Ngươi ngàn vạn không nên trách tội tôn ngộ không, ngàn vạn không nên. Hài nhi bất hiếu, các loại hải nhi phục sinh thời điểm. Chắc chắn tại phụ thân đầu gối trước tận hiếu. Hồng Hài Nhi thanh âm đến cuối cùng đã hầu như chợt nghe không thấy. Khi thanh âm tản đi về sau, Hồng Hài Nhi bóng dáng đã biến mất, chỉ còn lại Ngư Ma Vương ngây người đưa tay, tựa hồ phải bắt được cái gì. Cảm thụ được đã triệt để biến mất Hồng Hài Nhi khí tức, Ngư Ma Vương thật sâu thở dài một tiếng đi, lập tức ý thức trở về bản thể. Mở mắt ra, Ngư Ma Vương chứng kiến Tôn Ngộ không đang bản chân ngồi ở đó hố to bên dưới, Tôn Ngộ không bên cạnh, thì là bắt thần viêm. Chứng kiến Ngư Ma Vương mở to mắt, Tôn Ngộ không vội vàng nhảy xuống tới, vị thân thể có chút lay động như Ma Vương nói, Ngư Đại ca, ta Tôn Ngộ không còn chưa nói xong, Ngư Ma Vương đã khoát tay áo, nói, không cần phải nói, ta đã biết, mới vừa rồi là đánh ca không đúng, đương nhiên, nếu như ngươi còn nhận thức ta đây cái huynh đệ mà nói. Tôn Ngộ không vội vàng nói, Đại ca ngươi nói nói cái gì, chúng ta lúc trước một cái đầu dập đầu trên đất, cái này cuộc đời chính là huynh đệ. Tuy nhiên trước kia từng có rất nhiều hiểu lầm. Nhưng là đều đi qua, về sau, chúng ta vẫn như cũng là đổi qua mệnh huynh đệ. Nưu Ma Vương vô vô tôn nộ không bả vai, cũng không có đang nói cái gì. Tôn nộ không mang lấy Nưu Ma Vương, nhẹ nhàng nhảy lên cũng đã đã đến hố to biên giới. Bắt thần viêm thì là ân cần hỏi han, "Nưu ca, không có sao chứ?" Nưu Ma Vương lắc đầu nói, "Chính là bị thụ chút ít lực phản chấn, hơn nữa vừa rồi tâm thần tiêu hao có chút lớn, nghỉ ngơi một chút sẽ không chuyện." Tôn nộ không trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược. Vừa mới chuẩn bị đưa cho Ngưu ma Vương nhưng chợt nhớ tới đan dược này dược lực cũng không phải là Ngưu ma Vương thánh nhân cảnh giới có khả năng thừa nhận bởi vậy chẳng qua là dùng móng tay cạo xuống đến một điểm sau đó ý bảo Ngưu ma Vương hé miệng con ngón đúng ra đã đã đếnưu ma Vương trong miệng Tuy nhiên chỉ có một chút nhưng là Ngưu ma Vương như cũ cảm giác được một cỗ thập phần lớn lớn dược lực tại trong miệng dung hợp sau đó lập tức xuyên suốt tất cả xương cốt Tứ chi. vừa rồi tổn thương chẳng những tấn phục liên tục tu vi của hắn đều tăng lên rất nhiều Tại thêm chút tu luyện lập tức có thể tăng lên tới thánh nhân trung cấp. Như Ma Vương vừa định hỏi thăm đây rốt cuộc là đan dược gì, Tôn Nộ không thì là trực tiếp đem cái kia bình ngọc ném cho Như Ma Vương nói, đan dược này, không phải cái thế giới này sự việc, dược lực cường đại đến bất khả tư nghị tình trạng, mỗi lần tối đa chỉ có thể cạo xuống ý đồ đến tư, bằng không thì nhất định sẽ bị dược lực xanh bạo. Sau đó lại đang trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, ném cho bên cạnh vẻ mặt trông mà thèm bắt thần viêm nói, đồng dạng đạo lý, mỗi lần phục dụng một điểm là được. Chỗ này băng thăm ra, xâm, có thể cho ngươi tăng lên tới đại đạo thánh nhân, hơn nữa tuyệt đối sẽ sâu sắc tăng lên thể chất của ngươi. Không đợi Ngưu Ma Vương kinh ngạc, Tôn nộ không tiếp tục nói, Ngưu Đại ca, chỗ này ta tới tìm ngươi, là vì mang ngươi ly khai. Ta rất nhanh muốn ly khai nơi đây. Sau đó Tôn nộ không ba người tiến vào cái kia thần tháp chính giữa, tìm cái gian phòng, Tôn nộ không đem bản cổ giới đại khái tình huống cùng lúc trước đại chiến chuyện sau đó cùng Ngưu Ma Vương nói cái đại khái. Mà Ngưu Ma Vương cũng đã minh bạch tôn ngộ không ý tứ, đơn giản chính là tôn ngộ không sau khi rời khỏi, bản cổ giới sẽ linh khí bạo tàng, tất cả vạn vật tu vị tăng vọt, hắn cần cùng mà khác mấy thánh liên thủ, tạm thời thay thế thiên đạo vị trí, duy trì thế giới này cần đối mãi cho đến mới thiên đạo sinh ra đời. Nếu là tôn ngộ không thỉnh cầu, Ngưu Ma Vương tự nhiên đáp ứng, mà bắt thần viêm cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem, cho nên tôn ngộ không khiến cho bắt thần viêm đi theo Ngưu Ma Vương cùng một chỗ theo hắn phản hồi hoa quả sơn. sau đó, Tôn Ngộ Không lại đang thần bí kia không gian chính giữa lấy ra rất nhiều băng thuộc tính thiên tài địa bảo, lại để cho bắt thần viêm giao cho thủy tộc tộc trưởng, mà Tôn Ngộ Không cũng không có lộ diện. Tại bắt thần viêm sau khi trở về, Tôn Ngộ Không thì đem bọn hắn hai người thu vào này thần bí không gian chính giữa, sau đó trực tiếp quay trở về Hoa Quả Sơn. Vốn Tôn Ngộ Không còn ý định tiến về trước phương Đông Vấn An trở xuống một cảnh tịch cùng mộng quy bọn hắn, bất quá cuối cùng ngắm lại lẫn được rồi. Về sau có Hoa Quả Sơn những người này, Duy trì thiên đạo cân đối đã đầy đủ, cũng không cần phải lại phiền toái những người khác. Bất quá là năm đó sự tình, tôn ngộ không lẫn lòng mang cảm kích, cho nên đợi lát nữa hoa quả sơn, phái người cho bọn hắn tiến đưa một ít lễ vật cũng chính là. Về phần về sau bọn họ là lựa chọn tiếp tục quy hẩn lẫn xuất thế, cái kia đều là chuyện của bọn hắn. chương 586, truy tìm cựu đỉnh. Cực bác băng nguyên đến hoa quả sơn, khoảng cách vô cùng xa xôi, một cái là Bắc Câu Lô Châu Chi Bắc, một cái là Đông Thắng Thần Châu Chi Đông. Nhưng là khoảng cách như vậy tại Tôn Ngộ Không trong mắt, cái kia căn bản cũng không phải là vấn đề, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi Hoa Quả Sơn, ngược lại là vòng quanh Bắc Câu Lô Châu đã bay tầm vài vòng, sau đó thay đổi tuyến đường đi đến Tây Như Hạ Châu. Tôn Ngộ Không còn có tính toán của mình, khi hắn tại Diệp Huyền Trố đó đã được biết đến bản cổ giới chân tướng về sau, Tôn Ngộ Không lúc ấy cũng đã, đã có rất nhiều ý định, mà bây giờ, đúng là thời cơ tốt nhất. Hắn chuyến đi này, không biết khi nào mới có thể trở về không đem bản cổ giới cho chế tạo thành thiết thông giống như thế giới, hắn thì như thế nào có thể yên tâm. 350 năm trước cái kia mấy lần đại chiến, đã lại để cho bản cổ giới hỏng bè hỏng bét, tại đã mất đi thiên đạo về sau, cái này hơn 300 năm bản cổ giới cũng không có đạt được quá lớn khôi phủ, có thể nói là trăm phế đối đại hưng. Cho dù tôn nộ không bố trí tứ tượng khóa linh đại trận có thể ở mấy trăm năm thời gian lại để cho bản cổ giới tiến hóa làm trung cấp thế giới, thế nhưng là nếu như không có đủ nhiều cường giả. Vậy cũng sẽ chỉ là mặc người thì cá. Vì vậy, tôn ngộ không liền nghĩ đến một vật, hoặc là nói là chín đồ tốt. Năm đó đại vũ trị thủy, từng dùng trong tay hắn Kim Cô đổng với tư cách định sông lớn hồ biển sâu thiền định tử, trị thủy sau khi thành công sẽ đem Kim Cô Đồng lưu tại Đông Hải đáy biển. Nhưng khi năm đại vũ trị thủy về sau, lưu lại không chỉ có riêng chỉ có Kim Cô Đồng, đồng dạng còn có 9 tôn đại đỉnh. Đại vũ chính là dùng cái này cửu đỉnh trấn áp, đem thiên hạ phân chia vì kiểu châu. Chỉ có điều về sau Cửu đỉnh lần lượt mất tích, Cửu Châu liền biến thành Hôm nay Bồ Châu. Nếu như bản cổ giới chính là một cái bình thường tiểu thế giới, cái kia dùng để phân Cửu Châu Cửu đỉnh cũng sẽ không là cái gì thái quá mức vật chân quý, có thể đang bởi vì Tôn Ngộ không biết rõ bản cổ giới không bình thường, cho nên hắn cũng đoán được, cái kia Cửu đỉnh cũng không PH. Hải vật bình thường. Một cây dùng để định Giang Hải sâu cạn định tử đều diễn sinh ra khí chung thế giới. Hiện tại càng là đạt đến sơ cấp chí tôn thần khí uy năng, Cái kia cựu đỉnh đâu? Tôn nộ không rất hoài nghi cái kia cựu đỉnh chính là chín kiện trí tôn thần khí, hơn nữa còn là đầy đủ trí tôn thần khí. Trí tôn thần khí là gần với giới khí tồn tại. chín kiện đầy đủ trí tôn thần khí, kia uy năng rất có thể sẽ vượt qua giới khí. Là trọng yếu hơn là, tôn ngộ không cần lợi dụng tiểu đỉnh, đến trấn áp hắn ở đây tuần thiên giới mang về những cái thủ hộ khôi lỗi. Cái này khôi lỗi thế nhưng là thứ tốt à, từng cái đều là cựu vân trí tôn thực lực. Nhưng là hết lần này tới lần khác không có bất luận cái gì khí tức cường hành, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Suốt 200, trước, có kiểu vân trí tôn cấp bậc thủ hộ khối lỗi, lực lượng như vậy, đầy đủ tấn công xong hơn 10 cái trung cấp thế giới. Quan trọng nhất là, khối lỗi loại vật này. Phải không chịu vũ trụ quy tắc hạn chế, bọn hắn cũng không phải sinh linh, mà là một loại khí. Cũng tỉ như nói cửu vân trí tôn không thể ra hiện tại tiểu thế giới, nhưng là một kiện giới khí nhưng có thể xuất hiện ở tiểu thế giới. Mà loại này khôi lỗi, cùng với giới khí giống nhau, không bị cái loại này quy tắc khống chế. Nhưng là khôi lỗi cùng khôi lỗi tầm đó cũng có khác biệt, như tôn ngộ không cái kia 12 tổ vù, đồng dạng cũng là khôi lỗi, đồng dạng cũng là kiểu vần trí tôn, nhưng là bọn hắn liền không cách nào xuất hiện ở tiểu thế giới. Cương ép làm, sẽ chỉ làm vũ trụ quy tắc cho cương ép phi thăng đến cao cấp thế giới. Cái này 200 tôn khôi lỗi, tôn ngộ không cũng không có ý định mang theo trên người. Hắn về sau địch nhân chỉ biết so đây càng mạnh mẽ. Cùng hắn đến lúc đó được vài cái tử chia rẽ khung, không bằng ở lại bàn cổ giới, với tư cách thủ hộ bản cổ giới cuối cùng sức mạnh. Bất quá làm như vậy, tôn nộ không có một cái lo lắng. Vạn vật đều có linh, hắn rời đi về sau, những thứ này thủ hộ khôi lỗi ở lại bàn cổ giới. Sau đó bản cổ giới sẽ linh lực tăng vọt thiên đạo mất nhất định, khi đó cái này 200, trước, có khôi lỗi ngày đêm thu được linh khí nhuẩn dần. Khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện một loại tôn khôi lỗi bỗng nhiên sinh ra đời linh trí tình huống. Hơn nữa cũng rất có thể bởi vì nguyên nhân khác mà sinh ra linh trí. Hơn nữa loại này khôi lỗi sẽ không thu được vũ trụ quy tắc hạn chế. Không cần nhiều, chỉ cần có một pho tượng khôi lỗi sinh ra đời linh trí hơn nữa sinh ra tàn niệm. Cái này bàn cổ giới cũng không tính là đã xong. Một người cựu vân trí tôn khôi lỗi, tuyệt đối có thực lực phá hủy một phương trung cấp thế giới. Cho nên về ngăn chặn loại tình huống này xuất hiện, tôn nộ không cần dùng cựu đỉnh đến trấn áp những thứ này khôi lỗi khiến cho bọn hắn không cách nào sinh ra linh trí của mình. Hơn nữa tôn ngộ không còn ý định xuất ra trong đó 20 đầu, giao cho hoa quả sơn mọi người, với tư cách hoa quả sơn mạnh nhất chiến lực Đến lúc đó cho dù có cái gì ngoài ý mớn, 20 tôn cựu vân trí tôn khôi lỗi cũng tuyệt đối là một cổ cường đại vô cùng sức mạnh. Tìm kiếm cựu đỉnh, cũng không phải một kiện nhẹ nhom sự tình, bất quá đối với có được thiên địa hỏa nhãn tôn ngộ không mà nói, đây cũng không phải là cái gì không thể nào sự tình. Bàn cổ giới lại lớn như vậy một tập một tập tẩm, tổng có thể tìm được. Huống chi tại diệt thế cựu đầu xa nuốt luôn mất cái kia cựu đầu long tàn hồn về sau, Tôn Nộ không đối với số mệnh vận mệnh cũng có một chút giải. Cho dù không cần con mắt xem, Tôn Nộ không cũng có thể đại khái cảm nhận được bản cổ giới chính giữa số mệnh mạnh phi thường vài chỗ, mà những địa phương này cũng rất có khả năng sẽ có cựu đỉnh tồn tại. Mà lúc trước tại Bắc Câu Lô Châu loạn đi dạo, hoàn toàn là bởi vì tò mò, Bắc Câu Lô Châu cũng không có tức giận cái gì vẫn rất mạnh địa điểm. Bất quá nhưng cũng có chút cổ quái. Đại khái đã bay một vòng không có gì phát hiện, Tôn Ngộ không lúc này mới vòng hướng Tây Như Hạ Châu. Tại Tôn Ngộ không nhận thấy biết, số mệnh mạnh nhất hai cái địa phương, một cái chính là vốn là Phật Môn Thánh Địa, Tây Như Hạ Châu Linh Sơn. Mà đổi thành một cái, thì là Đạo Gia Thiên Đình. Tại Tôn Ngộ không nắm giữ số mệnh một ít sức mạnh về sau, Tôn Ngộ không phát hiện loại năng lực này thật là dùng quá tốt, so với hắn thiên địa hỏa nhãn đều tốt hơn dùng rất nhiều rất nhiều. Hiện tại chỉ có tôn ngộ không vừa nhắm mắt lại, số mệnh cảm giác phía dưới, toàn bộ bản cổ giới liền biến thành một mảnh hát ám nhưng là ở đằng kia trong bóng tối, tức thì có vô số sáng ngời không đồng nhất quang đoàn. Những cái quang đoàn, chính là các loại đại khí vận chỗ địa điểm, những địa phương kia không khỏi số mệnh so chô khác mạnh hơn, linh khí cũng so chô khác nồng đậm. Những địa phương này giống như đều bị người tu đạo lấy ra làm động vụ. Đã có khí này vận năng lực, về sau tìm kiếm bảo bối đã có thể dễ dàng, nhắm mắt lại Nơi đó có bảo bối, ở đâu bảo bối tốt, vừa xem hiểu ngay. Trong lòng suy nghĩ, Tôn Nộ không đã tại một canh giờ về sau đi tới Tây Nguyêu Hạ Châu Linh Sơn dưới chân. Lúc này Linh Sơn, đã khôi phục như thường, Phật môn mặc dù đang hơn 300 năm trước cái kia một hồi đại chiến chính giữa cường giả hầu như tất cả đều vẫn lạc, nhưng là cũng nhưng có một chút Phật đà may mắn thoát khỏi tại nạn. Về sau địa tạng vương càng là thừa dịp Phật môn bên trong huấn loạn, mang theo 30 vạn địa phủ quỷ Phật, trực tiếp nắm bắt Linh Sơn. Đã trở thành bản cổ giới mới Phật chủ Xương Điệu Tạng Thánh Phật Tôn Ngộ không cùng Điệu Tạng Vương Cũng chính là bây giờ Điệu Tạng Thánh Phật Coi như là có chút duyên Phật Bởi vậy nếu như đến nơi này Linh Sơn Tự nhiên cũng cần đi tiếp một phen Dù sao lấy sau Phật môn cùng yêu tộc Vẫn là là muốn chung đủ Trước cùng Điệu Tạng Vương đánh tốt quan hệ Sau đó lại ước thúc trở xuống yêu tộc Về sau hai người quan hệ tuy nói sẽ không thân như huynh đệ Nhưng ít ra cũng sẽ không trở thành trở thành cựu địch Như vậy như vậy đủ rồi không được của ta xem trước một chút nơi này có không có cựu đỉnh, bằng không thì thấy địa tạng vương về sau, đã có thể bất tiện. Nói xong, Tôn Ngộ không trực tiếp trốn vào phía dưới. Tôn Ngộ không có thể cảm giác được ra, cả tòa Linh Sơn phát tán ra cường đại số mệnh, đúng là tại Linh Sơn chân núi, nếu như nơi này có cựu đỉnh, vậy khẳng định chính là tại chân núi. Nhưng khi Tôn Ngộ không lẹn vào Linh Sơn lòng đất trọn vẹn hơn 3000 thước mét, về sau, trước mắt xuất hiện tình cảnh lại để cho Tôn Ngộ không tương đối kinh ngạc. Khi hắn trước mắt Là một cái cũng không phải khổng lồ cỡ nào dưới mặt đất không gian, dưới đất này không gian chính giữa nhưng là có đủ loại tất cả lớn nhỏ kim thân Phật tượng, hơn nữa trên vách tưởng cũng toàn bộ đều là Phật môn mật văn. Rất hiển nhiên, cái này dưới mặt đất không gian tồn tại, Phật môn hoặc là nói Phật môn rất ít người là biết do đấy, nhưng lại bỏ ra rất lớn cái giá lớn tại đây không gian chính giữa chế tạo thành ngàn tòa kim thân Phật đà. Mỗi một tòa Phật đà đều ẩn chứa không kém Phật lực, xem ra, nơi đây hẳn là Phật môn một chỗ tương đối che giấu tồn tại Mà ở cái kia mấy ngàn làm kim thân Phật đà chính giữa, chính là một tòa phạm vi hơn 300 thước tế đàn, ở đằng kia trên tế đàn, một pho tượng 50-60 mét cao cực lớn đồng xanh đỉnh, thình lình tại liệt. Thế nhưng là nếu như chỉ có như vậy một pho tượng đồng xanh đỉnh, Tôn Ngộ không cũng không quá mức kinh ngạc, bởi vì trước đây hắn cũng đã đoán được nơi đây có thể sẽ có cựu đỉnh bên trong một pho tượng. Lại để cho Tôn Ngộ không sở dĩ kinh ngạc, là ở không gian này phía dưới, vẫn còn có một chỗ không gian. Cái kia một chỗ không gian so cái này hơi lớn, đồng dạng là mấy ngàn tòa kim thân Phật đà pho tượng, trong pho tượng đồng dạng có một cái tế đàn, trên đế đàn cũng có một pho tượng đại đỉnh. Mà cái này vẫn chỉ là tầng thứ hai. tầng này phía dưới còn có một tầng. Nói cách khác, tại đây linh sơn trấn núi, có Tam tôn đại đỉnh, hơn nữa lẫn hiện lên Phật tháp hình dáng một tầng một tầng chồng lên. Chương 587, Địa tạng Thánh Phật. Đại Vũ Đức đỉnh, theo thứ tự là Tức ký Châu đỉnh, Duyện Châu đỉnh, Thanh Châu đỉnh, Từ Châu Đỉnh, Dương Châu Đỉnh, Kinh Châu Đỉnh, Dự Châu Đỉnh, Lương Châu Đỉnh, Tung Châu Đỉnh. Đỉnh bên trên lúc tất cả châu sông núi sự vật và tên gọi, cầm dị thú. Cựu đỉnh tượng trưng cho cửu châu, trong đó Dự Châu Đỉnh vì trung ương đại đỉnh, Dự Châu được gọi là trung ương đầu mối then chốt. Mà ở Linh Sơn chân núi Tam Tôn đại đỉnh, theo thứ tự là Ký Châu Đỉnh, Duyện Châu Đỉnh cùng Dự Châu Đỉnh. Trong đó Dự Châu Đỉnh tại dưới cùng tầng, Ký Châu Đỉnh tại trên nhất, cũng chính là tôn ngộ không trước mắt cái này một pho tượng. Khó trách Phật môn sẽ trưởng thịnh không suy, nhưng lại đẻ đã qua đạo môn thiên đình một đầu, cái này linh sơn dưới chân thậm chí có tam tôn đại đỉnh, chật chật, thật là thật lớn ra tay bút. Thật không biết nếu đem cửu đỉnh toàn bộ tập hợp đủ sau đó đều chôn ở hoa quả sơn dưới chân, cái kia hoa quả sơn sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Chỉ sợ tùy tiện một cây cọng có non đều có thể tu luyện tới đại la kim tiên đi à nha. Bất quá ý nghĩ này tôn ngộ không cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà đã. Bởi vì cái gọi là vật cực tất nhân suy Nếu quả thật lại để cho hoa quả sơn một nhà độc đại, cái kia tuyệt sẽ không là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa hoa quả sơn có bốn khối chân giới thiên bi tại, hiệu quả tuyệt đối muốn vượt qua cựu đỉnh. Tôn ngộ không cũng không có di chuyển cái này tam tôn đại đỉnh, bất quá nhưng vẫn là nhịn không được dùng thần thức quét lướt một phen, mà quét xem kết quả, lại để cho tôn ngộ không thật bất ngờ, dùng thần trí của hắn, chỗ quét xem đến kết quả chỉ có một, cái này tam tôn đại đỉnh chính là ngụy giới khí, chính là không đến giới khí giới khí so chí tôn thần khí còn có mạnh mẽ. Trừ lần đó ra tại tôn ngộ không thần thức quét lướt phía dưới, cái này tam tôn đại đỉnh giống như là cái bình thường đại đỉnh, không có chút nào kỳ dị chỗ. Nhưng càng là như thế, càng chứng minh tam tôn đại đỉnh bất phàm, nếu như tại tôn ngộ không thần thức phía dưới cái này tam tôn đại đỉnh mấy may lộ ra, vậy nói rõ đây chỉ là tam tôn bình thường ngụy giới khí, tuy nhiên đồng dạng chân quý, nhưng tôn ngộ không thực sự không để vào mắt. Chính vì hắn nhìn không thấu, Mới nói rõ ràng cái này đại đỉnh tuyệt đối so với hắn suy nghĩ muốn thần kỳ. Nếu như không phát hiện được cái gì vật có giá trị, cái kia tôn ngộ không cũng liền không hề làm vô dụng công. Mở ra xuất ra 60 tôn thủ hộ khôi lỗi. Tôn ngộ không cẩn thận hồi tưởng trở xuống cái này khôi lỗi điều khiển phương pháp, sau đó cắn nát ngón tay, dùng máu tươi của mình ở trong đó 10 tôn thủ hộ khôi lỗi trên đầu vẽ lên một cái ký hiệu. Khi cái này 10 tôn khôi lỗi trên trán tất cả đều bị tôn ngộ không vẽ lên cái kia ký hiệu về sau. Tôn Nộ không lại đang cái kia ký châu đỉnh thân đỉnh bên trên vẽ lên một cái đồng dạng ký hiệu. Ngay sau đó Tôn Nộ không thúc dục linh lực, cái kia 10 tôn bị khắc huyết phủ khôi lỗi liền hướng phía đại đỉnh thả người nhảy lên. Sau đó dĩ nhiên cũng liền như vậy chui vào thân đỉnh phía trên huyết phủ chính giữa. Nhìn cái này 10 tôn khôi lỗi thuận lợi tiến nhập thân đỉnh huyết phủ chính giữa, Tôn Nộ không hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại là tại đại đỉnh khác một bên, đồng dạng vẽ lên cái huyết phủ, lại để cho mặt khác sư tôn khôi lỗi tiến vào trong đó. Còn dư lại 40 tôn khối lỗi, tôn nộ không đều là bắt trước làm theo, phân biệt phong ấn tại Duyện Châu Đỉnh cùng Dự Châu Đỉnh chính giữa. Thành công đem 60 tôn khôi lỗi toàn bộ phong ấn tại Thân Đỉnh huyết phủ chính giữa, tôn nộ không nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hết thể thuận lợi hơn nữa cái này cựu đỉnh cũng xác thực có được cùng trấn giới thiên bi cùng loại trấn áp năng lực. Chỉ cần Linh Sơn không bị đến công kích hoặc là bản cổ giới không có thu được quy mô xâm lấn hay hoặc là xuất hiện đại lượng sinh linh tử vong giới tình huống. Cái này 60 tôn khôi lỗi tiểu cũng không xuất hiện. Sẽ một mực bị phong ấn ở đại đỉnh phía trên huyết phủ chính giữa. Đã làm xong đây hết thảy, tôn ngộ không liền trực tiếp quay trở về mặt đất, sửa sang lại một ít quần áo, sau đó xảy bước theo Linh Sơn dưới chân thềm đá đi tới. Trên thực tế Linh Sơn cũng không phải không ai gác, trái lại, toàn bộ Linh Sơn bên trên không có bất kỳ góc chết, khắp nơi đều có Phật binh bắt tay, nhưng là những người này đối với tôn ngộ không căn bản là nhìn như không thấy. Tôn Ngộ không cũng liền như vậy ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới từng bước một theo cầu thang nhạc cấp trên xuống. Trước đó lần thứ nhất đi cái này thêm đá, vẫn còn là Tây Thiên lấy kinh thời điểm. Cùng sư phụ đám người cùng nhau. Khi đó lòng của mỗi người trong, tất cả đều là hưng phấn cùng kích động. Đối với tự do khát vọng, đối với lý tưởng khát vọng. Khi đó Tôn Ngộ không này thêm đá. Chính là tự do của nó chi lộ, thế nhưng là về sau hắn phát hiện, hắn cho rằng tự do, bất quá là vô căn cứ. Hiện tại lại một lần nữa đi đến cái này thêm đá, hết thể đều hoàn toàn bất đồng. Không chỉ là thực lực bất đồng, địa vị bất đồng cùng tình huống bất đồng, đồng dạng, tâm tính cũng hoàn toàn bất đồng. Bây giờ tôn ngộ không chỉ cần nguyện ý, đang lúc trở tay có thể bị diệt toàn bộ linh sơn tất cả Phật môn. Thế nhưng là tôn ngộ không cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì Phật môn cũng không phải cái gì tội ác tại trời địa điểm, cũng không phải cái gì tà ma ngoại đạo. Hơn nữa đang trái lại, Phật môn nhân đại nhiều cũng còn là từ bi vì hoài. Chỉ có điều lúc trước bởi vì như lai quan hệ, khiến cho Phật môn làm ra rất nhiều chuyện gì quá phận. Trong nội tâm cảm khái đang lúc, Tôn Ngộ không đã dạo bước đi tới Linh Sơn đỉnh núi, Đại Hùng Bảo Điện trước cửa. Như cũ không có bất kỳ người nào phát hiện Tôn Ngộ không, phản phất hắn chính là một cái người tàng hình. Mà ở hắn cất bước tiến vào đại điện chính giữa thời điểm, rốt cục có người phát hiện hắn, phát hiện người của hắn, cũng không phải điệu tạng thánh Phật, mà là tọa kỵ của hắn, đế thính. Vẫn lợi hại như vậy. Thần thú đế thính quả nhiên danh bất hư truyền a. Bị đế tính khám phá thân hình, Tôn Ngộ không cũng không xấu hổ, hắn sở dĩ một mực lợi dụng không gian thần thông biến mất thân hình, bất quá là bởi vì sợ phiền thoái. Tôn Ngộ không hiện ra thân hình, cái kia ngồi ngay ngắn tại hoa sen trên bảo tọa điệu tạng thánh Phật cũng không có lộ ra quá mức thần sắc kinh ngạc. Thả ra trong tay kinh cuốn, điệu tạng thánh Phật chậm rãi đi xuống, tại Tôn Ngộ không trước người đứng lại, đánh giá cẩn thận Tôn Ngộ không một phen, sau đó mới nói, đại thánh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Địa tạng thánh Phật cũng không có người vì chính mình đã trở thành Phật môn Phật chủ liền xem thường tôn ngộ không, cũng không có bởi vì tôn ngộ không thực. Lực hắn căn bản là nhìn không thấu mà quá phận lấy lòng, mà là không tiêu ngạo không siểm nhân cần thăm hỏi một câu. Đối với địa tạng vương thái độ, tôn ngộ không cũng không có bất luận cái gì không thích, trên thực tế hắn cũng ứa cảm giác như vậy. Tôn ngộ không cười cười nói, may mắn không chết, rốt cục thuận lợi đã trở về. Đúng rồi Ta nhớ được Địa Tạng Vương Bồ Tát, a không, hiện tại hẳn là Địa Tạng Thánh Phật trước kia từng nói qua, chính mình chính là thượng giới Hồng Hoang, cổ giới người a. Địa Tạng Vương có chút kinh ngạc tôn ngộ không tại sao phải nâng lên cái này, bất quá vẫn là gật đầu nói, không sai, ta vốn là Hồng Hoàng cổ giới người, ngạch lúc trước có mấy vị đại nhân tựa hồ là phát hiện cái thế giới này có chút đặc thù, vì vậy ra lệnh cho ta cùng mặt khác mấy người phong ấn tu vị, tới nơi này cái thế giới lan truyền Phật giáo, hơn nữa tìm kiếm cái Thế giới này tính đặc thủ. Tôn nộ không hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, kết quả kia đâu? Địa tạng vương thì là cười khổ nói, không có kết quả gì, chúng ta cũng không có phát hiện bất luận cái gì cho đặc thủ. Tôn nộ không hơi làm trầm tư nói, vậy ngươi có biết hay không, nếu như là thánh nhân cảnh giới người, đều muốn tiến về trước hồng hoang cổ giới, có cái gì không phương pháp? Tôn nộ không sở dĩ có này vừa hỏi, là bởi vì hắn nghĩ đến rất nhanh mình và sư phụ sư đệ muốn ly khai nơi đây tiến về trước hồng hoang cổ giới. Tìm kiếm Phật hiệu chân ý thế nhưng là như thế nào đi, đây đúng là một vấn đề. Nếu như là tôn ngộ không chính mình, vậy hắn hoàn toàn có thể từng bước một cởi bỏ thực lực phong ấn trực tiếp một đường bay qua đi, thế nhưng là lần này còn có sư phụ cùng bắt giới đám người. Sư phụ bây giờ là thánh nhân trung cấp thực lực, liền phi thăng trung cấp thế giới đều làm không được. bắt giới là hợp đạo đỉnh phong, tại trung cấp thế giới miễn cưỡng có thể, nhưng là đi hồng hoàng cổ giới đó cũng là không được. Tiểu Bạch Long hiện tại cũng không quá đáng là đại đạo thánh nhân. Chỉ có lao xa phù hợp điều kiện. Mà dựa theo ý của sư phụ, lúc này đây như cũ muốn từng bước một thối lui đi qua, không thể có nửa phần nhu lợi. Cái này nói đến dễ dàng, lại nói tiếp nạn A lúc trước theo trường An đi đến Tây Thiên sẽ dùng 14 năm. Vậy lần này muốn thật sự toàn bộ đều là từng bước một đi qua, chỉ sợ không có cái mấy ngàn năm là không có khả năng được. Cái này cũng chưa tính sư phụ mấy người muốn một đường tăng thực lực lên mới có thể. Chính mình tuy nhiên thủ đoạn rất nhiều. Thế nhưng là đối mặt vũ trụ quy tắc cũng không có gì phương pháp, cũng không thể lại để cho sư phụ một mực đứng ở thần bí không gian chính giữa A. Sau đó lại để cho sư phụ tại thần bí không gian chính giữa đi một lần. Đối với tôn ngộ không vấn đề, địa tạng vương suy nghĩ thật lâu, mới mở miệng đạo, cũng không có cái gì đặc biệt phương pháp. Một cái chính là thông qua không ngừng tu luyện, thực lực không ngừng mà đột phá một đường phi thăng đi qua. Một cái phương pháp ngay cả có cường giả ở trên giới tiếp dẫn, nếu như tiếp dẫn người thực lực đủ mạnh mẽ có thể trực tiếp tiểu thế giới tiếp dẫn đến hồng hoang cổ giới. Người cuối cùng phương pháp chính là lợi dụng truyền tống trận, hồng hoang cổ giới cấp dưới trung cấp thế giới, có lẽ có tiến về trước hồng hoang cổ giới truyền tống trận. Tôn Nộ không nhẹ gật đầu, cái này ba loại phương pháp, cuối cùng một loại nhanh nhất nhanh. Thế nhưng là bất luận loại nào phương pháp, Tôn Nộ không đầu tiên đều muốn giải quyết một cái trụ cột nhất vấn đề, cái kia chính là tu vị không đủ, có thể hay không cưỡng ép đến thượng giới. Chương 588, tìm đỉnh Sau đó tôn ngộ không lại cùng điệu tạng vương nói trở xuống bản cổ giới về sau đại khái tình huống, hơn nữa cùng điệu tạng vương định ra rồi Phật môn cùng yêu tộc không xâm phạm lẫn nhau ước định. Nhưng là tôn ngộ không cũng không có nói cho điệu tạng vương, Linh Sơn chân núi bị hắn bố trí trọn vẹn 60 tôn cựu vân trí tôn khối lỗi, cũng không phải tôn ngộ không không muốn nói, mà là nếu như nói, cái kia điệu tạng vương khẳng định về sau liền ngày đêm đứng ngồi không yên. Cho dù tôn ngộ không nói cái kia khôi lỗi cũng không phải nhằm vào Linh Sơn. Nhưng là vậy cũng muốn điệu tạng vương tín A. Coi như là đổi trở xuống góc độ, điệu tạng vương tại hoa quả sơn dưới lòng bàn chân chôn 60 tôn cựu vân trí tôn khối lỗi. Sau đó cùng tôn ngộ không nói ngươi yên tâm, đây không phải nhằm vào ngươi, tôn ngộ không cũng tuyệt đối không tin, nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế đem những này khôi lỗi bắt đi. Nhưng là tôn ngộ không lại nói bản cổ giới sắp nên đón một cái linh khí tăng vọt giai đoạn, cái kia về sau mấy trăm năm, sẽ là bàn cổ giới quật khởi một cái cơ hội. Về phần Phật Môn, có thể ở cơ hội này tiến đến thời điểm đạt tới cái loại di trình độ độ vậy xem Điệu Tạng Vương. Sau đó, Tôn Nộ không liền trực tiếp cáo từ ly khai. Đối với Phật Môn cùng Linh Sơn, hắn thật sự không có hảo cảm gì. Lập tức Tây Thiên Linh Sơn, Tôn Nộ không cũng không có trước tiên tiến về trước Thiên đỉnh, mà là đi vòng hướng về bản cổ giới góc Tây Bắc bay đi. Ở bên kia, Tôn Nộ không có thể cảm giác được một cỗ đồng dạng cường đại số mệnh. Tuy nhiên không bằng Linh Sơn cùng Thiên đỉnh, nhưng là cũng tuyệt đối vượt xa chỗ khác. Hơn hai canh giờ về sau, Tôn nộ không đã đi tới Côn Luân Núi trên không. Không sai, Tôn nộ không cảm giác được số mệnh, chính là Côn Luân Núi. Nhìn chỗ này tuyết trắng trắng như tuyết ngọn núi, Tôn nộ không nội tâm không có gì kinh ngạc. So đây càng cao ngọn núi hắn đều gặp, hơn nữa chính hắn ngưng tụ ra chấn thế Linh Sơn cũng không thể so với Côn Luân Núi trên lệnh. Không có chút gì do dự, Tôn nộ không trực tiếp tại Côn Luân Núi đỉnh núi một đường độn thổ mà vào. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau. Tôn Ngộ không đã đi tới một cái cùng Linh Sơn chân núi cái kia dưới mặt đất không gian không sai biệt lắm địa điểm, chỉ có điều nơi đây so Linh Sơn chỗ đó còn muốn sâu. Chừng 5.000 m chỉ sợ lại hướng xuống đều muốn đến địa tâm. Cái này dưới mặt đất không gian, so Linh Sơn chính là cái kia không gian nhỏ hơn một ít. Hơn nữa Tôn Ngộ không phát hiện cái không gian này chính giữa, bị người cài đặt rất nhiều phong ấn, hẳn là muốn phong ấn chặt chính giữa cái kia đại đỉnh phát tán số mệnh. Bất quá chẳng biết tại sao cái này phong ấn đại trận tựa hồ bị phá hư ở bên trong, dẫn đến đại đỉnh số mệnh tản mát ra đi một bộ phận. Tại phong ấn đại trận trung tâm, đồng dạng là một tòa đại đỉnh, hơn nữa chỗ này đại đỉnh là một loại đỏ vàng sắc, hẳn là do hồng đồng chế tạo. Thân đỉnh bốn phương, hai thai tại trái phải. Bốn chân. Ở trong đó một cái thế chân vạc bên trên, khắc có cổ thể kinh châu chữ, tôn nộ không biết rõ, đây chính là kinh châu đỉnh. Đồng dạng, tại đây đại đỉnh thân đỉnh khắc một cái huyết phù Sau đó đem 20 tôn khôi lỗi thu vào huyết phủ chính giữa. Đáng nhắc tới chính là, tại tôn ngộ không sắp lúc rời đi, đông nhiên bị công kích. Công kích không phải là hắn người nào cũng không phải cái gì yêu quái, mà là một loại kỳ quái côn trùng. Loại này côn trùng thập phần như là bọ rùa. Cũng không lớn, lớn nhất cũng chỉ có móng tay che lớn nhỏ. Nhưng là những thứ này côn trùng lại chia làm hai loại bộ dáng, một loại là màu xanh, một loại là màu đỏ. Màu xanh chính là băng thuộc tính. Màu đỏ chính là hỏa thuộc tính. Màu xanh bỏ dùa có thể phụt lên ra một loại gọi là chính là cùng thần băng hàn băng. Mà màu đỏ bỏ rùa có thể phụt lên vô lượng nghiệp hỏa. Loại này côn trùng, đối với bình thường đại la kim tiên cấp bậc cường giả mà nói đều cũng coi là một loại kinh khủng thứ đồ vật, coi như là đế cấp cường giả cũng sẽ luôn cuống tay chân. Thế nhưng là đối với tôn ngộ không mà nói, liền hoàn toàn chưa đủ nhìn. Đây cũng là vì sao tại tôn ngộ không ý định lúc rời đi. Những thứ này côn trùng mới đột nhiên xuất hiện. Bởi vì lúc trước bọn hắn một mực e ngại tôn ngộ không khí tức. Xem ra những thứ này kỳ quái côn trùng. Là ở thủ hộ lấy chỗ này lại đỉnh, hơn nữa hẳn là người nào nuôi dưỡng. Cũng tốt, có cái này côn trùng thủ hộ, cũng không sợ có người đến phá hủy. Vừa rồi công kích tôn ngộ không, chỉ có vài chục chích côn trùng, mà ở tôn ngộ không thiên địa hỏa nhãn chính giữa, hầu như cả tòa côn luân trong núi bộ phận khắp nơi đều là như vậy côn trùng, ít nhất cũng có mấy tỷ chỉ A coi như là đến thánh nhân. Đối mặt mấy ước loại này côn trùng, sợ cũng lấy không được chỗ tốt. Nếu như nơi đây không cần lo lắng, Tôn Ngộ không liền trực tiếp ra đi. Mục tiêu kế tiếp, Tần Lĩnh. Kỳ thật Tôn Ngộ không trong nội tâm rất buồn bực. Ngoại trừ Linh Sơn cùng Thiên Đình bên ngoài, còn lại ba cái có được cường đại số mệnh địa điểm, dĩ nhiên là ba đầu sân mạch. Côn Luân Núi còn nói qua được đi, coi như là so sánh nổi danh Tu Tiên Mà, thế nhưng là cái này sẽ phải đi Tần Lĩnh cùng Trường Bạch Sơn, đã có thể không phải cái gì nổi danh địa điểm. Nhưng là tôn ngộ không cảm giác không sai mà nói, hai cái này địa điểm dưới mặt đất, có lẽ có tất cả một pho tượng đại đỉnh. Cái này rất kỳ quái. Có chút nhớ nhung không thông, tôn ngộ không cũng liền dứt khoát không đi còn muốn. Lại tốn một canh giờ thời gian, tôn ngộ không đã đi tới tần lĩnh. Cũng không có làm nhiều dừng lại, thoáng nhìn một chút tần lĩnh tình huống chung quanh về sau, tôn ngộ không liền một đầu tiềm nhập lòng đất. Lúc này đây chẳng qua là tại 200-300 thước địa điểm, tôn ngộ không cũng đã phát hiện tình huống. Bất quá Tôn nộ không phát hiện cũng không phải đại đỉnh, mà là một cây đồng xanh cây. Đang nhìn đến cái này cực lớn đồng xanh cây lập tức, Tôn nộ không thật hưng phấn. Cũng không phải bởi vì hắn nhận ra cái này đồng xanh cây là vật gì, mà là bởi vì hắn cảm thấy cái đó và lúc trước hắn ở đây đông hải đáy biển gặp được Kim Cô tổng thời điểm rất giống. Kim Cô Đồng lúc ấy cũng là gì xét loang lộ đứng sừng xứng tại đáy biển, người không biết còn tưởng rằng cái này là một cây sắt vụ đâu. Cho nên chứng kiến cái này hơn trăm mét đồng xanh cây tôn ngộ không liền cho rằng chính mình lại nhặt được bảo bối. Thế nhưng là vòng quanh đồng xanh cây rời đi hai vòng, tôn ngộ không lập tức liền đã mất đi hứng thú, khi hắn thần thức do xét chính giữa, cái này là một quyển bình thường, do đồng xanh chế tạo đại thụ, cũng không phải cái gì pháp khí hoặc là tiên khí, so với hắn kim cô bổng kém xa. Nhưng là có một chút lại để cho tôn ngộ không có chút để ý, cái kia chính là căn này đồng xanh cây tựa hồ là có sinh mạng, loại cảm giác này rất kỳ quái. Nhưng lại có một tia không kém đích sinh khí tại đồng xanh, cây chính giữa phát ra. Vì vậy Tôn Ngộ Không liền ý định xem đến to cùng, hơn nữa hắn sợ cảm ứng đến đại đỉnh, vẫn là ở phía dưới. Sau đó, Tôn Ngộ Không chọn vẹn hướng phía dưới tiềm hơn 3000 thước khoảng cách, rốt cục bị nhìn hắn đã đến lại một tôn đại đỉnh. Ung Châu đỉnh, cái vị này đại đỉnh đồng dạng có chút đặc thù, cũng không phải bình thường đỉnh có 3 chân hoặc là 4 chân đỉnh, mà là đang hình tròn thân đỉnh phía dưới, có một cái xo so thân đỉnh hơi lớn hơn một chút hình tứ xanh cái bệ. Cái bệ phía trên đồng dạng khắp sông núi sông lớn, loài chim bay dị thú. Mà để cho nhất Tôn Ngộ không kinh ngạc, chính là vừa rồi thấy hơn nữa Tôn Ngộ không theo một đường tiềm xuống đồng xanh đại thụ, dĩ nhiên cũng làm là ở cái này ung châu đỉnh chính giữa dài ra. Đi! Vẻ này kỳ dị đích sinh khí, chính là nguồn gốc từ tại ung châu đỉnh. Tò mò Tôn Ngộ không nhảy lên cực lớn ung châu đỉnh, sau đó cẩn thận một phen điều tra về sau. Tôn Ngộ không ngay tại đại đỉnh trên nội bích, thấy được một bức đồ án cùng chữ khắc trên độ á Cái kia chữ khắc trên đồ vật tôn ngộ không nhận ra, là giới thiệu cái này ung châu đỉnh công dụng cùng lai lịch. Lai lịch dĩ nhiên là là đại vũ năm đó lệnh ung châu mục thu thập thiên hạ chi kim, sau đó do đại vũ dẫn đầu chư thần chế tạo. Cái này ung châu đỉnh rất đặc biệt, trong đó bị đại vũ gia nhập một loại tên là bản cổ chi tâm kim loại, cho nên ung châu đỉnh có được lấy có thể sử dụng vạn vật vô hạn sinh trưởng năng lực. Nói đúng là người đem một viên hạt giống chôn ở đại đỉnh bên trong, viên này hạt giống sẽ nảy mầm sinh trưởng Tuần nữa sẽ một mực sinh trưởng tiếp nữa. Bất quá cái kia chữ khắc trên đồ vật chính giữa cũng không có ghi chép ai từ lúc nào tại đây đại đỉnh chính giữa loại một viên đồng xanh đại thụ, nhưng lại sinh trưởng đã đến hôm nay trình độ. Tuy nhiên cái này Ung Châu đỉnh rất đặc thụ, thế nhưng là Tôn Ngộ không cũng chỉ là có chút tò mò mà đã. Pháp bảo chẳng hạn, hắn cũng không thiếu. Cho nên Tôn Ngộ không đồng dạng là đem 20 tôn thủ hộ khôi lỗi phong ấn tại thân đỉnh phía trên huyết văn chính giữa về sau, liền rời đi. Cái này Ung Châu đỉnh tuy nhiên kỳ lạ, Thế nhưng là đối với tôn ngộ không mà nói, lớn nhất tác dụng chính là trấn cựu châu đồng thời, giúp hắn phong ấn những cái khôi lỗi. Hơn nữa những thứ này đại đỉnh đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, kia phát ra số mệnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ bàn cổ giới, vạn nhất hắn hoạt động kia vị trí hay hoặc là cầm đi, bàn cổ giới nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, lúc này không có gì chuyện cần thiết tỉnh. Ra đi tần lĩnh, mục tiêu kế tiếp chính là trường Bạch Sơn. Cựu đỉnh, tháp hắn đã gặp trong đó 5 tôn. Hơn nữa căn cứ đại đỉnh số lượng bất đồng phát ra số mệnh tình huống, tôn ngộ không phỏng đoán tại thiên đỉnh cái nào đó địa điểm, có lẽ cũng có ba tòa đại đỉnh, cho nên trường Bạch Sơn, có lẽ chỉ có một pho tượng, thế nhưng là lại để cho tôn ngộ không có chút ngoài ý muốn chính là, trường Bạch Sơn nơi đây phát tán số mệnh, có chút quá dị. chương 589, Đại Môn, lĩnh đến trường Bạch Sơn, khoảng cách cũng không xa. Tôn ngộ không chỉ dùng nửa cái thời điểm đã đến, trường Bạch Sơn tình huống, cùng côn luân núi núi không sai biệt lắm. Đồng dạng là tuyết trắng trắng như tuyết, liếc trông đi qua đều là cho đã mắt ngân trang tố khỏa. Nhưng khi nhìn đã quen hoa quả sơn xanh đùm, Tôn nộ không cũng không phải rất ưa thích trường Bạch Sơn tuyết rơi nhiều. Hơn nữa đối với tại trường Bạch Sơn phía dưới vậy có chút ít quá dị số mệnh, Tôn Ngộ không càng thêm không tâm tình thưởng thức trường Bạch Sơn cảnh tuyết. Đồng dạng là trực tiếp ngay tại trường Bạch Sơn đỉnh núi một đường hạ xuống, Tôn Ngộ không cảm giác mình hiện tại đặc biệt tưởng nhớ một cái biết bay con Tt vừa nghĩ tới con Tt Tôn Ngộ Không cũng nhớ tới lãng tâm kiếm hào thịt nướng. Giữa hai người này kỳ thật cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ, thế nhưng là Tôn Ngộ Không chính là không tự chủ được mà liên tưởng đến. Lãng tâm kiếm hào làm thịt nướng, hẳn là Tôn Ngộ Không nếm qua món ngon nhất sự việc, quả thực làm cho người ta nghiện, lúc này mới vừa mới muốn. Tôn Ngộ Không hầu như đều muốn chảy nước miếng, trong nội tâm tính toán lúc này đây có muốn hay không tìm một cơ hội đi xem kiếm hào, thuận tiện ăn uống dừng lại. Không đợi Tôn Ngộ Không muốn chơi hắn cũng đã có thể rõ ràng mà cảm nhận được cựu đỉnh hơi thở. Cái này chính tôn đại đỉnh tâm đó, nhưng thật ra là từ một loại đặc thù liên hệ, đang không có gặp qua cựu đỉnh lúc trước, người tuyệt đối không cách nào cảm thụ được đến, thế nhưng là tại thấy suốt năm tôn đại đỉnh về sau, tôn ngộ không đối với cái này loại khí tức đã tương đối quen thuộc. Quả nhiên thật biết điều, tựa hồ bị cái gì phong ấn chặt, nhưng là phong ấn cũng không hoàn toàn. Cùng lúc trước con luân núi Kinh Châu đỉnh không sai biệt lắm, Chỉ có điều côn luân núi chân núi phong ấn bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, mà trường Bạch Sơn cái này, phong ấn tuy nhiên cũng không hoàn toàn, nhưng có lẽ vẫn còn nổi lên tác dụng, bằng không thì đại đỉnh phát ra số mệnh cũng sẽ không có rõ ràng giảm bớt. Rốt cục, tôn nộ không lại một lần nữa đi tới một chỗ dưới mặt đất không gian, tuy nhiên không gian này chính giữa đen kịt một mảnh, thế nhưng là tại tôn ngộ không nhãn ở bên trong cũng không có ảnh hưởng gì. Tôn nộ không thân hình vừa dứt, cũng cảm giác được có đồ vật gì đó tiếp cận. Rất nhanh Tôn Ngộ không liền thấy được vô số mọc ra mặt người quái điểu khi hắn phía trên xoay quanh. Chứng kiến những thứ này quái điểu, Tôn Ngộ không có chút kinh ngạc, bởi vì đầu người thân chim yêu quái. Hẳn là thuộc về Tây Vương mẫu phạm vi quản hạn, thế nhưng là làm sao sẽ xuất hiện ở trường Bạch Sơn chân núi lâu. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là Tôn Ngộ không cũng không có quá nặng xem. Nếu như những thứ này quái điểu chính là ở phía trên xoay quanh tiếng kêu kỳ quái, cái kia Tôn Ngộ không cũng sẽ không để ý tới. Nếu như bọn này quái điểu không có mắt công kích chính mình, tôn ngộ không phất phất tay có thể diệt sạch. Mà đám kêu mọc ra mặt người quái điểu, tựa hồ cũng hết sức kiêng kỵ tôn ngộ không, bởi vậy chẳng qua là ở phía trên không ngừng xoay quanh, nhưng không có một cái lao xuống. Hừ, coi như là có mắt quang. Không có tự chịu diệt vong. Bất quá tôn ngộ không vừa nói xong, rồi lại là như mày, bởi vì khi hắn ngẩn đầu nhìn hướng không chung quái điểu thời điểm, hắn đã bị vô số hơn 10 mét chiều dài cùng loại con giết một loại côn trùng cấp bao vây quanh. Những thứ này côn trùng, tôn ngộ không nhận ra, tên là du diên. Dài hơn 10 thước du diên, chỉ sợ cũng được có ngàn năm tu vi. Bất quá tại tôn ngộ không trước mặt, như cũ chưa đủ nhìn Những thứ này du diên nhưng là không còn có không chung những cái quái điểu thông minh như vậy, bốn phương tám hướng bỏ qua đến sau đó liền hướng phía tôn ngộ không nào tới. Dài hơn 10 thước cực lớn du diên. Quả thực chính là long A nhưng là tôn ngộ không khinh miệt cười. Sau đó tay phải tùy ý vung lên, tất cả du diên lập tức toàn bộ dừng lại động tác. Mà tôn ngộ không cũng không có động thủ lần nữa. Sẽ thấy một lần tiềm nhập dưới mặt đất. Đại đỉnh chỗ địa điểm, còn muốn phía dưới. Khi tôn ngộ không sau khi rời khỏi, cái kia vô số như cự Long du diên lập tức liền biến thành một chút cũng không có đếm được cho bụi. Mà không chung quái điểu thì là lập tức bị dọa đến toàn bộ cuồng khiếu cái này hướng ra phía ngoài bay đi, cái kia du diên cho bụi, đều là cái đê. C.A. Lúc này đây tôn ngộ không xuất hiện địa điểm, rất đặc biệt, tuy nhiên đồng dạng là một cái cực lớn dưới mặt đất không gian, thế nhưng là tại tôn ngộ không trước người. Thậm chí có một đạo cực lớn đồng xanh đại môn. Chứng kiến cái này đồng xanh đại môn, tôn ngộ không chính là xương sờ à phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ Nguyệt Hoàng Tuyền đã tới nơi đây. Vì vậy đồng xanh đại môn cùng Nguyệt Hoàng Tuyền lúc trước dùng chính là cái kia quả giống, chỉ có điều so Nguyệt Hoàng Tuyền lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Trong bóng đêm, tôn ngộ không mắt sáng như đ Đem đồng xanh đại môn xem tương đối cẩn thận. Bất quá Nguyệt Hoàng truyền đồng xanh cửa, Tôn Ngộ không chẳng qua là xa xa mà trông thấy qua, cũng không có cơ hội nhìn kỹ, cho nên cũng không có biện pháp xác định đây rốt cuộc là không phải Nguyệt Hoàng tuyển chính là cái kia. Bất quá nếu như nhìn không ra, vậy đành phải đẩy cửa ra vào xem, hơn nữa Tôn Ngộ không cũng có thể cảm giác được, Cửu định khí tức, chính là tại đây đồng xanh, cửa khe cửa tầm đó chuyển tới. Nhìn một chút xung quanh, phát hiện ngoại trừ cái này đồng xanh cửa, không có gì những thứ khác kỳ quái địa điểm. Vì vậy Tôn Ngộ không liền vài bước tiến lên, đi tới đồng xanh trước cửa, vốn là gõ, phát hiện người đích thật là đồng xanh tạo thành, nhưng lại không phải thế gian đồng xanh, bên trong lẩn chứa một ít linh lực, hiển nhiên là người tu đạo luyện cờ hở. Ê! Hai tay đặt tại hơi nghiêng đại môn phía trên, Tôn Ngộ không dùng sức đẩy, đại môn kia liền phát ra ẩm ầm nổ mạnh, toàn bộ dưới mặt đất không gian đều chấn động mấy chấn. Tôn Ngộ không bất vi sở động, lần nữa tăng lực, cái kia một cái đại môn lập tức đã bị Tôn Ngộ không đẩy ra Sau đó tôn ngộ không tiến về phía trước một bước, giữ cửa khe hở lần nữa đẩy ra một ít, lúc này khe cửa đã đầy đủ hai chiếc xe ngựa thông hành. Vỗ vô bị thương bùi bạm, tôn ngộ không liền vận khởi thiên địa hỏa nhãn vào bên trong nhìn lại. Cái này vừa nhìn, tôn ngộ không lập tức liền lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sau đó vội vàng vài bước tiến nhập đại môn chính giữa. Đại môn về sau, là một mảnh xương mù mịt mờ thế giới, bất quá tại tôn ngộ không thiên địa hỏa nhãn chính giữa. Những thứ này sương mù căn bản cũng không có thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Tôn Lộ không giật mình nguyên nhân, kỳ thật có hai cái, đệ nhất chính là hắn phát hiện cái này Đồng xanh đại môn về sau, dĩ nhiên cũng làm là âm tào địa phủ. Đi về phía trước bên trên 6-700 thước, mét, chính là địa phủ chính giữa nổi danh hoàng tuyên lộ. Thật sự là kỳ quái a, thế gian trường Bạch Sơn trấn núi, vậy mà sẽ có một tòa đại môn là thông hướng âm phủ, chẳng lẽ sẽ không sợ phạm nhân lầm sông tới. Vì xác nhận nơi đây thật là địa phủ, Tôn Ngộ không liền vận khởi thiên địa hỏa nhãn, lập tức sẽ đem toàn bộ không gian nhìn cái thấu triệt, sau khi xem xong, Tôn Ngộ không biết rõ nơi đây đích đích xác chính là địa phủ. Tại Hoàng Tuyền lộ về sau, chính là Vong Xuyên sông, tại Vong Xuyên trên sông có một tòa kiều, đúng là cầu lại hà. Cầu lại hà đầu có một khối thạch, chính là Tam Sinh thạch. Vong Xuyên bờ sông nở đầy man châu cát hoa. Tại về phía trước thì là Diêm La điện, 10 điện Diêm La chính giữa một điện tần quảng vương. Xa hơn sau theo thứ tự là 2 điện sở giang vương, 3 điện tống đế vương, 4 điện ngũ quan vương, ngũ điện diêm la vương, lục điện biện thành vương, thất điện thái sân vương, 8 điện đô thị vương, 9 điện bình đẳng vương, 10 điện chuyển luân vương. Cho nên nơi này là địa phủ đây đã là xác định không thể nghi ngờ được rồi. Thứ hai lại để cho tôn ngộ không kinh ngạc là, chính là ở đằng kia Tần quảng vương điện đỉnh điện phía trên, thậm chí có một người khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt. Đương nhiên, địa phủ ở bên trong có người, cái này cũng không kỳ quái. Kỳ quái là người kia cũng chỉ là một người phạm tụ. Không sai, chính là phạm nhân, hoàn toàn phạm nhân, trong cơ thể không có chút nào tu chân giả có linh lực. Thế nhưng là chính là chỗ này sao một phạm nhân, cũng dám ngồi ở tần Quảng Vương Điện Đình Điện, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn đã ngồi thật lâu. Thú vị a mặc dù chỉ là một người phạm tục nhưng lại có được kỳ lân huyết mạch, hơn nữa còn là hắc kỳ lân huyết mạch, tuy nhiên rất mỏng manh, nhưng lại đầy đủ trấn nhiếp hắc quỷ. Nhìn người nọ, tôn ngộ không thì thảo tự nói. Bất quá một cái có được kỳ lân huyết mạnh người, cũng không thể khiến cho tôn ngộ không quá lớn hứng thú. Tuy nhiên không biết cái này phạm nhân sống ở chỗ này là vì sao, nhưng là tôn ngộ không lúc này đây mục tiêu là cựu đỉnh. Ngay tại hắn vừa rồi tiến vào cái này đại môn về sau thời điểm, tôn ngộ không đã phát hiện, cái kia cửu đỉnh cũng không tại địa phủ, nhưng lại lại thật sự thật sự đồng xanh đại môn khe cửa chính giữa truyền gia khí tước, cho nên tôn ngộ không kết luận, cái kia đại đỉnh nhất định là giấu ở một cái gì không gian trong. Cùng với nó phong ấn nhưng cái khôi lỗi là giống nhau. Lại nhìn người nọ trên người kỳ lân hình sam liếc, Tôn Nộ không liền trực tiếp chuyển thân, ra đi nơi đây. Một lần nữa đóng lại đại môn, cựu đỉnh khí tức lại một lần nữa chuyển đến, Tôn Nộ không cũng không có đi lung tung tìm kiếm, mà là hai mắt nhắm nghiền, cẩn thận cảm thụ đồng xanh đại môn phía trên rất nhỏ không gian biến hóa. Rất nhanh, Tôn Nộ không trên mặt liền lộ ra mỉm cười, tại đồng xanh đại môn phía trên một cái ánh mắt hình dáng hoa văn chính giữa, cất giấu một cái không gian pháp đại đỉnh liền nút ở nơi đó mặt. Tôn ngộ không không có phá hư cái kia pháp trận, mà là thân hình loại lên, trực tiếp tiến nhập trong đó. chương 590, Diệp Tử Thỉnh Cầu. Cái kia ánh mắt hình dáng hoa văn chính giữa, là một cái thuần túy không gian. Cái gì là thuần túy không gian, chính là ngoại trừ không gian bên ngoài, không có mặt khác bất luận cái gì sự việc. Đương nhiên, tại nơi này không gian chính giữa, vẫn có một pho tượng đại đỉnh, cựu đỉnh một trong lương châu cái này lương châu đỉnh, cùng lúc trước mây tôn so sánh b liền lộ ra chính quy nhiều hơn bốn chân lúc nãy đỉnh, làm bằng đồng xanh liếc mắt nhìn tiểu sẽ khiến nhân tâm sinh ra sợ nhưng là đối với tôn ngộ không mà nói cái này đại đỉnh lực uy hiếp hiển nhiên là không đủ không có ở chỗ này không gian chính giữa phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù tôn ngộ không cũng liền không thể nào biết được cái không gian này rốt cuộc là ai sáng tạo vì sao lại sẽ đem lương châu đỉnh được lưu giữ trong nơi đây bất quả những thứ này đối với tôn ngộ không mà nói cũng không phải là rất trọng yếu Đồng dạng tại Lương Châu đỉnh thân đỉnh phía trên họa, vẽ, kế tiếp huyết phủ, sau đó tôn ngộ không đem mặt khác 20 tôn khôi lỗi phong ấn tại này huyết phủ chính giữa. Kể từ đó, đã có Linh Sơn Tam Tôn, Côn Luân núi một pho tượng, Tần Lĩnh một pho tượng lại thêm Trường Bạch Sơn cái này một pho tượng. Cựu đỉnh hắn đã gặp thứ 6, mà 200 tôn khôi lỗi, cũng phong ấn 120 tôn. Chỉ cần sẽ tìm đến Thiên đỉnh Tam Tôn Đại Đỉnh, lại phong ấn 60 tôn khôi lỗi là được rồi. Bất quá thiên đình cái này không nóng nảy, hay là trước quay về hoa quả sơn A. Dứt lời, tôn ngộ không liền trực tiếp ra đi chỗ này không gian, sau đó cũng không có làm nhiều dừng lại, mà là bay thẳng đến hoa quả sơn phương hướng bay đi. Đầu tiên muốn đem như ma vương cùng bắt thần viêm hai người đưa đến hoa quả sơn, sau đó tựa như lúc trước nói, mọi người lại cùng nhau kết bái. Mặt khác ban đầu ở cuối cùng một trận chiến trong giúp tôn ngộ không rất nhiều chút cửu âm tiền bối nghe nói là tại Đông Hải, lần này cũng phải đi tiếp trở xuống. Tuy nhiên hiện tại tu vi của mình thực lực đã vượt xa chút kiểu âm, bất quá chính mình dù sao cũng là văn bối. Mặt khác còn có đạo gia Hồng Quân cùng Dương mi Đại Tiên, hai người này tôn ngộ không kỳ thật cũng không có quá lâu kiểu hận. Cho nên khi hắn vừa trở lại bản cổ giới thời điểm, cũng đã phát hiện hai người này. Bất quá tôn ngộ không cũng không có làm nhiều để ý tới. Coi như mình cùng bắt giới ly khai, có hoa quả sơn mọi người đang. Hai người kia cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Hơn nữa tôn ngộ không trong lòng. Cũng không muốn làm cái gì chính thống đạo nho diệt sạch sự tình. Một đường không nói chuyện, chỉ dùng hơn hai thời cơ Tôn nộ Không cũng đã về tới Hoa Quả Sơn. Mà bằng Ma Vương đám người cũng đều đang chờ Tôn nộ Không. Tôn Ngộ Không sau khi trở về trước tiên, chính là đem như Ma Vương cùng bắt thần viêm phóng ra. như Ma Vương mọi người tự nhiên đều là rất quen thuộc, mà bắt thần viêm tại như Ma Vương một phen giới thiệu phía dưới, cũng rất nhanh cùng với mọi người đánh thành một mảnh. Sau đó mọi người tự nhiên lại là một phen ăn uống. Thẳng uống hôn thiên ám địa, tại đây trong đó, vàng ma vương đám người cùng nhau nhau cùng như ma vương nói tại yêu tộc phản công thiên đình tại chuyện sau đó. Nghe được như ma vương thổn thức không thôi. Mọi người ở đây ăn uống thời điểm, Diệp tử cùng Diệp vô thì là lôi kéo tôn nộ không đã đến một chỗ không người địa điểm. Tôn nộ không có chút ngoài ý muốn, Diệp tử cùng Diệp vô nói ra suy nghĩ của mình lại vẫn muốn tránh đi mọi người. Làm sao vậy? Diệp tử! Có chuyện gì không? Những cái đều là huynh đệ của ta. Không cần phải như vậy a." Diệp Tử thì là lắc đầu nói, "Hầu tử, ngươi là ý định khi nào thì đi?" Tôn Ngộ không biết rõ Diệp Tử chỉ chính là cái gì, suy nghĩ một chút nói, "Đại khái 6 7 ngày về sau a, ta còn có một chút sự tình không có xử lý xong." "Làm sao vậy?" Sốt ruột. Diệp Tử cũng không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, nhìn thoáng qua Diệp Vô. Sau đó tựa hồn là lấy hết dũng khí nói, "Hầu tử, ta cùng Diệp Vô, hai chúng ta muốn ở lại chỗ này, có thể chứ?" Diệp tử nói xong, không đợi Tôn Ngộ không kinh ngạc, một bên Diệp vô đã lấy tay bừng kính mặt. Đối với Tôn Ngộ không nói, ân nhân, ta cũng muốn ở tại chỗ này. Bất quá ta cùng Diệp tử bất đồng, ta là bởi vì ưa thích đại bảng bọn hắn những huynh đệ này. Lời của ta nói xong. Ta tiếp tục đi uống rượu. Nhìn Diệp vô bụ mặt rời đi trở về, Tôn Ngộ không một đầu xương mù a lúc này tình huống như thế nào. Thấy thế nào Diệp vô bộ dạng tương đối ghét bỏ Diệp tử. Các ngươi nhất định phải ở tại chỗ này. Hai người các ngươi đều là giới chủ cấp bậc thực lực, làm sao lại nghĩ ở lại đây một phương tiểu thế giới? Tôn Nộ không xác thực rất ngạc nhiên, lúc trước hắn nhất thời cao hứng muốn dẫn Diệp Tử quay về bàn cổ giới, cũng chỉ là bởi vì Diệp Tử vốn là tuần thiên giới người, ly khai tuần thiên giới hắn cũng không có gì hay nơi đi, hơn nữa còn có một điểm, tại Diệp Tử trên người, có một đoạn lúc trước đạo chuẩn sư Tôn đưa cho hắn bồ đề cảnh, cái kia bổ đề cảnh thế nhưng là phục sinh đạo chuẩn sư phụ duy nhất hy vọng. Bất quá đạo chuẩn dù sao đưa cho Diệp Tử Cho nên Tôn Ngộ không cũng liền không có cùng Diệp Tử yêu cầu. Ngạch, cái kia, ta à, kỳ thờ, kỳ thật rất ưa thích nơi đầy phong cảnh ảnh. Nhìn Diệp Tử bộ dạng, coi như là kẻ đần đều có thể nhìn ra Diệp Tử nghĩ một đằng nói một nẹo. Hơn nữa Tôn Ngộ không phát hiện Diệp Tử vậy mà rất khó được đỏ mặt. Diệp Tử, không sai à, cái này cũng không giống như ngươi à, như thế nào ngược lại giống ta nhị sư đệ. Chẳng lẽ lại ngươi được rồi được rồi, ngươi đừng đoán bậy, ta nói thẳng, ngươi cũng đừng chê cười ta à bằng không thì ta và ngươi dốc sức liều mạng. Tôn ngộ không lập tức biểu lộ xếp chặt, nghiêm mặt nói, ngươi là huynh đệ của ta, ta làm sao có thể sẽ cười nhạo huynh đệ của ta, nói đi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết nguyện ý, hai người các ngươi ở tại chỗ này cũng không phải không thể. Chứng kiến tôn ngộ không nghiêm trang, diệp tử khẩn trương hơi có chút hòa hoãn, lúc này mới có chút nhăn nhò nói, ta, ta thích lên một người. Tôn ngộ không ngẩn người, bật thốt lên, không phải là cái kia con mắt thứ ba à. Tôn ngộ không nói xong đến phiên diệp tử sức sở, bất quá diệp tử lập tức sẽ biết tôn ngộ không chỉ chính là ai, lập tức giận dữ, trực tiếp thò tay liền méo ở tôn ngộ không cổ lớn tiếng nói, bố mày không thích cái kia con mắt thứ ba, bố mày thích là tử hạ. Người mới ưa thích con mắt thứ ba. Diệp tử tuy nhiên nhìn qua rất hung ác, kỳ thật thực lực của hắn căn bản cũng không như tôn ngộ không, bởi vậy tôn ngộ không vài cái liền tránh thoát, vội vàng lách mình đến một bên nói, ta sai rồi ta sai rồi, nói chính sự, nói chính sự. Ngươi nói ngươi ưa thích cái kia tử Hà chính là thiên đình cái kia. Diệp tử vừa nghe đến tôn ngộ không nói tử Hà lúc này mới thoáng bình phục trở xuống nộ khí, chẳng nhìn tôn ngộ không một cái nói, không sai, chính là cái dung mạo như thiên tiên nữ tử. Cho nên, ta phải ở lại chỗ này. Có hiểu không? Tôn ngộ không muốn cười, nhưng lại lại nhịn được. Một vị giới chủ cấp bậc cường giả, hơn nữa còn có một vị chiến đấu hình giới chủ cấp bậc đệ đệ, như vậy hai người tuyệt đối là vô số thế lực tranh đoạt nhân tài. Nhưng là bây giờ Diệp tử vậy mà vì một cái thực lực mới vừa vặn đến điệu tiên cảnh giới tiểu yêu mà ở lại một phương tiểu thế giới, hơn nữa thái độ hết sức kiên quyết, cái này nói ra cũng không ai tin a Nhưng là tôn ngộ không cũng không có hoài nghi Diệp tử, bởi vì có được thiên địa hỏa nhắn hắn, có thể đơn giản xem thấu một người có phải hay không đang nói láo, rất hiển nhiên, Diệp tử mà nói, là phát ra từ thật lòng. Bây giờ nghĩ lại, Diệp vô sở dĩ bụ mặt đi trở về đi. Chỉ sợ cũng là bởi vì hắn cảm thấy Diệp Tử tương đối cho hắn mất mặt ta. Chứng kiến Tôn Ngộ không không có tỏ vẻ, Diệp Tử thoáng cái liền khẩn chưng lên. Tuy nhiên hắn có được giới chủ cấp bậc thực lực, thế nhưng là cho tới nay hắn chỗ sinh hoạt địa điểm chính là Tuần Thiên Giới, Tuần Thiên Giới là địa phương nào. Không nói giới chủ khắp nơi đi, vậy cũng tuyệt đối là cường giả như mây. Mà Diệp Tử tại Tuần Thiên Giới tứ đại hung thú chính giữa thực lực lẫn yếu nhất, hơn nữa về sau gặp phải một đám càng cường đại hơn cựu vân trí Tôn Cường giả Còn có giới chủ cấp bậc, thậm chí về sau liền nửa bước thiên tôn thậm chí thiên tôn cấp bậc cường giả đều xuất hiện, cho nên Diệp tử cho tới nay đã cảm thấy thực lực của mình kỳ thật rất yếu. Đây cũng là vì sao hắn có thể cùng chỉ có thánh nhân cảnh giới bằng ma vương đám ngư. Ấy xưng huynh gọi để nguyên nhân. Bởi vì tại Diệp tử nội tâm, mình và bọn hắn cũng không có cái gì khác nhau. Thế nào, hầu tử, chẳng lẽ không được sao? Tôn nộ không mới vừa rồi là có chút thất thần, bị Diệp tử vừa gọi mới phản ứng tới nói. Không có gì không được à, bất quá ngươi muốn đáp ứng ta ba sự kiện, bằng không thì ta sẽ không để cho ngươi ở tại chỗ này. Diệp tử nghe xong có cửa, lập tức hưng phấn lên, vội vàng nói, đừng nói ba sự kiện, chính là 300 kiện cũng được à, ngươi nói mau nói mau. Tôn nộ không gật đầu nói, đầu tiên, nơi này là tiểu thế giới, chính là về sau sẽ tiến hóa làm trung cấp thế giới, nhưng là thực lực của ngươi đối với cái này ở bên trong mà nói như cũ quá cường đại. Cho nên chuyện thứ nhất chính là tuyệt đối không thể vận dụng vượt qua cái thế giới này cực hạn sức mạnh. Hơn nữa ta mặc dù đối với thực lực của ngươi rơi xuống phong ấn, thế nhưng là cái này phong ấn là duy nhất một lần. Nói cách khác nếu như về sau ta ra đi, ngươi một khi tự hành phá vỡ phong ấn, trong thời gian ngắn ngươi cũng sẽ bị vũ trụ quy tắc đá trở lại tùy ý một cái cao cấp thế giới. Ngươi minh bạch ý của ta ư. Diệp tử vội vàng gật đầu nói, minh bạch, minh bạch, nói đúng là ta đầu tiên không thể sử dụng vượt qua cực hạn sức mạnh Tiếp theo không thể phá vỡ phong ấn. Tôn Ngộ không gật đầu, nói tiếp. Chuyện thứ hai, tại tất yếu dưới tình huống, ta cũng cần ngươi đem hết toàn lực bảo hộ ta hoa quả sơn chúng sinh linh an nguy, cũng chính là bảo hộ bọn hắn. Có thể làm được ư. Diệp tử có chút bất mãn nhìn Tôn Ngộ không một cái nói, ngươi lấy ta làm người nào. Cái này hoa quả sơn chính là ta cái nhà thứ hai, người nơi này đều là huynh đệ của ta, ta làm sao sẽ để cho bọn họ gặp nguy hiểm. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi. Cho dù đến lúc đó ta đánh không lại không phải còn có Diệp vô đi. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Còn có cuối cùng một việc, chính là ngươi muốn đi thiên đỉnh, khi Ngọc Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế. Ừ, Ngọc Đế, vật gì? Tôn Ngộ không có chút ngạc nhiên, bất quá sau đó liền phản ứng tới đây, Ngọc Đế xưng hô thế này, hẳn là chỉ có bọn hắn bản cổ giới mới có. Diệp tử không biết cũng bình thường, vì vậy Tôn Ngộ không giải thích nói, chính là đi bầu trời, khi lao đại, khi cái thế giới này lao đại. Diệp tử nghe xong, lập tức lộ ra một bộ không tình nguyện thần sắc, nói, có thể đổi một cái đi. Ta cũng không ưa thích mỗi ngày đều có thiệt nhiều sự tình, không nguyện ý nhất khi lao đại rồi. Ngay tại hoa quả sơn mỗi ngày cùng tử hà du sơn ngoạn thủy thật tốt đa. Tôn ngộ không thì là lắc đầu nói, ngươi không biết, Diệp tử, ngươi muốn là trở thành ngọc đế, cái kia tử hà nhưng chỉ có vương mẫu, chính là dưới đời này địa vị tôn quý nhất nữ nhân, cũng là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Ngươi suy nghĩ một chút. Khi đó ngươi lại mang theo tử hà đi ra ngoài chơi, hẳn là phong quang a tất cả mọi người nhìn thấy ngươi đám bọn họ đều được quỷ xuống. Diệp tử vốn không có gì hứng thú, thế nhưng là nghe xong cái này, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng vô tôn ngộ không ra tay nói, ta cảm thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế cái này sống, không phải ta không còn ai. chương 591, trên lệnh khác biệt, tôn nộ không thì là trở tay vô vô diệp tử bà vai nói, nhưng là ngươi cần phải khi tốt cái này Ngọc Hoàng Đại Đế. Nếu chờ ta trở lại phát hiện ngươi đem nơi đây khiến cho rối loạn, ta đây liền trực tiếp tởi bỏ ngươi phong ấn. Diệp tử thì là vẻ mặt định nọt mà cười cười gật đầu. Sau đó Tôn Ngộ không liền dẫn Diệp tử quay trở về Thủy Liêm Động bên trong, vốn là cùng mọi người tuyên bố khi hắn đi rồi, Diệp tử đem trở thành mới Ngọc Hoàng Đại Đế, hy vọng mọi người nhiều hơn giúp hắn. Mọi người tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Tuy nhiên hoa quả sơn chúng ma vương hầu như đều là phản qua thiên đỉnh, nhưng là khi đó Ngọc Đế đã bị chết Về phần hiện tại ai làm ngọc đế, bọn hắn kỳ thật cũng không quá quan tâm, về phần cùng bọn họ không có gì xung đột như vậy tùy liền. Hơn nữa thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, bọn hắn đối với Diệp Tử cũng là tương đối đối với nóng nảy, cho nên Tôn Ngộ không lại để cho Diệp Tử đi làm ngọc hoàng đại đế trưởng quản tâm giới, cũng không có ai cảm thấy có cái gì không ổn. Hơn nữa Tôn Ngộ không tuyển người, bọn hắn tin được. Chỉ có nhị lang thần nhìn nhìn Tôn Ngộ không, muốn nói lại thôi. Tôn Ngộ không tự nhiên cũng phát hiện nhị lang thần khác thường lại để cho diệp tử ngồi vào vị trí, sau đó đi tới nhị lang thần bên người, thấp giọng nói: "Hạo Thiên khuyền linh hồn, tại điệu tượng thánh Phật chỗ đó. Chờ ta đi rồi, ngươi mang theo một đám quả tặng dùng hoa quả sơn danh nghĩa, bái phòng điệu tạng thánh Phật đồng thời đổi về Hạo Thiên khuyền linh hồn. Cái kia diệp tử, có biện pháp lại để cho Hạo Thiên khuyền phục sinh." Tôn Nộ không nói xong, liền về tới vị trí của mình, bắt đầu cùng Như Ma Vương đám người cùng một chỗ rót diệp tử rượu, hơn nữa không cho diệp tử dùng linh lực hóa giải. Mà nhị lang thần thì là khiếp sợ nhìn tôn ngộ không, lại xem bộ dạng như vậy, ánh mắt chính giữa tràn đầy kích động cùng cắm kích. Hắn nhị lang thần dương tiễn, kỳ thật trọng nhất cảm tình. Người khác dư hắn tích thủy hữu, tự nhiên suối tuần báo. Chỉ cần ta nhị lang thần không chết, định bảo vệ hoa quả sơn không ngại. Nhìn tôn ngộ không, nhị lang thần âm thầm nói ra. Suốt cả đêm cùng hoan trẻ chén say xưa, tại sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người tề tụ tại hoa quả sơn đỉnh núi. Nhìn đông hải phía trên cái kia đang tại sinh khí ánh sáng mặt trời, tất cả mọi người cảm thấy nội tâm hào khí vượt mây. Mà cái này, toàn bộ nguồn gốc từ tại tôn ngộ không trở về. Ta tôn ngộ không. Ta như ma vương. Ta giao ma vương. Ta bằng ma vương. Ta ngu nhung vương. Ta sư đà vương. Ta dương tiễn. Ta dịp tử. Ta dịp vô. Ta bắt thần viêm. Chúng ta lúc này thể. Từ hôm nay trở đi, cách làm khác họ huynh đệ. Có phúc cùng hưởng. Có họa cùng chia, cuộc đời này đời này tuyệt không phản bội. Thương thiên ở trên, dùng huyết giám chi. 10 người phân biệt dùng trong tay dao găm phá vỡ bàn tay của mình, sau đó 10 người ra tay, toàn bộ giữ tại cùng một chỗ, lẫn nhau huyết dịch đối với tan, cộng đồng chứng kiến bọn họ lợi thể. Từ hôm nay, yêu tộc không tiếp tục thất thánh, mà là 10 thánh. Ta chính là Tê Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ta chính là Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương. Ta chính là Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương. Ta chính là hồn thiên đại thánh bằng ma vương. Ta chính là rời núi đại thánh sư đạp vương. Ta chính là khu thần đại thánh ngục nung vương. Ta chính là trường sinh đại thánh dịp tử. Ta chính là phần thiên đại thánh dịp vô. Ta chính là phong thiên đại thánh bắt thần viêm. Ta chính là đại thánh dương tiễn. Mọi người nhao nhao nói xong danh hảo của mình về sau. Chuyện thứ nhất cũng không phải cộng ẩm bừng chén kêu huyết yểu, mà là toàn bộ giúp nhau nhìn, nguyên một đám lộ ra biểu lộ khác nhau thần sát. Trong đó Diệp tử thì là vẻ mặt nộ khí đối với Diệp vô cùng bắt thần viêm nói, hai người các ngươi có ý tứ gì? Ta lập tức muốn làm ngọc hoàng đại đế, hai ngươi một cái phần thiên một cái phong thiên, sẽ không muốn cho ta sống khá giả đúng không? Diệp vô cùng bắt thần viêm thì là cười hát hát nói, không có không có, chẳng qua là cảm thấy xưng hô thế này khí phách chút ít mà đã. Mà tôn ngộ không thì là không hiểu nhìn nhị lang thần nói, ngươi xác định gọi đại thánh. Cái này cũng quá kỳ quái à. Chẳng lẽ ngươi là hâm mộ ta lão tôn 72 biến sao? Nhị lang thần thì là lắc đầu nói, đường quên của ta là 73 biến, ta tu luyện được công pháp chính là huyền công, cái này danh xưng rất thích hợp ta. Sau đó mọi người chính là bưng trong tay chén, đụng nhau một lúc sau trực tiếp đã làm trong chén huyết tiểu. Đã làm huyết tiểu về sau. Ngoại trừ tôn ngộ không diệp tử cùng diệp vô bên ngoài 7 người tất cả đều là sắc mặt đột biến, sau đó dùng xem quái vật ánh mắt nhìn tôn ngộ không ba người bọn hắn. Làm sao vậy? Chẳng lẽ phát hiện lẫn ta lão tôn anh tốt nhất? Không có việc gì, cùng lắm thì về sau ngươi gọi Mỹ giao vương. Gọi nhiều hơn ngươi cũng liền anh Tuấn. Giao ma vương cũng không để ý tới tôn ngộ không treo trọc, mà là vẻ mặt rung động mà hỏi. Hầu tử, ngươi nói lời nói thật, ba người các ngươi thực lực tu vị rốt cuộc là cảnh giới gì? Tôn ngộ không không hiểu nói, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Có vấn đề gì không? Không đợi giao ma vương mở miệng, bắt thần viêm một bên liếm lắp trong tay chén vừa nói. Há lại chỉ có từng đó là có vấn đề, mà là vấn đề lớn. Vừa rồi tu vi của ta là thánh nhân sơ cấp, uống cái kia một chén huyết kiểu về sau, ta tu vị trực tiếp tăng vọt đã đến thánh nhân đình phong, hơn nữa chỉ có lại thêm chút tu luyện chính là đột phá đến đại đạo thánh nhân cũng không phải vấn đề. Người nói có vấn đề gì? Còn lại mọi người nghe xong bắt thần viêm mà nói cũng đều là liên tục gật đầu. Đặc biệt là Ngư Ma Vương, nói, hơn nữa ta ta cảm giác đều muốn tiến hóa. Hầu tử A. Người cái này huyết cũng quá lợi hại. Tôn nộ không thì là trật nói, ta đây ngược lại thật sự không nghĩ tới. Bất quá cũng không nhất định là của ta huyết ta, diệp tử hai người bọn họ cũng không chuẩn. Về phần ba người chúng ta tu vị, ngậy, nói như thế nào đây? Tôn nộ không có chút không biết hình dung như thế nào, một bên diệp tử thì là tiếp lời nói, các ngươi tu vi hiện tại đều là thánh nhân cảnh giới, thánh nhân phía trên là đại đạo thánh nhân, đại đạo thánh nhân chẳng qua là là hợp đạo, hợp đạo phía trên là hóa đạo, hóa trên đường là đạo văn. Ma đạo Vân lại chia làm vừa tới Cửu Vân. Hầu tử hắn hiện đã là tám văn tu vị, mà ở Cửu Vân phía trên thì là giới chủ. Ta cùng Diệp Vô đều là giới chủ tu vi đỉnh cao. Tại giới chủ phía trên thì là nửa bước thiên tôn cùng thiên tôn. Hầu tử nếu hạn chế toàn bộ chiến khai, sức chiến đấu có thể đạt tới thiên tôn cảnh giới. Diệp Tử mà nói, lại để cho tất cả mọi người sửng suốt, cả bởi mới phản ứng tới. Trong đó Sư Đả Vương đếm trên đầu ngón tay mấy đạo, một cái lớn cảnh giới hai cái lớn cảnh giới. Nói cách khác, hai người các ngươi trọn vẹn vượt qua chúng ta 10 cái lớn cảnh giới, hơn 30 cảnh giới. Ông trời của ta, o oh các ngươi mạnh như thế nào? Ta căn bản không cách nào tưởng tượng A. Sư Đà Vương tính toán, khiến người khác vừa mới có chút phản ứng lại một lần chấn kinh rồi. Đặc biệt là nhị lang thần, hắn thật không có nghĩ đến tôn ngộ không thực lực vậy mà đã vượt qua hắn nhiều như vậy. Mà Ngưu Ma Vương nói, chắc không được tại cực bắc băng nguyên thời điểm ta toàn lực bộc phát phía dư� Căn bản không có làm bị thương ngươi một cọng tóc gái. Hầu tê. Ừ a ngươi đây đều là như thế nào tu luyện. Tôn nộ không gãi gãi đầu nói, kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Lúc trước ta bị hàng Nga đánh bại, đi một cái đặc biệt địa điểm. Ở chỗ đó không có cảnh giới hạn chế. Chỉ cần ngươi nguyện ý thực lực có thể không hạn chế tăng lên, ta chính là tại đâu đó tăng lên thực lực. Bắt thần viêm nghe xong lập tức kích động, còn có như vậy tốt nơi đi. Lúc nào cũng mang bọn ta đi quá a Bằng không thì cùng ngươi kém cũng quá nhiều. Bắt thần viêm nhưng vẫn là nhớ rõ, hơn 300 năm trước tôn ngộ không tiến về trước cực bắc băng nguyên tìm kiếm thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch, thế nhưng là cùng hắn đại chiến qua một lần, khi đó tôn ngộ không chẳng qua là so với hắn hơi mạnh mẽ. Thế nhưng là 300 năm về sau chính mình cho là mình tăng lên rất nhanh, thế nhưng là cùng tôn ngộ ca. không so sánh bới, quả thực không có biện pháp sống. Tôn ngộ không thì là cười hát hát nói, cái chỗ kia à, ta nghĩ các ngươi sẽ không rất muốn đi. Làm sao sẽ? có thể vô hạn tăng thực lực lên địa điểm, ai sẽ không thích ta. Tôn Ngộ không nói, cái chỗ kia, tên là Hoàng Tuyển Thế Giới, cùng với chúng ta nơi đây địa phủ không sai biệt lắm, bất quá chỗ đó, chỉ có người chết linh hồn mới có thể đi vào. Nếu như ngươi thật sự muốn đi, vậy cũng đi, ta một hồi đem ngươi tiêu diệt, bằng quan hệ của ta, cho ngươi đi qua hẳn không phải là vấn đề gì. Bắt thần viêm nghe xong, lập tức co rụt lại cổ. Đã chết mới có thể tăng thực lực lên, Cho dù thực lực tăng lên thì có ích lợi gì à mà nghe được Tôn Ngộ không nói, vốn là cũng lộ ra chờ mong biểu lộ mấy người cũng đều là thất vọng lắc đầu. "Hầu tử, thật không biết cái này 300 năm thời gian, ngươi là như thế nào tới?" Bàng Ma Vương có chút cảm khái đạo. Tôn Ngộ không thì là cười cười, "Ta à, trôi qua rất không tệ, hơn nữa nhận thức rất nhiều bằng hữu. Bọn chúng đều là siêu cấp cường giả, hơn nữa có một cái gia hỏa sấy nướng thịt, quả thực chính là chỗ này trên đời điền cuồng mỹ vị. Về sau có cơ hội Ta đem bọn họ toàn bộ làm ra bàn cổ giới, lại để cho diễm thần nhóm lửa, lãng tâm kiếm hào thì nướng, lao xa giặt rửa nồi. Nhàm chán khiến cho phá quân cùng vạn quân nhiều lần kiếm, ha ha ha. Diễm thần là ai? Lãng tâm kiếm hào là ai à? Tôn ngộ không cũng không trả lời những vấn đề này, mà là cười ha ha, một đầu lại tiến vào Đông Hải chính giữa. Diệp tử kinh ngạc che miệng nói, hầu tử không phải uống rượu say a Như thế nào mới một chén rượu liền uống hạ gục đi trong biển. Bên cạnh bằng ma Vương nói Làm sao có thể, hầu tử tiểu lượng nếu kém như vậy, ta đây chẳng phải là chứng kiến rượu sẽ xay. Mục tiêu, hắn đây là đi hải lý vấn an lão hàng xóm cùng bằng hưu cũ đi. Láo hàng xóm. Ngươi nói cái này hải lý còn có người. Ai a có phải hay không cái gì cá thành tinh A Diệp tử vừa nói xong, Diệp vô ngay tại phía sau hắn trực tiếp một cơ cước lượng tại cái mông của hắn bên trên, đem Diệp tử tại đỉnh núi đạp tiếp nữa, sau đó nói, muốn biết ngươi đi xuống xem một chút không được sao, ha ha. Diệp tử cũng không có trực tiếp té xuống, mà là tung bay tại giữa không chúng nói, tốt ngươi lớn mật cùng đồ liền đại ca ngươi cái mông cũng dám đạp. Hôm nay khiến cho ngươi biết biết rõ lợi hại. Nói xong, Diệp tử đã quay người hướng phía Diệp vô nhào tới, Diệp vô thì là không sợ chút nào, nói, muốn đánh phải đi bầu trời, lão bằng, đại xà, đến cùng một chỗ a chúng ta cùng một chỗ đánh người này. Băng ma vương cùng giao ma vương thì là có chút kích động nhưng lại lại không quá không biết xấu hổ nói, cái này không tốt lắm đâu. Thực lực kém nhiều lắm, chúng ta cũng liền có thể cho Diệp tử gãi gãi ngứa. Diệp vô thì là lớn tiếng nói, mục tiêu, hắn hiện tại bị ân nhân phong ấn thực lực, chỉ có đại đạo thánh nhân đỉnh phong mà đã. Chúng ta cùng tiến lên, tuyệt đối đánh thắng được. Diệp tử hiện tại cái này hối hận a lúc trước Tôn Ngộ không đem hắn thực lực là phong ấn tại hợp đạo đỉnh phong mà đã. Bất quá hắn sợ thực lực của chính mình quá mạnh mẽ không cẩn thận làm bị thương tử hà, khiến cho Tôn Ngộ không cho hắn rơi xuống 3 lần phong ấn, để nhất trọng là đại đạo thánh nhân đỉnh phong Đệ nhị trọng là hóa đạo đỉnh phòng, đệ tam trọng là cửu vân trí tôn. Mà bây giờ, hắn đại đạo thánh nhân thực lực, thật đúng là không nhất định đánh thắng được phía dưới mọi người. Biết được sẽ không đả thương đến Diệp tử huynh đệ A. Yên tâm đi, chính là đem hắn đánh thành tặn bã, hắn đều không chết được. Chớ khách khí, cùng tiến lên. Sau đó, Diệp tử sẽ khóc. chương 592, khởi động tứ tượng khóa linh đại trận. Nếu như không có Diệp vô, cái kia Diệp tử cũng sẽ không có nhiều chất vật. Chỉ bằng Ngưu Ma Vương bọn người không nhất định đủ có thể rách nát khai mở phòng ngự của hắn. Thế nhưng là đã có Diệp Vô về sau liền hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên Diệp Vô cũng không có sử dụng cái gì cường đại chiêu số, nhưng là Diệp Vô rất xấu a hắn mỗi một lần công kích đều là vừa vận phá Diệp tử phòng ngự. Sau đó Ngưu Ma Vương đám người cái kêu bừa bãi lộn xộn công kích liền toàn bộ chuốt xuống đã đến Diệp tử trên người. Cái gì lửa cháy bừng bừng a hàn băng A Đem Diệp tử hành hạ dục sinh dục tử a cho nên khi tôn ngộ không tại Đông Hải chính giữa lúc trở lại, Diệp tử đã là hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, toàn thân quần áo đều là rách dưới. Nhìn nằm trên mặt đất Diệp tử còn có những cái vẫn chưa thỏa mãn mọi người, tôn ngộ không đại khái đã biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Sau đó tôn ngộ không một câu, khiến cho Diệp tử chảy ra nước mắt. Vừa rồi đánh nhau. Không tính không tính, ta cũng không có tham gia, chúng ta cho tới bây giờ. Diệp tử tuy nhiên nhìn qua tương đối chật vật hơn nữa mặt mũi bầm rập, thế nhưng là tôn ngộ không biết rõ, diệp tử đây đều là giả bộ. Quả nhiên, ngay tại tôn ngộ không lời này vừa ra miệng lập tức, diệp tử toàn thân sinh cơ bạo tán, cả người lập tức khôi phục như lúc ban đầu, liên tục y phục rách dưới đều trở nên mới tinh. Vội vàng đứng dậy, diệp tử ho nhẹ một tiếng, sau đó hất lên cái kia bị hắn buộc ở sau gót tóc dài, ra vẻ tiêu sái đạt được, các ngươi bọn này người mang rợ dợ, ca không cùng các ngươi chơi các ngươi nhớ kỹ cho ta Về sau nếu ai đến Thiên đỉnh cầu ta làm việc, phải để cho ta đánh dừng lại. Sau đó Diệp Tử ngay tại Nưu Ma Vương mấy người lại một lần nữa chuẩn bị động thủ thời điểm, trực tiếp hóa thành một đạo lục quang bay về phía Thiên đỉnh. Ngạch, ta cứ nói đi, bị Ngọc Hoàng Đại Đế cho ghi hận lên. Ai. Bất quá thật đúng là đã gần a, có thể đánh lợi hại như vậy cường giả. Xin hỏi thiên hạ này có thể có mấy người a? Nưu Ma Vương nhìn Diệp Tử rời đi phương hướng, Vô Diệp vô bả vai nói. Diệp vô thì là cười nói, Hát hát. Ta dám cam đoan, tiếp theo bị đánh được. Tuyệt đối là chúng ta. Nghe ta, về sau không có việc gì ngàn vạn không nên đi thiên đỉnh. Như ma vương nghe xong cũng có chút buồn bực nói, chẳng lẽ diệp tử huynh đệ thật sự sinh khí rồi. Cái này cũng không hay a Tôn nộ không ở một bên thì là tức giận, không có, diệp tử tên kia à, có bị hại chứng vọng tưởng. Trước kia vẫn còn dễ nói, hiện tại hắn trở thành ngọc đế, cái này thiên đỉnh tuyệt đối sẽ bị hắn biến thành một cái tánh mạng cấm khu. Đặc biệt là hiện tại tử hà đã ở bầu trời. Các người là không biết lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy người này thời điểm, cái kia hàng ngàn hàng vạn phân thân có bao nhiêu đổ sộ. Tôn nộ không mà nói, lại để cho mấy người còn lại đều là không khỏi ruột cổ một cái, mà Diệp vâu ngay sau đó một câu. Sẽ đem Diệp tử tính cách hoàn mỹ thuyết minh đi ra. Tại một cái hầm cầu ở bên trong lớn 20 năm liền đều có thể chết đối không ít người, ngẫm lại à, bị anh ta tỉ mỉ bố trí thiên đình, đây tuyệt đối là đầm rồng hang hổ. Sau đó Tôn Ngộ Không liền cùng Như Ma Vương đám người quay trở về Thủy Liêm Động, cuối cùng khai báo một phen về sau, Tôn Ngộ Không thì là chuyển thụ cho mọi người hai bộ công pháp. Thứ nhất chính là vốn là vạn yêu quốc chân quốc thần kỹ, vạn yêu phá thiên quyết. Cái khác chính là vạn linh cảnh thần kỹ cựu tắc quyết. Hơn nữa đem một vài mọi người có thể vận dụng pháp bảo cũng chia chia mọi người. Nếu như nói cái này vạn yêu phá thiên quyết cùng cựu tắc quyết hơn nữa cái kia một đống lớn trí tôn thần khí đã lại để cho mọi người trận mắt há hốc mộm. Cái kia tôn ngộ không kế tiếp, lấy ra 20 tôn thủ hộ khôi lỗi, thì càng lại để cho mọi người chấn kinh rồi. 20 tôn thủ hộ khôi lỗi, trong đó Ngưu Ma Vương Tam Tôn, Băng Ma Vương, Giao Ma Vương, Sư Đà Vương, Ngu Nhung Vương, Dương Tiễn, Diệp Vô, Bát Thần Viêm 7 người mỗi người tất cả hai cái. Tổng cộng cũng chính là 17 tôn, còn dư lại Tam Tôn. Tôn nộ không thì là ý định một hồi quay về thiên đỉnh thời điểm, giao cho Diệp Tử. Tuy nhiên Diệp Tử bản thân chính là giới chủ thực lực, bất quá tại đầy tiểu thế giới. Lẫn cái này khôi lỗi đến thuận tiện một ít. Bằng vào những thứ này khôi lỗi, tuyệt đối có thể cam đoan hoa quả sơn tại bản cổ giới tuyệt đối thống trị địa vị. Chính là về sau thăng làm trung cấp thế giới cũng giống như vậy. Về phần lên tới cao cấp thế giới. Lúc kia Tôn Ngộ không khẳng định đã đã trở về. Tiểu thế rơi tấn chức cao cấp thế giới, như thế. Nào cũng phải mấy trăm vạn năm thời gian A. Cuối cùng, nên dặn dò. Nên phần đích cũng đã làm cho đã xong, chỉ còn lại một bước cuối cùng, cái kia chính là mở ra tứ tượng khóa linh đại trận, đại trận nếu như vận chuyển bình thường, cái kia Tôn Ngộ không có thể chuẩn bị một chút ly khai nơi này. Bất quá ngay tại Tôn Ngộ không chuẩn bị nhảy đến chính mình pho tượng đầu đẩy ra khải đại trận thời điểm, Phạm Hinh nhưng là bỗng nhiên kéo lại Tôn Ngộ không ra tay, Tôn Ngộ không xứng sở, bệ buộn quay đầu lại hỏi nói, làm sao vậy? Phạm Hinh thì là túi đầu nói, ngươi có phải hay không muốn đi? Tôn Ngộ không gật đầu nói Đúng vậy, ai chờ ta mở ra cái này lại trận, nếu không có gì vấn đề lời nói, ta muốn chuẩn bị ra đi. Phạm Hinh Thanh Âm có chút ngẹn ngào nói, "Ngộ Không, có thể hay không, lại theo giúp ta một ngày?" "Ta, không nỡ bỏ ngươi đi." Tôn Ngộ Không cười cười, trong tươi cười tràn đầy ôn nhu, sau đó Tôn Ngộ Không quay đầu đối với sau lưng Như mà Vương đám người nói, "Các huynh đệ, ta rời đi, về sau Hoa Quả Sơn liền giao cho các ngươi. Tiếp theo gặp mặt, chúng ta lại nâng ly một phen." Nói xong, Tôn Ngộ không đông nhiên kéo Phạm Hinh ra tay, thân hình nhảy lên, cũng đã đã đến chính mình pho tượng đỉnh đầu. Nhỏ một giọt huyết ở chỗ này, nhìn bị chính mình đột nhiên kéo lên mà có chút chưa tỉnh hồn Phạm Hinh, Tôn Ngộ không nói ra. Phạm Hinh trong nội tâm có chút khẩn trương, bất quá vẫn là làm theo. Một giọt màu xanh biếc máu tươi tại đầu ngón tay của nàng bay ra, sau đó nhỏ xuống tại pho tượng kia đỉnh đầu, Tôn nộ không cũng đồng thời bước ra một giọt máu tươi, hơn nữa cùng Phạm Hinh cái kia một giọt màu xanh biếc máu tươi dung hợp về sau Mới đồng thời thấm như đến đó pho tượng chính giữa Sau đó tôn ngộ không tay trái đặt tại pho tượng đỉnh đầu Trong miệng nghiệm di chuyển pháp quyết Tôn ngộ không thanh em rất nhanh Phàm huynh nghe không rõ lắm Bất quá lờ mở trực tiếp hay là nghe ra mấy cái từ ngữ Cựu tắc, phụ linh Khi tôn ngộ không sau khi đọc xong Trên cánh tay một cỗ quần quận linh lực đột nhiên quán chú tiến vào pho tượng kia chính giữa Theo tôn ngộ không linh lực quản chú Phàm huynh đột nhiên cảm giác được dưới chân pho tượng tựa hồ lại Bất quá cảm giác kia chỉ là một cái thoáng dù cho. Lúc này tôn ngộ không có chút hưng phấn nói, đã thành, hắc hắc. Đi, hôm nay, cùng ngươi cả ngày. Nói xong, tôn ngộ không kéo Phàm hình ra tay, trực tiếp bay lên trời. Khi tôn ngộ không ly khai pho tượng về sau, toàn bộ hoa quả sơn bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó vô cùng vô tận linh khí tại bốn phương tám hướng bắt đầu hướng phía hoa quả sơn hội tụ mà đến, hơn nữa cuối cùng toàn bộ bị pho tượng kia sở hấp thu. Bất quá pho tượng kia đang hút thu như cùng là vòng xoáy giống như hội tụ mà đến linh khí về sau, tất cả đều là theo đại điệu giải đã đến toàn bộ hoa quả sơn thổ địa chính giữa. Kết quả như vậy, chính là cả tòa hoa quả sơn tính cả có vài chi mạch, tất cả đều do phía dưới bắt đầu không ngừng mà dâng lên nồng đậm linh khí. Cái này linh khí chính giữa không chỉ có có ngũ hành thuộc tính, càng có không gian, tinh tú, mặt trời lôi điện, hầu như tất cả thuộc tính ở trong đó. Gần kề nửa canh giờ. Hoa quả sơn phía trên tất cả cây ăn quả kết xuất trái cây phía trên, cũng đã tại trái cây chính giữa thấm ra một tầng giống như sương sớm giống nhau trạng thái dịch linh lực. Hơn nữa theo cả tòa đại trận không ngừng vận chuyển, sẽ có thêm nữa. Càng tinh khiết linh lực liên tục không ngừng hội tụ đến hoa quả sơn chính giữa, khi hoa quả sơn linh lực đạt tới bao hòa về sau, những thứ này còn lại linh lực sẽ theo hoa quả sơn địa mạch, hướng về toàn bộ bản cổ giới khuyết tán mà đi. Nhưng bất kể thế nào nói, Hoa quả sơn tuyệt đối đã trở thành toàn bộ bản cổ giới linh khí ngọn nguồn. Có thể nói tôn ngộ không cái này tứ tượng khóa linh đại trận, chiết để cải biến bản cổ giới linh lực thậm chí long mạch bố cục. Quả thực chính là thân tích, ông trời của ta, OMG. Nốt nói chương 3, cái này tại đại địa chính giữa bước lên linh lực, vẫn còn có một ít tiến hóa sức mạnh. A a, ta chịu không được, ta muốn bê quan, ta hiện tại muốn bế quan. Tại cảm nhận được cái này tứ tượng khóa linh đại trận mang đến cường đại hiệu quả về sau, Hoa quả sơn bên trên tất cả yêu, bất luận tu vị mạnh yếu, tất cả đều tại trong lòng dâng lên cùng một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là bế quan, lập tức bế quan. Hơn nữa tôn ngộ không tứ tượng khóa linh đại trận là đem linh khí thập phần đều đều tại cả tòa hoa quả sơn chính giữa lưu chuyển cho nên ngoại trừ thủy liêm động bên ngoài, địa phương còn lại linh lực nồng đậm đều không sai biệt lắm, cũng liền tránh khỏi tranh đoạt động vụ. Xấu hổ. Trên thực tế cho dù có chút ít khác nhau, lúc này cũng không ai sẽ quan tâm. Cả tòa hoa quả sơn linh lực tại ngắn ngủn 3 canh giờ về sau, cũng đã là ngoại giới gấp 10 lần có thừa hơn nữa vẫn còn không ngừng tăng cường. Đương nhiên, bởi vì tứ tượng khóa linh đại trận hấp thu cũng không phải bản cổ giới bản thân linh lực, mà là đến từ chính không gian vũ trụ thậm chí là thế giới khác tinh cầu linh lực, cho nên cũng không cần lo lắng hoa quả sơn là ở hấp thu toàn bộ bản cổ giới linh lực, bởi vì này dạng làm căn bản chính là mổ gà lấy trứng, tôn ngộ không cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn. 5 canh giờ về sau Hoa quả sơn rơi xuống một trận mưa. Một hồi hoàn toàn do trạng thái dịch linh lực hình thành mưa, trận mưa này bao trùm hoa quả sơn phụ cận tất cả sơn mạch. Tất cả yêu tộc lại một lần nữa xôi trào, linh vũ, tất cả đều là trạng thái dịch linh lực, đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Tại thời khắc này, tất cả yêu tộc đối với tôn ngộ không sùng bái đã đạt đến điên cuồng tình trạng, tôn ngộ không không chỉ là vua của bọn hắn, càng là bọn họ thần. Chỉ sợ hiện tại tôn ngộ không chính là mang theo những người này đi đánh một cái cao cấp thế giới Những thứ này yêu tộc cũng sẽ không một chút những mày Tôn ngộ không, đã là tín ngưỡng của bọn họ. Toàn bộ hoa quả sơn, chỉ có một người không có bế quan tu luyện, người này chính là Diệp Vô. Tuy nhiên lúc này hoa quả sơn linh khí trình độ đã là ngoại giới 50 lần, nhưng là cũng chính là vừa đạt đến trung cấp thế giới trình độ, xa không bằng cao cấp thế giới. thi càng đừng đề cập thần quốc. Cho nên Diệp Vô lúc này khoanh chân ngồi trên hoa quả sơn đỉnh núi, cảm nộ một loại hắn trước kia chưa bao giờ có cảm thụ, cái kia chính là bằng hữu Hoa quả sơn đám người kia, tuy nhiên thực lực trong mắt hắn nhỏ yếu đáng thương, thế nhưng là Diệp vô lại tương đối coi trọng đám người kia. Diệp vô đối với như ma vương đám người coi trọng, thậm chí còn vượt qua diễm thần cùng kiếm hào đám người, bởi vì này đoàn người đối với hắn, không có bất kỳ phức tạp tâm tình, có chỉ là đơn thuần nghĩa khí, lúc này Diệp vô một mực khát vọng cảm tình, cũng là hắn trước kia chưa bao giờ có. Hoa quả sơn đỉnh núi, Diệp vô trong mưa ngồi một mình. Hoa quả sơn, chính là ta cái nhà thứ hai Ai như tổn thương nơi đây từng cọng cây ngọn cỏ, ta tất nhiên chu kỳ cựu tộc. chương 593, lên đường đi Tây Du. Hình về tới thiên đỉnh. Ngày đó đến cùng đi địa phương nào, tôn ngộ không cũng không có cùng người khác nói, mà Phạm huynh càng là sẽ không cùng người nói lên. Trở lại thiên đỉnh, Phạm huynh vốn là đi bàn đảo viên, bảo là muốn cùng tử hà trò chuyện, mà tôn ngộ không thì là đi trước thấy sư phụ bắt giới đám người. Sư phụ phục sinh về sau tuy nhiên tính tình thay đổi rất nhiều. Bất quá viên kia hướng Phật chi tâm chẳng nhưng không có chút nào yếu bất ngược lại càng thêm kiên định. Mấy ngày nay Tam Tạng đã đợi được có chút nóng nảy. Tôn Ngộ không đang bảo đảm sáng mai sáng sớm liền sau khi xuất phát, liền trực tiếp đi 33 trọng thiên. Hắn cảm giác được, mặt khác 3 tòa đại đỉnh, ở nơi này 33 trọng thiên chính giữa. Quả nhiên, tại 33 trọng thiên chính giữa, Tôn Ngộ không phân biệt phát hiện 3 tòa cung điện, trong đó có một tòa Tôn Ngộ không rất quen thuộc, hơn nữa qua qua không ít lần. Chính là Thái Thượng Lão Quân Đâu Xuất Cung. Trừ lần đó ra tại Đâu Xuất Cung hai bên, theo thứ tự là Ngọc Hư Cung cùng Bích Du Cung. Điều này làm cho Tôn Ngộ không có chút ngoài ý muốn Cái này ba tòa cung điện, theo thứ tự là Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ Đạo Tràng. Nhưng là Tôn Ngộ không nếu như nhớ không lầm, nơi đây không nên có ba tòa cung điện A, 33 trọng thiền, chỉ có lẽ có một tòa, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân Đâu Xuất Cung. Mà Nguyên Th Lại sư Ngọc Kinh Kim Khuyết, cái này Ngọc Kinh chỉ chính là Côn Luân Núi, mà Kim Khuyết chính là Ngọc Hư Cung. Cái này Ngọc Hư Cung chính là bản cổ giới tứ Đại Tiên Cung một trong, vốn phải là ở vào Đại La Thiên Chi Đỉnh, Côn Luân Núi Chi Đỉnh, Kỳ Lân ngay phía trên. Lúc trước Tôn Ngộ không cảm giác được Côn Luân Núi có đại đỉnh số mệnh, còn tưởng rằng đại đỉnh là ở cái này Ngọc Hư Cung ở trong, tuy nhiên lại là ở Côn Luân Núi Chân Núi. Bàn cổ giới tứ Đại Tiên Cung, theo thứ tự là Thần Châu Thiên Triều, bất Chu Sơn đại Nhật thần cung Huyền Đô Tử Phủ, Lớn La Sơn, Bát Cảnh Cung, Ngọc Kinh Kim Quyết, Côn Luân Núi, Ngọc Hư Cung, Tiên Vực Kiếm Các, Đồng Lai Đảo, Bích Du Cung. Bất Chu Sơn tại thượng cổ thời kỳ trúc dung cùng cộng công đại chiến chính giữa cũng đã bị đâm cháy. Cho nên tứ đại tiên cung chỉ còn thứ ba. Mà trong đó ở vào Lớn La Sơn Bát Cảnh Cung, chính là Thái Thượng Lao quân đạo Tràng. chỉ có điều tại Thái Thượng lão quân được mời tiến về trước Thiên Đình vì Ngọc Hoàng Đại Đế luyện đan về sau, sẽ đem Bát Cảnh Cung đem đến 33 trọng thiên. Hơn nữa đổi tên là đầu Xuất cung. mà Nguyên thuộc Tiên vực kiếm các đồng lai đạo bích du cung, thì là Thông Thiên giáo chủ đạo tràng. Thông Thiên giáo chủ bốn miệng kiếm tiên chính là tiên vực kiếm các chân các chi vật. Bất quá về sau tiên vực kiếm các các chủ phi thăng thượng giới về sau, tiên vực kiếm các cũng liền danh nghĩa, chỉ còn Thông Thiên một người, rồi sau đó đến Thông Thiên giáo chủ sáng lập Tiệt giáo, buồn ý chính là trọng trấn tiên vực kiếm các. Cho nên nói giờ phút này tại ba phòng ba lần ly hận thiên chứng kiến cái này ba tòa cung điện, Tôn ngộ không xác thực thật bất ngờ, bất quá cũng chỉ là ngoài ý muốn mà đã. Nếu như cái này ba tòa cung điện cũng đã là vật vô chủ, cái kia tôn ngộ không tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Phân biệt tại ba tòa cung điện chính giữa phát hiện thành châu đỉnh, từ châu đỉnh cùng dương châu đỉnh, bất quá tôn ngộ không cũng không có lại để cho cái này ba tòa đại đỉnh tiếp tục lưu lại cái này ba tòa cung điện chính giữa, mà là đem ba tòa đại đỉnh cho rời đến thiên đỉnh bên ngoài, hiện lên một hình tam giác đem thiên đỉnh cho vây lại. Sau đó tôn ngộ không lợi dụng ba tòa đại đỉnh, bố trí một đạo phong thiên kết giới. Đây là tôn ngộ không tại phong thiên ấn chính giữa linh ngộ, kết hợp ba tòa đại đỉnh, kết giới này cường độ thậm chí đạt đến tam vân trí tôn cường độ, cũng chính là tam vân trí tôn trở xuống đích người tuyệt đối phá không rách. Đương nhiên, tôn ngộ không cũng không phải muốn đem thiên đỉnh cho phong ấn chặt, mà là hình thành một cái phòng ngự ca. thế giới, bởi vậy tại thiên đỉnh đông nam tây bắc bốn phương tám hướng lẫn chạy ra bốn cái cửa ra vào Nói cách khác về sau thiên đình nam thiên môn, vẫn như cũng là tiến vào thiên đình duy nhất cửa vào. Còn lại ba đạo thiên môn, ngày bình thường đều là đóng cửa, chỉ có đại chiến thời điểm mới có thể mở ra. Có thể nói tôn ngộ không đã là đem mình có thể nghĩ đến có thể làm được, tất cả đều làm, hết mọi sức mạnh khôi phục thiên đình vốn là trật tự cùng công năng. Ban cổ giới cần thiên đình đến bảo vệ tam giới cân đối, cũng cần một đám chính nghĩa thần tiên đến thực hiện thần tiên chức trách. Sau đó tôn ngộ không càng làm cái này ba tòa đại đỉnh ẩn vào hư không chính giữa. Đúng lúc này, tôn ngộ không đống nhiên tới trước một việc, đây là có vẻ 12 tổ vưu. Ban đầu ở bản cổ giới thời điểm, thông thiên giáo chủ đã từng triệu hoán qua 12 tổ vưu thân thể chế tác khối lỗi. Khi đó 12 tổ vưu theo thứ tự là hỏa thần Trúc Dung, thủy thần Cộng Công, chiến thần Hình Thiên, cùng với Đế Giang, hậu nghệ, khoa phụ, lôi thần, nhục thù, cú mang, huyền minh, hậu thổ cùng phong bá vũ sư. Mà tới được tuần thiên giới thời điểm, thông thiên triệu hồi ra 12 tổ vưu, cũng chính là bây giờ đang ở chính mình kim cô đồng khí chung trong thế giới 12 tổ vưu thì là, Đế Giang, Cú Mang, Nhục Thu, Cộng Công, Trúc Dung, Ngày Nô, Cường Lương, Dược Tư, Trúc Long, Sa Bị Thi, Hậu Tê, Hổ Cùng Huyền Minh. Mà trong đó Trúc Dung, Cộng Công, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Khoa Phụ cùng lôi thần 6 người thì là bằng vào ý chí của mình, thoát ly thông thiên giáo chủ khống chế. Do đó chẳng biết đi đâu. Thế nhưng là tôn ngộ không hiện tại hầu như đã đem bản cổ giới toàn bộ đều tìm tòi một lần, cũng không có 6 người này thân hình, nói cách khác, hoặc là 6 người này hình thần câu diệt triệt để biến mất, hoặc là chính là vắng mặt bản cổ giới, lớn nhất khả năng chính là bọn họ tại thiên đạo biến mất về sau, phi thăng đã đến thượng giới. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là, vốn là thất đại thánh một trong mi hầu vương tại lúc trước đại chiến thời điểm đã chết, mà bây giờ, vậy mà đã đầu thai đã trở thành một người điệu tiên. Ngay tại Thiên đỉnh nhậm trước. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có tỉnh lại Mi Hầu Vương trí nhớ, mà là dặn dò Diệp Tử về sau, liền bỏ mặc. Tôn Ngộ Không bản tâm, rất tôn trọng đúng là tự do, tự do của mình, vạn vật chúng sinh tự do, hắn sẽ không chủ động can thiệp người khác tánh mạng, cái này là Tôn Ngộ Không ban cho tự do. Bắt đầu ngón tay tính toán, ban cổ giới sự tình cơ bản đã giải quyết xong, mình cũng không có gì tiếc nuối, cho nên, sáng sớm ngày mai nên lên đường. Hiện tại Tôn Ngộ Không duy nhất tâm nguyện Chính là cùng sư phụ đi đến cái này một lần, sau đó sẽ bản cổ giới, an an ổn ổn sinh hoạt. Trở lại thiên đình, Diệp tử tại tôn ngộ không bắt giới cùng một đám thiên đình đại thần dưới sự trợ rút, leo lên ngọc đế bảo tọa, đã trở thành ngôi cửu ngũ. Đồng thời, thái bạch kim tinh liền để cho người chiêu cáo thiên hạ, hơn nữa phái các lộ sứ giả thông chi bản cổ giới hiện có thế lực lớn nhỏ, hơn nữa quyết định cùng 7 ngày sau, cử hành Diệp tử đăng cơ đại điện. Bất quá tiếc nuối chính là tôn độ không mấy người nhưng là không có biện pháp tham gia. Lúc trước Bát Giới kỳ thật cũng không phải chính thức đăng cơ làm đế, chẳng qua là ngồi ở Ngọc Đế trên ghế rỗng, tạm thay Ngọc Đế trước xử lý thiên đình lớn nhỏ sự vụ, dù sao nước không thể một ngày vô chủ, huống chi lẫn đại chiến về sau một mảnh hỗn loạn bàn cổ giới. Cho nên nói, Diệp Tử hẳn là bàn cổ giới thứ hai đảm nhiệm Ngọc Hoàng đại đế. Hơn nữa Diệp Tử còn quyết định, chính mình nếu như trở thành Ngọc Hoàng đại đế, đã trở thành bản cổ giới lão đại. Cái kia Diệp tử cái tên này cũng liền không thích hợp, nào có hoàng đế gọi như vậy tùy tiện danh tự, vì vậy hắn quyết định chính mình đổi tên gọi Diệp Hữu. Đệ đệ của hắn Diệp Vũ, hắn gọi Diệp Hữu. Bất quá đang bị Tôn Ngộ không đánh một trận về sau, Diệp tử không tình nguyện đem có, đổi thành Du. Lấy thần Du thiên hạ chi ý, cứ như vậy, bản cổ giới thứ hai đảm nhiệm Ngọc Hoàng Đại Đế trưởng sinh đại thánh Diệp Du ngay tại Tôn Ngộ không đám người thao tác bên dưới, ra đời. Mà Diệp tử, không là Diệp Du lên làm Ngọc Hoàng Đại Đế về sau, liên tiếp rơi xuống ba đạo chỉ dụ. Đạo thứ nhất thì là Phong Tử Hà Tiên Tử Vì Vương Hậu, Mẫu Nghi Thiên Hạ. Đạo thứ hai thì là hủy bỏ thần dạ Du cái này một chức quan, bởi vì này chức quan cùng tên của hắn xung đột. Đạo thứ ba thì là sắp phong yêu tộc chư thánh, hơn nữa thiên đỉnh cùng yêu tộc vĩnh viễn kết minh tốt. Trong đó như Ma Vương Phong làm diệt Linh Đại Tướng, Bằng Ma Vương Phong làm diệt Huy Đại Tướng, Giao Ma Vương Phong làm diệt Ngưỡng đại đại tướng Sư Đả Vương phong làm chu Linh đại tướng Ngu nhung vương phong làm chu uy đại tướng, dương Tiến phong làm chu ngưỡng đại tướng, bắt thần viêm phong làm trấn tê đại tướng, diệp vô phong làm trấn theo đại tướng. Tất cả mọi người đứng hàng tiên lớp, thống linh thiên đỉnh thiên binh. Từ nơi này chút ít sắc phong danh xưng cũng có thể thấy được, diệp tử đối với linh uy ngưỡng cùng tê chiếu đến cỡ nào thống hận. Bất quá những thứ này phong hào ý nghĩa, cũng liền chỉ có diệp tử cùng diệp vô rõ ràng. Bất quá cái này diệp tử, cũng đích thật là đủ tùy hứng.